kẻ bắt cóc theo đuôi cấp trói lại, còn từ trên người hắn sờ soạng chìa khóa, đi nhà hắn đem sổ tiết kiệm cấp sờ soạng ra tới. Thẩm Đại Hà bị tấu đến hương đông, rốt cuộc khiêng không được đem mật mã cấp nói ra, một vạn năm nghìn khối bị lấy đi, Thẩm Đại Hà cũng bị tấu yêu cầu ở trên giường bệnh nằm vài tháng, hắn bị đơn vị sa thải là chi trả không xong tiền thuốc men, tiền cũng không có, liền tìm đệ đệ phải làm sơ kia công tác, làm tương đương thành tiền cho hắn. Hắn đệ đệ một nhà đương nhiên không chịu, đã kêu hắn đi tìm Tiêu Văn Cúc. Đem kia 5500 đồng tiền cấp phải về tới. Thẩm Đại Hà sát thật là như thế này tính toán, chính là hắn chân chặt đức muốn dưỡng thương, hơn nữa hắn không biết Tiêu Văn Cúc đi địa phương nào, căn bản không biết đi chỗ nào tìm. Thẩm gia trong lúc nhất thời thành chế giễu, còn tưởng cưới đại khuê nữ đâu, hắn liền tiền thuốc men đều phó không ra. Dư Thư Phương viết Thiên kế tiếp đưa tin, còn cùng Tạ Tiểu Ngọc càng khái, may mắn lúc ấy giao sắp chặt ngay rối, làm Tiêu Văn Cúc quyết đoán ly hôn lấy tiền, lại kịp thời đi Thẩm Đại Hà tìm không thấy địa phương. Nhoáng lên tới rồi tháng 3, nghiêm giặc đi biêu cục đánh quá vài lần điện thoại, cùng lúc trước cứu tiểu nữ hài ông ngoại liên hệ câu thông qua. này thiên hạ sự tình có đôi khi chính là như vậy xảo. kia tiểu nữ hài ông ngoại, thế nhưng là hạ lệ văn đại bá, lúc trước hạ lệ văn xuất ngoại chính là đến cậy nhờ vị này đại bá. sau lại đại bá chướng mắt hạ lệ văn nhân phẩm, đem hắn đuổi ra môn, hắn thực sẽ luồn túi, cười giá trị con người xa xỉ hoa tiểu thương nhân con gái một, đương nhân ra tới cửa con rể, gần nhất một lần trò chuyện. Hạ nghe vậy Lao Tiên Sinh nói, Thẩm Diệp Hoài đã làm xét nghiệp ADN, cũng không phải Hạ Lệ Văn Nhi Tử. Hạ Lệ Văn hận ý mười phần, lập tức lái xe đem Tiểu Hoài ném tới mấy trăm km ở ngoài quốc lộ thượng. Nếu không phải nghiêm giặc cùng tạ Tiểu Ngọc đánh quốc tế điện thoại tìm người hỗ trợ chăm sóc, kia Hạ Lệ Văn hành vi là bức kia Hải Tử đi tìm chết tới cho Hạ giận. Còn Hảo Hạ Lao Tiên Sinh sớm có chuẩn bị, an bài người đem Tiểu Hoài nhận được nhà hắn, lại còn có nhận nuôi Tiểu Hoài đương tôn tử Hứa hẹn quá mấy năm chờ hết thể đều bình tĩnh trở lại, liền đưa hắn về nước cùng mẫu thân đoàn tụ. Tiểu Hoài xem như ở nước ngoài giàn xếp xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tiểu Hoài hẳn là sẽ về nước thượng cao trung, sau đó vừa lúc cùng lớn nhỏ con cá đương đồng học. Chỉ là lần này, bọn họ sẽ không trở thành kẻ thù, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt đâu. Phần 68 Tạ Tiểu Ngọc viết phong thư, đem thẩm ra báo ứng, còn có Tiểu Hoài ở nước ngoài trải qua đều nói cho Tiêu Văn Cúc. Còn nói cho nàng, Tiểu hoài ở nước ngoài Hạ Lao Tiên sinh ra, nàng cùng tiểu hoài thông qua một lần quốc tế điện thoại, tiểu hoài muốn mụ mụ hảo hảo, hắn nhất định sẽ trở về tìm nàng. Nghiêm giặc gần nhất mỗi ngày buổi tối đều về nhà, hơn nữa không trở về ký túc xá, tạ tiểu ngọc đều kỳ quái, hỏi, nghiêm giặc ca ca, ngươi liên tục mấy ngày buổi tối không trở về ký túc xá thích hợp sao? Không có việc gì, ta cùng trường học thỉnh quá giả. Nghiêm giặc đếm lịch ngày thượng nhật tử, tạ tiểu ngọc cười nói, còn có 300 ngày qua, liền phải kết hôn còn muốn lâu như vậy a. Tạ Tiểu Ngọc, này ngươi còn ngại không đủ mau. Nàng cảm thấy thật nhanh nha, ở báo xã rất bận rộn, nàng cảm giác này một tháng quá đến bay nhanh, bận bận rộn rộn, thực mau liền đến cuối năm, mà tháng chạp 26 nàng cùng Nghiêm Dật liền phải kết hôn. Nghiêm Dật tựa hồ có chuyện muốn nói, vẫn luôn chờ đến cuối cùng một đạo đồ ăn ra nổi, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tạ Tiểu Ngọc. Lòng bếp nhảy lên màu cam hồng ánh lửa, chiếu rọi Nghiêm Dật tuấn tiếu lại phỉ khí 10 phần khuôn mặt. Nghiêm Dật nói, "Tiểu Ngọc, Ta bị lựa chọn đương nằm vùng, ta đuổi kịp mặt yêu cầu duy nhất, chính là nói cho ngươi ta đi đương nằm vùng, mà không phải thật sự chịu kích thích dần dần đổi bại người xấu. Chương 40. Nghiêm giặc đọc chính là công an đại học, bị chọn đi đương nằm vùng, trừ phi hắn thôi học không thượng, bằng không ai cũng vô pháp cự tuyệt. Tạ Tiểu Ngọc sớm đã làm trong lòng chuẩn bị, nàng biểu ca ở bộ đội, dù tới tổ chức an bài nhiệm vụ phải đi. Nàng tuyển đối tượng là công an, cũng đến duy trì. Đương nằm vùng khẳng định có nhất định nguy hiểm, Tạ Tiểu Ngọc rất lo lắng nhưng là nàng giúp không được gì vậy tận lực không cần kéo chân sau nàng hỏi ta đây muốn như thế nào phối hợp ngươi nghiêm giặc nhếch môi cười hắn liền biết tiểu ngọc sẽ không phản đối vốn dĩ phía trên là không đồng ý làm tạ tiểu ngọc biết nhưng là nghiêm giặc nói cái này nằm vùng nhiệm vụ đặc thù hắn là có khả năng cùng tiểu ngọc chạm mặt làm tiểu ngọc biết nàng phối hợp lại hiệu quả càng tốt tống liêm dẫn đầu hắn cũng làm bảo nói tạ tiểu ngọc kỹ thuật diễn nhất lưu nói cho nàng tuyệt đối so với gạt càng tốt Phía trên suy xét lúc sau đáp ứng rồi. Nhiệm vụ là cái dạng này, có cái trường kỳ ẩn nút điệp báo Internet, hiện tại nắm giữ một chút manh mối muốn phái cá nhân đánh vào đến bên trong, cấp cái này điệp báo tổ chức xếp và ở quốc nội tình báo nhân viên tất cả đều bắt được tới. Vì làm nghiêm giặc thuận lợi trà trộn vào đi tìm hiểu tin tức, trường học bên kia sẽ an bài cái xung đột, sau đó đem hắn khai trừ ra trường học. Tạ Tiểu Ngọc, các ngươi làm đến như vậy đại, nghiêm giặc gật đầu, cần thiết như vậy làm không làm đại điểm hắn như thế nào bị trường học khai trừ. Tạ Tiểu Ngọc thở dài, hỏi nghiêm giặc lần này vì sao là hắn, đổi người khác không được sao. Nghiêm giặc túi đầu, một lát sau ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc thần sắc, Tiểu Ngọc, ta nhìn đến hại chết ta mụ mụ nam nhân ở Bình Thành xuất hiện. Hắn lúc ấy đầu vóc sung huyết liền phải xông lên đi, bị âm thầm đi theo Tống Liêm cấp ngăn chặn, người này là bọn họ nhìn chầm chầm thật dài thời gian hiểm nghi người. Tống Liêm lúc ấy một phen kéo lấy đột nhiên toát ra tới nghiêm giặc người hướng chết ta. Người nhận thức hắn, nghiêm giặc cùng tống liêm nói, hắn tận mắt nhìn thấy đến là người nam nhân này ném kia khối mài rúo qua cục đá, vừa lúc đánh vào hắn mẫu thân huyệt thái dương thượng, sau lại hắn ở hỗn loạn trong đám người nhặt được kia khối mang theo vết máu cục đá. Chuyện này hắn liền nói cho nghiêm bình châu cùng tạ tiểu ngọc, đến nỗi người nam nhân này bộ dạng khắc vào hắn trong đầu sẽ không nhận sai. Tống liêm ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cái này hiểm nghi người ẩn núp rất sâu, nếu không phải bởi vì một cái văn vật buôn lậu án tử liên lụy ra tới. Tuyệt đối hoài nghi không đến hắn là ẩn nút tình báo nhân viên. Nếu hắn là cố ý hại chết nghiêm giặc mẫu thân, kia khẳng định là có nguyên nhân nha. Tống Liêm hội báo sau, tổ chức thượng chọn nghiêm giặc đương Nam vùng, tra án tử đồng thời, hắn còn có thể điều tra rõ hắn mẫu thân bị hại động cơ cùng nguyên nhân. Như vậy một giải thích, Tạ Tiểu Ngọc càng sẽ không ngăn cản. Nàng nói, nghiêm giặc ca ca, ngươi đem người nọ bộ dáng vẽ ra tới ta nhìn xem, nếu lần sau có thể gặp được, ta có cái trong lòng chuẩn bị. nghiêm giặc phát họa vẫn luôn thực hảo. Đem nam nhân kia miêu tả trên giấy, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nhìn quá bình thường đại chúng, thuộc về ở trong đám người không chút nào thu hút loại hình. Tạ Tiểu Ngọc nhớ kỹ bộ dáng của hắn, ném đến lòng bếp thiêu hủy. Ngươi nhiệm vụ này khi nào bắt đầu? Nghiêm giặc cười khổ, hôm nay buổi tối, một hồi trở về ta liền phải bị khai trừ rồi, lần này lại đây trừ bỏ nói cho ngươi, còn muốn ngươi phối hợp xảo một trận, sau đó đem ta đuổi ra ngoài. Tạ Tiểu Ngọc, hành đi, vậy ăn cơm lại diễn kịch. Nghiêm giặc, ăn cơm không thích hợp đi, còn có ba cái tiểu nhân đâu, ở bọn họ trước mặt như thế nào chăng, vẫn là hiện tại xảo hai câu, sau đó ta đi. Tạ tiểu ngọc cười, không cần, đợi lát nữa khai ăn thời điểm ngươi ăn nhanh lên, đừng đói bụng. Nghiêm giặc, vậy được rồi. Bữa tối thời điểm, lớn nhỏ con cá đều nhìn ra tới không khí thực không thích hợp, tỉ tỉ hùng hổ, ca ca chỉ buồn đầu ăn cơm. Bọn họ cũng không dám nói chuyện. Tạ tiểu ngọc xem mau ăn xong rồi, sau đó bắt đầu phát huy. Đột nhiên chụp hạ cái bàn, Triều Nghiêm giặc quỷ khuất mắng: "Ngươi đều mau bị trường học khai trừ rồi, còn có tâm tình ăn cơm, ngươi nói một chút, ta bất quá chính là đề ra một câu tưởng ở kinh thị mua phòng ở, ngươi liền liên hệ Hải ngoại Hoa kiểu Niu toan hướng ngoại cảnh trộm bán văn vật, đây là bán nước hành vi, làm ngươi đối tượng, ta đều cảm thấy hổ thẹn." Trường học khai trừ hắn lý do, thật sự là tìm không thấy, vẫn là Nghiêm giặc chính mình đề nghị. Hắn biểu tỉ kia còn có một cái dương chôn ở ngầm văn vật, sau đó vì thẩm diệp hoài sự tình, Hắn lại đánh mấy cái quốc tế điện thoại, liền nói hắn vì cưới vợ, không muốn đi ở rể, muốn đẩy làm phòng ở, liền tưởng đem biểu tỷ cho hắn văn vật, liên hệ nước ngoài hoa kiểu bán của cải lấy tiền mặt. Sau đó vừa lúc điện thoại bị nhiệt tâm quần chúng nghe được, cho hắn cử báo đến trong trường học. Loại này trộm bán văn vật ác liệt sự kiện, liền tính không bắt đầu thực thi, cũng là không thể chịu đựng. trường học đương nhiên phải cho hắn khai trừ. Nghiêm giặc bái rất trong chén cuối cùng một ngủ cơm, muốn thời gian rất lâu đều ăn không đến tiểu ngọc làm đồ ăn. Hàn phối hợp nói, là ngươi nói muốn ở kinh thị đặt mua tứ hợp viện, kinh thị tứ hợp viện ít nhất muốn hai 3 vạn, ta không bán tỷ của ta cho ta đồ cổ, lấy cái gì cho người mua phòng? Tạ Tiểu Ngọc làm bộ khí cả người phát run, chính mình làm sai sự còn quái đến ta trên đầu, ngươi có phải hay không muốn hại đến ta thất nghiệp? Ta không có ngươi như vậy ý đồ đầu cơ trục lợi quốc bảo văn vật đối tượng. Tiểu Ngọc ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là sợ liên lụy muốn cùng ta phân rõ giới hạn? Tạ Tiểu Ngọc một tay cửa, chạy nhanh lăn ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Nghiêm thật, hào đi, vậy ngươi bình tĩnh một chút, quay đầu lại chúng ta lại phân biệt. Lại xào đi xuống, hắn coi như thật, vẫn là chạy nhanh lưu đi, hồi trường học còn muốn diễn một vở diễn, sau đó về kinh thị đến ba ba trước mặt lại diễn vừa ra. Nay nằm vùng thật không phải hào làm, hắn liền diễn không ra tiểu ngọc như vậy nước chảy mây trôi trạng thái. Tâm mệt, nhưng là vì còn mụ mụ một cái công đạo, vì bắt được cảnh nội tình báo tổ chức, hắn có thể kiên trì. Vì đã tới làm hàng xóm nhóm đều biết được hiệu quả, Tạ Tiểu Ngọc còn đuổi tới cửa mắng hơn 10 phút đâu. Lớn nhỏ con cá dọa không dám ăn cơm. Đại Ngư Nhi khóc sắp mướt, Tỷ tỷ làm sao vậy sao? Vì cái gì muốn cùng ca ca cãi nhau? Con cá nhỏ thế Tỷ Phu Minh bất bình, Tỷ tỷ, Tỷ Phu là vì cho ngươi mua phòng ở mới tưởng bán văn vật, hắn đều biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn sao? Tạ Tiểu Ngọc, các ngươi biết cái gì, có chút sai lầm là không thể tha thứ, tỷ như ngươi Tỷ Phu loại này Văn vật là chúng ta quốc gia của quý, hắn cư nhiên tưởng bán được nước ngoài đi, còn đánh ta danh hảo, ta đương nhiên không thể tha thứ hắn. Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy, nói cho nàng mới là chính xác, bằng không nàng phát huy không được hiệu quả tốt như vậy. Đại ngư nhi vẫn luôn lau nước mắt, làm sao bây giờ à, tỷ tỷ còn sẽ gả cho ca ca sao. Con cá nhỏ cấp xoay vòng vòng, nhìn đến ngôi sao còn ở bình tĩnh làm bài tập, chạy tới kêu nàng không cần viết, ngôi sao, ngươi không sợ hay sao. Ngôi sao ngẩng đầu, sợ hãi cái gì. Cá ca cùng tỉ tỉ cãi nhau, tỉ tỉ không cần ca ca. Ngôi sao, Nga, lại chưa nói không cần ta, có cái gì rất sợ hãi. Con cá nhỏ. Ngôi sao ngươi không lương tâm. Ngôi sao túi đầu tiếp tục làm bài tập, không nghĩ lý con cá nhỏ ca ca. Nàng cảm thấy cùng nàng so sánh với, con cá nhỏ ca ca vẫn là quá ngu ngốc, tỉ tỉ cùng ca ca, rõ ràng là ở trang cãi nhau. Tựa như ở thanh sân thôn, nàng liền nhìn đến quá rất nhiều lần, tỉ tỉ còn cùng nàng nói qua, không phải thật cãi nhau là xảo cho người khác xem. Tiểu Ngọc tỷ tỷ không có cho nàng đuổi đi, cho nên lần này cũng là cố ý xảo cho người khác xem đi. Ngôi sao ở trong lòng như vậy khẳng định, cho nên không có gì hảo lo lắng. Ngày hôm sau sáng sớm, hoa tẩu tự chạy tới hỏi tạ Tiểu Ngọc, đêm qua cùng nàng đối tượng như thế nào xảo như vậy lợi hại. Ta nghe các ngươi xảo cái gì văn vật, còn có ngươi đối tượng trường học muốn khai trừ hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào à. Tạ Tiểu Ngọc trạng thái tiến vào thức mau, lại tức lại hận giải thích thật giống như muốn đem nàng chính mình cấp bỏ qua một bên. Ta nói ta tưởng ở kinh thị mua bộ tứ hợp viện, vừa lúc hắn biểu tỷ cho hắn vài món đồ cổ, hắn đầu góc đường ngắn, thế nhưng liên hệ ngoại cảnh hoa tiểu, tưởng đem văn vật bán đi đổi tiền, còn nói là vì ta, hắn đây là muốn hại ta không có công tác, ta đương nhiên muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Hoa tẩu tử cũng thổn thức không thôi, người đối tượng đây là quá thích người, ai, như thế nào như vậy hồ đồ đâu. Ta tiểu ngọc trong lòng cũng thở dài, ai. Nhanh lên cấp hại nàng bà bà hung thủ bắt lại, sớm một chút kết thúc nằm vùng thì tốt rồi. Trường học bên kia sáng sớm mở họp nghiên cứu, cuối cùng làm ra khai trừ nghiêm giặc quyết định. Nghiêm giặc không phục, nói hắn chỉ là có cái này ý tưởng, căn bản không có hành động, chỉ là nhất thời hồ đồ, đã biết sai rồi, cũng biết kiểm điểm, dựa vào cái gì khai trừ hắn, ở giáo làm đùa giỡn một hồi, còn cùng huấn luyện viên đánh lên. Đương nhiên, cùng huấn luyện viên đánh lên tới cái này phân đoạn, cũng là tống liêm bọn họ an bài. Làm cho người ngoài xem ra nghiêm giặc cái này thứ đầu, bị khai trừ là xứng đáng tự tìm. Huấn luyện viên cũng là người một nhà, rất là phối hợp, nhưng là năm xưa bọn họ không biết, khuyên đều khuyên không được. Nghiêm giặc bị đuổi ra trường học sau, năm xưa bọn họ mấy cái khổ sở đã chết. Mặt khác một bên, Minh Tri Tuệ cũng đồng dạng ấy nấy, ở mạnh cảnh năm trước mặt nhịn không được rớt nước mắt, lại là ta, ta ba hại cô cô, ta hại biểu đệ, sớm biết hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn tương nhận. Nếu không phải nàng đưa ra đem trong dương đồ cổ phân một phần, biểu đệ sao có thể sẽ nghĩ đến này biện pháp biến hiện. Mạnh Cảnh nằm trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng là đầu cơ trục lợi văn vật, kia tiểu tử vô cùng có khả năng ở chấp hành nhiệm vụ, đây là ở câu cá đâu, không trước đem mồi câu giải đi ra ngoài như thế nào dụ được đâu. Còn có kia một cái dương đồ cổ, Minh Tri Tuệ đã tính toán quên mấy thứ quốc bảo cấp, hiện tại nhìn dáng vẻ không phải quên tặng thời điểm, khả năng nghiêm giặc lúc sau nhiệm vụ phải dùng đến. Hắn nói Kia vài món văn vật không đổi toàn quên, lưu mấy thứ cho ngươi đệ đệ về sau sinh hoạt dùng đi, hắn bị trường học khai trừ, rất khó lại tìm được công tác, Tiểu Ngọc giống như cũng không đem lão bà buồn còn cho hắn, ngươi không cho hắn chữa chút đồ vật, hắn thật sự muốn ngủ đường, cái xính cơm. Minh trí tuệ. Gia hỏa này hảo máu lạnh a. Mạnh Cảnh năm lại hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Minh trí tuệ. Hắn còn có tâm tư ăn cơm, nàng đệ đệ bên kia sẽ không cũng là ở chấp hành nhiệm vụ đi. Nàng hỏi Ta đệ đệ sẽ không theo ngươi giống nhau ở chấp hành nhiệm vụ đi." Mạnh Cảnh năm cười, "Ta không biết, bên ngoài truyền hắn là tưởng bán văn vật bị khai trừ, ngươi coi như là nguyên nhân này đi." Minh Tri Tuệ cực kỳ thông minh, cũng không hề hỏi nhiều, Mạnh Cảnh năm tay nghề sắc thật không tồi, Tô Châu đồ ăn hắn xem một lần liền sẽ làm. Từ Mạnh Cảnh năm trụ tiến vào sau, ngắn ngủn gần tháng thời gian, cấp Minh gia cực phẩm họ hàng xa chị cũng không dám tới gần nàng phong ở, trên đường gặp được đều phải đường vòng đi trình độ. Vì hồi báo Mạnh Cảnh năm Nàng cũng là tương đương phối hợp hắn nhiệm vụ, mạnh cảnh năm đều khen nàng làm thực hảo. Minh Chi Tuệ cảm thấy, này đoạn hiệp nghị hôn nhân là cực hảo. Nàng nói, liền vô cùng đơn giản bích ốp tôm bóc vỏ cùng rau nhút cá bạc canh đi. Phần 69 Mạnh cảnh năm vén tay háo lên, hảo, người đem cơm trưng thượng. Mặt khác một bên, nghiêm giặc đã về tới kinh thị, tuy rằng không có nói cho ba ba, nhưng là hắn ba khẳng định có thể đoán được hắn ở chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì đi theo Tiểu Ngọc muốn lộ phí thời điểm. Tiểu Ngọc nói đã gọi điện thoại cùng ba ba cao quá trạng. Tiểu Ngọc nói muốn cùng hắn từ hôn, nhưng là 5.000 đồng tiền lễ hỏi không còn, này tiền coi như dưỡng ngôi sao sinh hoạt phí. Hắn ba như vậy thông minh, hẳn là sẽ phối hợp không nhận hắn đứa con trai này. Nghiêm giặc trong lòng thở dài, lần này phỏng trừng một đốn đánh là chạy không thoát. Hắn thật không dễ dàng a. Quả nhiên sao, Nghiêm giặc đứng ở Nghiêm Bình Châu trước mặt, phía sau lưng liền ăn mấy quân côn, Nghiêm Bình Châu còn phối hợp mau khí ra bệnh tim ta không ngươi như vậy mất mặt xấu hổ nhi tử mau cút khó thở lại chịu vài cái chú nôn nho phối hợp ngăn lại nghiêm bình châu lão nghiêm hắn đã bị khai trừ rồi ngươi hắn đánh cũng vô dụng xin bớt giận ngẫm lại như thế nào cho hắn tìm cái công tác không công tác về sau như thế nào tìm tức phụ hai người đánh phối hợp sau đó nghiêm giặc quật cường chống đối vài câu ra tới ngươi mặc kệ ta liền tính ta về nhà tìm gia gia mãi mãi trở về tìm nghiêm chính sinh cùng hà tu phân đây là tạ tiểu ngọc gia chủ ý vừa lúc thừa dịp nhiệm vụ đầy đủ lợi dụng lên trở về cấp Hà tú phân cuối cùng kia một chút ra mặt bái rớt nghiêm giặc vốn là không nghĩ như vậy phiền toái nhưng là hắn không thể không nghĩ nhiều cô cô cử báo mụ mụ có thể hay không là cố ý đâu dượng tại ngoại giao bộ môn đi làm cái này bộ môn thực mẫn cảm hợp lý hoài nghi lớn mật chứng thực nếu cô cô cùng dượng hai người chung có một cái bị thẩm thấu, vừa lúc mụ mụ phát hiện dấu vết để lại kia cô cô cử báo mụ mụ động cơ liền có nếu là như thế này Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cô cô. Lần này cùng mãi mãi hoàn toàn quyết liệt cũng hảo, như vậy lúc sau liền sẽ không bị thân tình cấp bắt góc. Nghiêm giặc bị trường học khai trừ, nghiêm gia tự nhiên thu được tin tức, nghiêm giặc cô câu nghiêm bạch huệ không có thế thân nhân lo lắng cùng tiếc hận, nàng thực vui vẻ. Nàng chạy về ra đem tin tức này đương chê cười học cho Hà Tú Phân nghe. Mẹ, tiểu giặc bị trường học khai trừ rồi. Vì cái gì khai trừ hắn? Hà Tú Phân chỉ là tò mò, nàng nhi tử đều có 4 cái. Tôn tử càng là có bảy tám cái, nhất không nghe lời tôn tử bị khai trừ, nàng căn bản không khổ sở, trong lòng thậm chí có chút ẩn ẩn thống khoái. Bởi vì nàng sáu mươi đại thọ thành trích cười, đều là nghiêm giặc cùng hắn tìm cái kia hảo đối tượng tạo thành. Nghiêm bạch huệ mặt mày hớn hở, nàng hỏi thăm thực kỹ càng tỉ mỉ, đều là tiểu giặc đối tượng, xảo nháo muốn tới kinh thị mua phòng ở, tiểu giặc bị nháo không có biện pháp, liền tưởng đem hắn biểu tỷ cho hắn đồ cổ trộm bán được nước ngoài đi, bị trường học phát hiện. Hắn đều dám đầu cơ trục lợi văn vẩn, không khai trừ hắn khai trừ ai. Hà Tú Phân lắc đầu lên án mạnh mẽ, ta liền nói hắn cái kia đối tượng là cái thai tinh, là cái hỏa thủy, ngươi nhìn xem, nàng khác xong cha mẹ, tiểu giặc cùng nàng đính hôn, nàng lập tức liền khắc tiểu giặc. Vào cửa nói không chừng muốn khắc nàng cái này nãi nãi, Hà Tú Phân còn tưởng sống lâu mấy năm, loại này nữ nhân tuyệt đối không thể làm nàng vào cửa. Nghiêm Bạch Huệ phát huy tưởng tượng, nàng suy đoán nói, kia tiểu tiện nhân muốn tiểu giặc tới kinh thị mua phòng ở. Bước tiếp theo phòng trưởng chính là nháo chúng ta nghiêm gia cho nàng ở kinh thị tìm công tác. Mẹ ngươi nhìn xem, nàng ở Bình Thành đều thay đổi đệ tam công tác, từ đoàn văn công đánh tạp đổi đến bệnh viện Dương Hộ sĩ, từ bệnh viện đổi đến báo xã Dương phóng viên, thuyết minh nàng là cái không an phận, nàng hôn kỳ định chính là cuối năm, phòng trưởng sẽ thừa dịp kết hôn, làm nhà ta cho nàng đem công tác đổi đến kinh thị. Mẹ, cái kia tiểu tiện nhân chính là cái thai tinh, chưa đi đến môn liền các ngươi, cũng không thể làm nàng tới. Hà Tú phân cười lạnh. Ta mới sẽ không còn nàng, tiểu giặc nếu là nháo, ta liền không nhận hắn cái này tôn tử. Nghiêm chính sinh ở phòng khách tiếp điện thoại, cũng không chậm chê hắn nghe được lao bà nữ nhi vui sướng khi người gặp họa trầm trọng. Điện thoại là Nghiêm Bình Châu đánh tới, hắn đã biết Nghiêm giặc bị trường học khai trừ, cũng biết Nghiêm giặc vừa rồi đi nhi tử nơi đó, nhi tử còn nói tôn tử đã ở tới bên này trên đường. Tôn tử bị khai trừ, Nghiêm chính sinh trên mặt khó coi, nhưng dù sao cũng là hắn thân tôn tử. Hắn kêu lão bà cùng nữ nhi đều không cần lại nghị luận đi xuống, các ngươi đừng nói nữa, tiểu giặc muốn tới. Hắn tới làm cái gì, vừa rồi ai đánh điện thoại? Là Bình Châu đánh tới. Hà Tú phân nhất không thích chính là Lao Tứ, bởi vì Lao Tứ không có dựa theo nàng yêu cầu đón đón dâu, một hai phải cưới minh quân, cùng nàng, cái này đương mẫu thân, hòa thân muội muội đều ly tâm. Nàng hỏi, Bình Châu nói cái gì? Nghiêm chính sinh lâm vào khó xử, Bình Châu làm chúng ta cấp tiểu giặc ở kinh thị tìm công tác. Dựa theo nghiêm chính sinh nhân mạch quan hệ, liền tính hắn bị khai trừ, vẫn là có thể cho nghiêm giặc tìm một phần cũng không tệ lắm công tác. Hà Tú Phân vừa nghe nghiêm giặc phải về tới công tác, kia về sau còn không đem nàng cấp tức chết. nang thét to, Lao Tư chính mình đều không bỏ được sĩ diện cho hắn thân nhi tử tìm công tác, như thế nào có mặt kêu chúng ta cấp tìm. Nghiêm chính sinh đi qua đi lại, Lao Tư ở trong điện thoại nói, hắn chức vụ đặc thù là không hảo cấp phạm sai lầm thân nhi tử cầu người thác quan hệ, hơn nữa Lao Tư vì công tác tiền đồ đã tính toán không nhận đứa con trai này. Nhưng dù sao cũng là thân nhi tử, lão tứ vẫn là quan tâm, khiến cho gia gia nãi nãi ra mặt cấp Nghiêm giặc tìm công tác. Cách đại đâu sao? Lão tứ không nhận nhi tử, nhưng là gia gia nãi nãi không thể không nhận tôn tử. Nghiêm Chính suy nghĩ tới nghĩ lui, lão tứ an bài chính là biện pháp tốt nhất. Hắn nói, không có biện pháp à? Tiểu giặc không có công tác, hắn đối tượng là kiên quyết muốn cùng hắn từ hôn, ta đã đáp ứng rồi lão tứ cấp tiểu giặc tìm công tác. Kỳ thật cái này điện thoại Bất quá là nghiêm bình châu thuận nước đẩy thuyền giúp nhi tử đem ngọn lửa cấp khơi màu tới mà thôi, cũng không phải thật sự muốn trong nhà cho hắn tìm công tác. Nghiêm giặc không bước đến tuyệt lộ thượng, làm sao có thể thắng được hiểm nghi người tín nhiệm? Hà tú phân này sẽ bại lộ nàng chân thật nội tâm, nàng kiên quyết không đồng ý bạn gia cấp nghiêm giặc tìm công tác. Nhưng là nghiêm chính sinh không nghe, nghiêm bạch huệ lo lắng hỏi, mẹ, nếu là ba giúp tiểu giặc tìm công tác, kia tiểu tiện nhân khẳng định muốn cùng nhau tới kinh thị, sau đó bắt đầu khắc chúng ta, làm sao bây giờ? Hà Tú Phân trong lòng đã làm quyết định, ta sẽ không làm người ba ba giúp hắn tìm công tác. Nghiêm giặc tới cửa, hắn khắc phục trong lòng chướng ngại, muốn làm nằm vùng phải học được diễn kịch. Hắn cùng nghiêm chính sinh nói, ra ra, mãi mãi, ta ba cùng các ngươi nói đi, ta bị trường học khai trừ rồi. Nghiêm chính sinh gật đầu, Hà Tú Phân hừ lạnh. Nghiêm giặc nói thẳng lần này tới mục đích, ra ra, trước kia là ta không hiểu chuyện, lần này cũng là tưởng sớm một chút cưới vợ, mới hiểu sai phạm sai lầm, ta đã biết sai rồi. Hy vọng Gia Gia có thể giúp ta ở kinh thị tìm công tác. Nghiêm chính sinh đầu tiên là hung hăng phê bình một đốn, sau đó thở dài nói, quá tốt công tác ngươi cũng đừng suy nghĩ, bình thường công tác ngươi cũng đừng ghét bỏ, trước làm chờ thêm mấy năm có cơ hội lại đổi tốt. Hành, ta nghe Gia Gia, cảm ơn Gia Gia. Nghiêm giặc trong lòng có điểm gấp quá, không thể nào, mãi mãi cùng cô cô như thế nào còn không phát tác. Lại không phát tác, hắn thật sự muốn lưu lại đi làm. Vậy chính mình cho chính mình chơi tạm. Nhưng là Hà Tú Phân không kêu nghiêm giặc thất vọng, nàng phản ứng so tạ tiểu ngọc phỏng đoán còn muốn kịch liệt. Hà Tú Phân cùng bạn già nói, nghiêm chính sinh, ta không đồng ý ngươi cấp tiểu giặc tìm công tác, nếu ngươi nhất ý cô hành nói, ta đây liền cùng ngươi ly hôn, chính ngươi tuyển đi. Nghiêm chính sinh, ngươi là tiểu giặc thân mãi mãi, Hà Tú Phân, ngươi điên rồi đi. Hắn quả thực không thể tin được, Hà Tú Phân dùng ly hôn tới uy hiếp, không cho hắn cấp tôn tử tìm công tác. Nếu không phải tin tưởng Lao Tứ là con hắn... Hắn thật muốn hoài nghi Hà Tú Phân là mẹ kế, là tiểu giặc sau nãi nãi. Vì cái gì nha? Nghiêm giặc trong lòng bật cười, này thật đúng là thật tốt quá, chờ hạ hắn có phải hay không có thể mượn cơ hội sẽ cùng nãi nãi đoạn tuyệt quan hệ. Có gì theo phân như vậy máu lạnh đích kỷ mâu thân, xác thật có thể dưỡng ra cô cô như vậy máu lạnh nữ nhi. Hắn ba ba cùng ba cái bá bá đều là ra ra từ nhỏ tự mình quảng giáo, nhưng là cô cô ra sao theo phân phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn, khi còn nhỏ cô cô phạm sai lầm. Gia Gia còn không có giáo huấn bài câu, mãi mãi liền cùng Gia Gia xảo. Cho nên hắn ba cùng ba bà nhóm, cùng cô cô kêu căng ngu xuẩn tính cách cách biệt một trời. Cùng cái huyết mạch, dưỡng ra hai dạng người. Nghiêm giặc làm bộ không dám tin tưởng thất vọng, chất vấn nói, mãi mãi, ta ba sửa lại án xử sai thời điểm ngươi không phải nói muốn ta về kinh thị đi làm sao, hiện tại vì cái gì lại không cho trở về. Hà Tú Phân trong lòng biết cái này tôn tử đã sớm không nghe nàng lời nói lại còn có cùng nàng nhất bảo bối nữ nhi ngươi chết ta sống nàng đương nhiên thiên nữ nhi nàng nói đó là trước kia ta thế ngươi an bài hảo hoạn lộ thiên thang cho ngươi tìm hảo công tác còn cho ngươi giới thiệu hảo đối tượng là chính ngươi không quý trọng cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ ngươi cũng đừng muốn nghiêm giặc tiếp tục chất vấn kia mãi ngoại phía trước nói đau nhất ta đều là giả ngươi đau nhất vĩnh viên đều là ngươi nữ nhi ngươi ngoại tôn nữ nghiêm bạch huệ chính là hà tú phân mịch lân ai đều không thể chạm vào Lão thái thái châm trọng nói, mãi mãi ở ngươi trong lòng cũng không có mâu thân ngươi quan trọng, ngươi ở mãi mãi trong lòng, đương nhiên không có ngươi cô cô quan trọng. Tóm lại, ta hôm nay đem lời nói phóng nơi này, nghiêm chính sinh, nếu ngươi quyết tâm phải cho nghiêm giặc tìm công tác, vậy trước ly hôn, ly hôn, ta cũng quản không được ngươi. Nàng liệu định, nghiêm chính sinh một phép tuổi, hắn là tuyệt đối sẽ không ly hôn mất mặt xấu hổ. Nghiêm giặc mục đích đã đạt tới. Hắn cùng nghiêm chính sinh nói, ra ra, ngươi cũng nhìn đến mãi mãi thái độ Mãi mãi dùng lý hôn uy hiếp ra ra, ta lại không thể dùng công tác uy hiếp ra ra. Ra ra, ngày hôm nay còn nguyện ý của ta, ta vĩnh viễn nhận ngài cái này ra ra, nhưng là mãi mãi không nhận ta, ta sau này cũng sẽ không lại nhận nàng. Điểm này thượng, hy vọng ra ra có thể thông cảm ta. Nghiêm giặc cấp nghiêm chính sinh thật sâu cúc một cung, cũng không quay đầu lại đi rồi, xem đều không có xem hà tú phân liếc mắt một cái. Nghiêm chính sinh không đợi nghiêm giặc đi ra môn, liền cùng hà tú phân bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Nghiêm giặc lôi kéo khỏe miệng cười lạnh, nàng cho rằng này liền xong rồi. Xa không có đâu, vừa rồi chỉ là trải chân mà thôi. Tiền mãi mãi nghe được nghiêm ra ở khắc khẩu, nàng đã ở trong đại viện đi bộ một hồi lâu. Nhìn đến nghiêm giặc ra tới, vội đi lên hỏi sao lại thế này. Nghiêm giặc cũng không giấu dếm, đem bị trường học khai trừ sự tình nói. Sám hối nói, tiền mãi mãi, ta là thật biết sai rồi, ta cũng bị trường học khai trừ đã chịu trừng phạt. Chính là ta mãi mãi thái độ, nàng đây là bức ta đi tìm chết. Đi tiếp tục phạm sai lầm, pháp luật còn cho phép người hối cải để làm người mới, ta mãi mãi lại trực tiếp cho ta phán tử hình. Hắn cười khổ nói, ta cô cô cử báo ta mẹ, ta bất quá niên thiếu thời điểm nói qua vài câu khí lời nói, ta mãi mãi liền ghi hận cho tới hôm nay, nàng trước kia nói đau nhất ta, xem ra cũng chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi. Nàng đều dùng ly hôn tới uy hiếp ông nội của ta, ta lại không thể làm ra ra khó xử, tiền mãi mãi, lòng ta đã quyết định cùng mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ. Hy vọng ngài không cần cảm thấy ta đại nghịch bất đạo ta tâm thật sự là bị mãi mãi thương thấu tiền mãi mãi mới vừa nghe được nghiêm giặc bị trường học khai trừ trong lòng là tưởng phê bình hắn nhưng là nghe được mặt sau nàng lại đau lòng người trẻ tuổi phạm sai lầm liền phải sửa nhưng Hà Tú phân cư nhiên dùng ly hôn tới uy hiếp lao Nghiêm Nghiêm giặc đi rồi tiền mãi mãi ở trong đại viện tuyên truyền khai nói Hà Tú phân trước kia quả nhiên đều là trang Hà Tú phân nghe được tiền mãi mãi lại ở đại viện bại hoại nàng thanh danh đi tìm nàng lý luận Tiền mãi mãi châm chọc nói, mọi người đều mấy chục tuổi người, đừng gác ta trước mặt trang, có bản lĩnh ngươi liền thật ly hôn a, đem ly hôn thủ đoạn dùng ở huy hiếp chính mình tôn tử trên người, ngươi thật đúng là trên đời này tốt nhất mãi mãi. Tiểu giặc đều cùng ta nói, hắn muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng nói là tiểu giặc không hiếu thuận, ta nghe được đại nhị quát chịu ngươi cái này không biết xấu hổ. Nếu ngươi trước không nhận tiểu giặc, không được ngươi lại bại hoại tiểu giặc thanh danh. Trung quanh nguyên bản cùng tiền mãi mãi hỏi thăm tình huống thím đại nương nhóm, sôi nổi chiều hà tú phân đầu đi khinh thường ánh mắt. Một phên tuổi, cư nhiên còn cùng lão nghiêm nháo ly hôn tới đối phó tôn tử, ta thật là muốn cười chết. Ai, khả năng vẫn là sợ tiểu giặc tương lai tìm cô cô báo thù đi, cho nên không cho tiểu giặc hồi kinh, có thể hay không nghiêm bạch huệ thật là cô ý yếu hại tàu tử. Nay chỉ có nghiêm bạch huệ chính mình trong lòng mới biết được. Phần 70 Hà tú phân một hơi không nghẹn đi lên, khí ngất đi rồi. Nghiêm giặc cảm thấy lần này thu hoạch rất đại, so với hắn muốn hiệu quả còn muốn hảo. Hà Tú Phân nằm viện, hắn không đi thăm cũng sẽ không có người ta nói hắn không hiếu thuận, Hà Tú Phân cũng không có biện pháp lại dùng thân tình tới bắt cóc. Kế tiếp, đương nhiên chính là tiếp tục diễn kịch. Hắn lao bà buồn đều ở tiểu tay ngọc, trở lại kinh thành một chuyến, hắn ba tấu hắn một đốn, phòng nói không nhận hắn đứa con trai này, tiền phương diện khẳng định là không có trợ cấp. Sau đó Hà Tú Phân dùng ly hôn uy hiếp nghiêm chính sinh không được giúp hắn, tỷ tỷ bên kia. Quên hai kiện quốc bảo cấp văn vật, sau đó tuyên bố cùng hắn phân rõ giới hạn. Nghiêm giặc, hắn cái gì cũng chưa nói, như thế nào diễn đều như vậy hảo. May mắn hắn là nằm vùng, bằng không thật là cung đường. Hắn tưởng là đi tiểu ngọc ra vẫn là đơn vị đâu, cuối cùng quyết định đi đơn vị tìm tiểu ngọc. Nghiêm giặc tìm được báo xã, cùng bảo vệ cửa nói, ta tìm ta đối tượng tạ tiểu ngọc. Không trong chốc lát tạ tiểu ngọc ra tới, xanh mặt hỏi, ngươi về nhà công tác sự tình giải quyết không có. Nghiêm giặc phối hợp nói. Vốn dĩ ra ra đều đã đáp ứng giúp ta an bài công tác, ta mãi mãi dùng ly hôn uy hiếp, tiểu ngọc, về sau cũng chỉ có thể dựa ngươi dưỡng ra. Ta tiểu ngọc, nghiêm giặc hiện tại diễn càng ngày càng tự nhiên, này nếu là thật sự, nàng liền phải đại nhị quát chịu hắn. Đánh là luyến tiếp đánh, ta tiểu ngọc làm cho xem náo nhiệt đồng sự kêu nghiêm giặc lăn, ta cùng ngươi đã nói, không công tác liền chia tay, ngươi chạy nhanh đi thôi, về sau ta đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nghiêm giặc đến đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Mặt sau kế hoạch mới hảo thực thi. Hắn ra mặt dày tiếp tục diễn, "Tiểu Ngọc, ngươi lại cho ta cái đền bù cơ hội." Tạ Tiểu Ngọc tức giận mắng, "Nếu ngươi còn có thể tìm được công tác, hoặc là tránh đến tiền, ta liền không cùng ngươi chia tay." "Hảo, hiện tại tất cả mọi người biết, nghiêm giặc không nghỉ chia tay, cũng chỉ có thể tìm công tác, hoặc là nghĩ cách đi kiếm tiền." Nghiêm giặc đi tìm Hứa Xương, tìm hắn mượn điểm tiền đi trụ nhà khách. Hứa Xương đem tháng này mới vừa phát hơn 30 đồng tiền tiền lương đều cho hắn. Hứa sương là thiệt tình thế nghiêm giặc cái này huynh đệ nhọc lòng. Vốn dĩ cuối năm liền phải thực tập, như thế nào lộng như vậy vừa ra, hắn thở dài, giặc ca, này làm cho. Ngươi hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nghiêm giặc trong lòng là thật cảm kích, hứa sương không biết trấn tướng, cũng không có ghét bỏ hắn cái này huynh đệ. Nhưng là vì nhiệm vụ, hắn chỉ có thể tiếp tục gạt hắn. Hắn tiếp tiền xùy trong túi, hỏi, ngươi ở đá phiến kiều bên kia sinh ý còn làm sao? Làm thiếu, nhưng là tuyến không ném. Hứa xương hỏi. Ngươi cũng tưởng làm đầu cơ trục lợi sinh ý Này xác thật là cái sinh tiền phương pháp Hơn nữa không thể so đi làm tránh thiếu Nếu nghiêm giặc nguyện ý Hắn có thể giúp hắn đáp tuyến Nghiêm giặc nói Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một bút đồng tiền lớn Mới có thể đem tiểu ngọc một lần nữa truy hồi tới Ta nói thật cho ngươi biết đi Ta biểu tỷ là làm bộ cùng ta phân rõ giới hạn Nàng kia có vài món đáng giá đồ cổ Ta muốn tìm người thu đổi tiền Hứa xương Hắn còn dám A Giác ca. Đầu cơ trục lợi văn vật cùng đầu cơ trục lợi ăn, chính là hai cái tính chất, ta khuyên ngươi không cần, thật sự, liền làm điểm ăn đầu cơ trục lợi, rất kiếm tiền. Nghiêm giặc Vũ vô, vô hứa xương bả vai nói, ta biết là cái gì tính chất, nhưng là ta hiện tại bị buộc đến tuyệt lộ, thật sự không có con đường thứ hai có thể đi, không phải ngươi mượn ta tiền, ta bởi tối liền phải ngủ đường cái. Ngươi là ta hảo huynh đệ, ta không có khả năng liên lụy ngươi, ngươi liền giúp ta đem tin tức tràn ra đi là được, mặt khác, mặc cho số phận đi. Hứa xương thở dài, thấy nghiêm giặc tâm ý đã quyết, chỉ có thể giúp hắn đem tin tức tản đi ra ngoài. Thực mau đá phiến kiểu bên kia làm đầu cơ trục lợi béo ca nghe được tin tức này, cùng hắn bà con người gầy đương bắt quái nói này có hiếm lạ sự. Béo ca còn cảm thán, trong sách đều nói hồng nhan hoạt thủy, trước kia ta còn chưa tin, hiện tại ta tin, ngươi nói cái kia nghiêm giặc, ra thế hảo, tự thân điều kiện lại hảo, liền bởi vì hắn tiểu đối tượng nháo muốn ở kinh thị mua tứ hợp viện, hắn tưởng bán đồ cổ văn vật bị trường học cấp khai trừ rồi. Thật tốt tiền đồ a, liên bởi vì một nữ nhân một câu, toàn hủy hoại. Nay người trẻ tuổi nói đối tượng, thật sự dễ dàng hôn đầu hóc a. Như vậy nghiêm trọng a? Người gây hỏi, kia văn vật còn quái đáng giá? Béo ca tử hứa xương kia nghe tới, nói, nàng biểu tỷ quyên hai kiện cấp viện bảo tàng, nghe nói là quốc bảo cấp bậc, ngươi nói một chút giá trị bao nhiêu tiền? Hiện tại kia tiểu tử cung đường, nói nàng tỷ tỷ bên kia còn có vài kiện quyên tặng cái loại này cấp bậc văn vật, hắn chính khắp nơi tìm quan hệ tưởng bán đổi tiền đâu. Ngươi gây thèm nhỏ dại không thôi, ghi tạc trong lòng, từ béo ca này ra tới, đi tìm tàu bằng võ. Lại đem nghe tới văn vật tin tức nói cho hắn, tào ca, ngươi không phải chuẩn bị xuất ngoại phía trước tìm vài món đáng giá đồ cổ mang đi sao, ta bên này có điều hảo chiêu số. Tào bằng võ vừa nghe cái kia kêu, kêu nghiêm giặc xui xẻo tiểu tử, bị thân cha đại gậy gộc đánh đi, bị thân mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ, bị đối tượng buộc đi làm tiền, hắn cũng thật là quá xui xẻo. Hắn nguyên bản là muốn chạy phía trước ở dân gian thu vài món, nhưng là bình thường dân chúng trong nhà nào có cái gì đồ cổ. Hắn lại không cam lòng, hắn lo lắng để phòng làm nhiều năm như vậy tình báo công tác, không nghĩ sau khi trở về như cũ một nghèo hai trắng. Hắn là biết ở nước ngoài này đó đồ cổ giá trị, nếu có thể đào đến tốt, một kiện thượng nhà đấu giá là có thể đánh ra 6 vị số, Huống chi nghiêm giặc cái kia kẻ xui xẻo trong tay còn có vài kiện. Với lúc hiện tại có cơ hội này, hắn đã kêu người gầy đi tiếp xúc hạ nghiêm giặc. Ngươi đi thử thử kia tiểu tử, nếu là phát hiện hắn không thích hợp, lập tức triệt. Người gây được chỉ thị, đi đến nghiêm giặc ở tạm nhà khách, kia tiểu tử sát thật nghèo, cư nhiên là nhiều nhân gian hỗn trụ, làm hại hắn không tìm được cơ hội cùng hắn đơn độc liêu. Quan sát mấy ngày, nhìn đến nghiêm giặc suy sút tiêu sầu, thức ăn từ đại bài mặt đến mì thịt thái sợi, lại đến rau xanh mặt, hắn cảm thấy này xui xẻo tiểu tử không phải trang. Hôm nay hắn theo tới tiệm cơm quốc doanh, nhìn đến nghiêm giặc điểm chén tối mặt, hắn kêu hai chén đại bài mặt. Cùng nghiêm giặc đua cái bản Huynh đệ, cả thỉnh ngươi ăn mì Nghe nói ngươi trong tay có muốn ra tay đổ cổ phải không Chúng ta mượn một bước nói chuyện Nghiêm giặc bất động thanh sắc Con cá thượng câu Mặt khác một bên, không rõ chân tướng dư thư phương Nhìn đến tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc thật sự nháo bẻ Trong lòng không phải cái tư vị Có thể là phía trước hiểu biết quá nghiêm khắc giặc Nàng cảm thấy tạ tiểu ngọc đối tượng là cái không tồi người Cho nên đối với hắn phạm sai Tha thứ liền mau một ít Nàng nói, tiểu ngọc Ta cũng không biết khuyên như thế nào ngươi, ngươi đối tượng còn rất đáng thương, ta nghe hứa sướng nói, hắn mau ăn không được cơm. Tạ Tiểu Ngọc cũng đau lòng a, nàng cũng muốn làm thịt kho tẩu cấp nghiêm giặt ăn. Chính là, hắn nhiệm vụ, muốn chính là hắn cùng đường. Tạ Tiểu Ngọc nói, ta cũng là không có cách nào, ta không buộc hắn buông mặt mũi đi kiếm tiền, chỉ dựa vào ta một người tiền lương, ta dưỡng không sống ba cái hải tử nha. Dư thư phương rõ ràng Tạ Tiểu Ngọc ra tình huống, nàng lại lần nữa thở dài, không biết muốn khuyên như thế nào. Tống hạnh hoa cùng quả mơ tình ngày hôm qua liền từ kinh thị học tập trở về, mới vừa đi làm nàng cùng tạ tiểu ngọc đã bị tống hạnh hoa an bài xuống nông thôn phỏng vấn công tác. Tạ tiểu ngọc, dư thư phương, các người đi đàn hà hương phỏng vấn bên kia con khỉ báo ân, nghe nói bên kia trong núi có cối xây đại linh chi, hảo hảo khai quật một chút, dân chúng thích xem này đó kỳ văn dị sự. Đan hà hương khoảng cách bình thành có 100 hơn dặm, hôm nay khẳng định là cũng chưa về. Dư thư phương kháng nghị nói, Đan hà hương làm ai tử cầm quê quán. Ngươi như thế nào không cho nàng đi? Tống Hạnh Hoa không nghĩ chính mình địa vị luôn là bị khiêu chiến, hắn lạnh mặt, tử cầm đồng chí mới vừa học tập trở về, còn muốn biết tổng kết, ngươi phải có ý kiến, cùng xã trưởng nói điều tổ đi. Tạ Tiểu Ngọc kêu Dư Thư Phương đừng cái cổ, đến nào đi phỏng vấn đều là công tác, ta nghe nói Đan hà phong mạo thực hảo, coi như đi du lịch bái, báo đáp tiêu kém lộ phí đâu. Dư Thư Phương bị Tạ Tiểu Ngọc chọc cười, dù sao chỉ cần cùng Tạ Tiểu Ngọc cộng sự, đi đâu phỏng vấn đều không mệt. Các nàng hai mua ô tô phiếu, tới rồi đan hà đều là giữa trưa, hiện tại đã vào tháng 5 phân thời tiết dần dần nhiệt lên, dư thư phương đem chính mình phao sơn cha mật ong thủy cấp tạ tiểu ngọc đổ một ly. Ngươi uống ta cái này, ta cái này giải khác. Tạ tiểu ngọc cũng không khách khí, tiếp nhận bình dư âm cái nắp, mới uống một ngụm, sơn cha mật ong thủy ở trong miệng không nuốt xuống đi, tạ tiểu ngọc phương ra. Dư thư phương vội hỏi nói, ngươi uống không quen này chua chua ngọt ngọt hương vị. Tạ tiểu ngọc lắc đầu Nàng vừa đến mùa hè cũng sẽ phao sơn tra mật bóng thủy, nàng vị giác là thực nhanh ngại, hơn nữa nàng phía trước ở thanh sơn thôn đi theo sư phó học y hề thuật, thảo dược khí vị, hương vị nàng là muốn nếm, muốn đi thử. Này sơn cha trong nước như có như không thảo dược vị, dư thư phương nếm không ra, nàng có thể nếm ra tới. Nàng nói, ngươi này thủy hương vị không đúng, bên trong bỏ thêm đồ vật. chương 41 Dư thư phương nói, 2 năm trước trên mặt nàng bắt đầu trường đầu, ở tạ tiểu ngọc chưa cho nàng xem phía trước nàng liền nhìn trung Ý lẻ nội điều, trung dược lục tục không đoạt quá, mặt không trị hảo, thể trọng nhưng thật ra lên rồi. Tạ tiểu ngọc cùng nàng nói, có một ít bổ huyết bổ khí trung thảo dược có khả năng xử đặc thù thể chất người béo phì, muốn căn cứ thể chất điều chỉnh phối phương. Nhưng là nàng nước trà, rõ ràng chính là có người cho nàng bỏ thêm khai tỷ kiện vị bổ huyết bổ khí dược, dạ dày hấp thu gia tăng, ăn uống biến hảo, là nàng gây không dưới nguyên nhân trí nhất. ở chúng ta trong thôn, sư phó của ta nhìn vài cái muốn tăng béo thôn dần. Cũng là khai trung dược cho bọn hắn điều trị tăng thêm, cuối cùng thể trọng đều gia tăng rồi 2-30 cân đâu. Đội sản xuất là muốn xuống đất làm việc ra đại lao động, quá gầy làm bất động sống, nhìn qua giống như là bị bệnh, cũng không hảo cưới vợ. Tạ Tiểu Ngọc Sư Phó nói có thể trị, tăng béo điểm thì tốt rồi, 2-3 tháng trung dược ăn xong đi, thể trọng liền bình thường. Sau lại phụ cận hương chấn vài cái gầy không bình thường đều mộ danh tới tìm Sư Phó điều trị, Sư Phó Phương Thuốc Chính Yếu một mặt trung thảo dược. Cùng dư thư phương nước trà khí vị hương vị giống nhau, chẳng sợ có sơn cha cùng mật ong đều che không được. Là có người cố ý làm nàng gầy không xuống dưới. Dư thư phương, có thể có cơ hội hướng nàng ly nước trường kỳ động tay chân, chỉ có văn phòng đồng sự. Tạ tiểu ngọc phân tích nói, tống hạnh hoa có chính mình văn phòng, không quá có thể là hắn, vậy chỉ có thể là mai tử cầm cùng tiền hiểu ngải hiểm nghi lớn nhất. Dư thư phương cười lạnh không ngừng, cùng tạ tiểu ngọc nói, là mai tử cầm. Dùng hai năm thời gian làm thư phương gầy không xuống dưới, nàng tâm tư cũng thật là đáng sợ. Tạ Tiểu Ngọc suy đoán, nàng không phải là nhìn chúng Tống Hạnh Hoa, ghen ghét người đi, Mai Tử Cầm chẳng lẽ còn muốn gả cấp Tống Hạnh Hoa, cấp cung lam làm con dầu. Căn cứ nàng ở đi làm trong khoảng thời gian này quan sát, Tống Hạnh Hoa là rất chiếu cố Mai Tử Cầm, cũng gần là thưởng thức nàng nỗ lực. Nàng ở Tống Hạnh Hoa cùng Mai Tử Cầm chi gian, là thật nhìn không ra phát cáo hoa. Dư thư phương toàn nghĩ thông suốt, đúng rồi. Mai Tử Cầm là coi trọng Tống Hạnh Hoa, nàng quá có thể ngụy trang, không làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Chẳng sợ Tống Hạnh Hoa cùng nàng giải trừ hốt nước, Mai Tử Cầm còn chờ Tống Hạnh Hoa chủ động theo đổi nàng. Dư Thư Phương tức giận, khi nàng mấy năm nay bị hố gầy không xuống dưới. Nàng nói, Mai Tử Cầm muốn giỏ che múc nước, cái gì đều vớt không đến, bạch thế người khác làm áo cưới. Tiểu Ngọc, người biết tiền hiểu ngải vì cái gì đối địch ta, cùng Mai Tử Cầm muốn hảo sao. Tạ Tiểu Ngọc đông nhiên nghĩ đến. Ghen ghét thư phương cái kia sẽ không còn có tiền hiểu ngài đi. Chẳng lẽ tiền hiểu ngài thích tống hành hoa? Dư thư phương cười ha ha lên, cũng không phải là đâu. Ta thật sự tưởng sớm một chút xem tiền hiểu ngài cùng ai tử cẩm. Này đối hảo tỷ muội thích thượng cùng cái nam nhân vung tay đánh nhau tiết mục. Nàng quá hận vì cái phá nam nhân, hà tất đâu, đánh tới đánh lui, nói không chừng kia nam nhân ai đều sẽ không tuyển đâu. Tạ tiểu ngọc hảo hảo an ủi dư thư phương. Thư phương, hiện tại chúng ta đã biết nguyên nhân. Ngươi không cần lại uống mang hương vị thủy, cái gì lá trà, sơn trà, mơ chua nước đều không cần, liền uống nước sôi để nguội, nước sôi để nguội nàng là không dám lại thêm đồ vật, dược dừng lại, ngươi lại nhiều vận động, ta lại cho ngươi khai điểm trúng dược điều trị, thực mau có thể gầy xuống dưới. Dư thư phương chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng kêu tạ tiểu ngọc không cần lộ ra, cái này mệnh ta không thể ăn không trả tiền, ta muốn vay tiền hiểu ngải tay đánh trở về. Phần 71 Liên tính hiện tại chạy về đi chất vấn Mai Tử Cầm cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng khả năng còn sẽ bị chà đũa. Ấn xuống trong lòng tức giận, hai người đi đan sáng dỡ vẻ phóng, trưởng đội sản xuất nhìn đến phóng viên, rất nhiệt tình, còn mang các nàng hai đi xem kia viên bị thải hồi sinh sản đội linh chi, xác thật có chậu rửa mặt như vậy lại, các nàng hai chụp ảnh chụp. Đến nỗi con khỉ báo ân, là có cái thôn dân vào núi, cứu một con bị thương con khỉ, sau lại cửa nhà nhiều chút quả dại tử, cũng không ai nhìn đến con khỉ vào thôn, chỉ là hoài nghi là con khỉ tới báo ân. Liền như vậy chuyển khai Này đó kỳ văn dị sự Khoa trương điểm đưa tin đảo cũng không có gì Đại gia liền đổ một nhạc A Thiên cũng đen Tạ tiểu ngọc cùng dư thư phương hai cái ở thôn trưởng ra ở nhờ cả đêm Nào biết nửa đêm hạ mưa to Ngày hôm sau cũng không đỉnh Thôn trưởng nói cái này vũ khả năng sau hai ba thiên đều sẽ không đỉnh Tạ tiểu ngọc cùng dư thư phương lại không thể vẫn luôn trụ đi xuống Các nàng hai dùng tờ lật tịp đem cả mạ giặt cùng phỏng vấn vở tư liệu tất cả đều bao kín mít ăn mặc áo tươi dầm mưa đi bộ đi trong huyện ngồi xe. Đi bộ đi đến bên xe, cho dù là có áo tươi, trên người đều ướt đẫm, tháng 5 sơ thời tiết lại là quát phong trời mưa, mắc mưa xác thật rất lạnh, chờ các nàng hai trở về làm không hảo muốn sinh bệnh. Không nghĩ tới vừa đến nhà ga, ta Tiểu Ngọc liền nhìn đến Hứa Sương chờ ở bán phiếu đại sảnh, nàng kinh hỉ hỏi, "Ca, ngươi như thế nào tại đây a?" Nàng nhận Triệu Hương đương mẹ nuôi, liền kêu Hứa Sương ca ca. Hứa Sương nói hắn ở nhà ga đợi đều mau 2 giờ. Triệu Hương tối hôm qua là ở tạ Tiểu Ngọc ra xem hài tử, nàng nghe radio, Tiểu Ngọc muốn tới phỏng vấn địa phương có vũ, hơn nữa Bình Thành cũng hạ mưa to, con cá nhỏ nói tỉ tỉ đi thời điểm xuyên đơn bạc, sợ tỉ tỉ đông lạnh. Triệu Hương thu thập một bộ quần áo, Tiêu nhi tử sáng sớm ngồi xe đi đan hà tiếp tạ Tiểu Ngọc. Hứa sưng nói, ta nghĩ các ngươi là hai người cùng nhau tới, tới phía trước còn đi tranh Thư Phương ra, Thư Phương mẹ cũng kêu ta cấp Thư Phương mang một bộ quần áo, hai người đi nữ phòng vệ sinh thay đi. Hắn muốn gì muốn đi trong thôn tiếp người, sợ trên đường bỏ lỡ, liền vẫn luôn chờ ở bán phiếu đại sảnh. Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương đi thay quần áo, Dư Thư Phương từ ngày hôm qua cho tới hôm nay buồn bực chi khí tiêu tán, ở đông lạnh đến run bần bật trạng thái hạ, thay sạch sẽ giữ ấm quần áo, kêu kêu một cái thoải mái. Nàng cùng Tạ Tiểu Ngọc cảm thán, ngươi mẹ nuôi đối với ngươi thật tốt, còn có hứa xương, người cũng thực hảo, nếu không phải hắn đưa quần áo tới, hai ta cái trở về khẳng định muốn sinh bệnh An mặc quần áo ướt ở đông lạnh mau chết quát phong trời mưa thời tiết hạ ngồi hơn một giờ ô tô về nhà không sinh bệnh mới là lạ người trong nhà Tạ Tiểu Ngọc đương nhiên muốn khen nàng đem quần áo rướt dùng áo tơi bao lên cười như không cười cùng dư thư phương nói hứa xương 21, ta mẹ nuôi đã nhờ người cho hắn tìm kiếm đối tượng chuẩn bị tương thân dư thư phương thấp đầu trong lòng không biết tưởng cái gì nàng đột nhiên ngẩng đầu vuốt mặt hỏi Tiểu Ngọc ngươi cảm thấy ta đẹp sao Tạ Tiểu Ngọc nghiêm túc nói ngươi vẫn luôn đều đẹp nếu là thật thích cũng đừng lại ngượng ngùng, ta biết ngươi tưởng chờ chính mình gầy xuống dưới, nhưng nếu Hứa Sương ghét bỏ ngươi thể trọng, chờ ngươi gầy xuống dưới hắn liền không chê, nếu là cái dạng này Hứa Sương, cũng không đáng ngươi thích." Dư Thư Phương không nói nữa, về đến nhà lúc sau, nàng mẹ đem quần áo ướt cầm đi tẩy, còn cấp Hứa Sương khen một hồi. kia tiểu tử thật không sai, ta cùng ngươi ba cũng chưa nghĩ đến muốn đi tiếp ngươi, hắn đi tiếp mỗi muội muội, đều có thể nghĩ đến cho ngươi cũng mang một bộ quần áo, là cái thận trọng người tốt." Dư Thư Phương trong lòng run rẩy, Nàng uống trà gừng, cùng giúp nàng xoa quần áo thân mụ nói, là khá tốt, ta nghe tiểu ngọc nói, nàng mẹ nuôi đã nhờ người cấp nhi tử tương đối tượng. Lăng Ái như thế thiệt tình xem trọng hứa xương, lại xem Dư Thư Phương đỏ bừng mặt, trong lòng rõ ràng vài phần. Hai mẹ con cũng không có gì đào tâm hoa tử nói không thể nói, nàng hỏi, ngươi nếu là nhìn chung cái kia hậu sinh, mẹ buông tha này mặt giả, tìm người đi nhà hắn nói nói. Nhiên đại tiến bộ, cũng không cần thiết thế nào cũng phải nhà trai ra tìm bà mối nói, nếu nhìn chúng Nhà gái ra cũng có thể nhờ người đi nói nói, nguyện ý liền tiến thêm một bước tương xem, không muốn dù sao có người trung gian truyền lời đâu, thương không hai bên mặt. Dư thư phương đỏ mặt lên, ấp đúng nói, ta sợ người ghét bỏ gia đình của hắn điều kiện không tốt, hắn cùng triệu thí muốn xếp hàng chờ đơn vị phân phòng ở, còn phải đợi mấy năm đâu. Lăng ái như vừa nghe lời này, kia nàng là nguyện ý, nàng nói, chỉ cần nhân phòng hảo, gia đình điều kiện gì đó đều là thứ yếu, nói nữa, nhà chúng ta điều kiện hảo A, phòng ở tính cái gì. Mẹ đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Chỉ là nàng trước đối tượng mẹ không biết tốt xấu, lăng ái như tưởng, nếu là hứa sương ba mẹ cũng là lao phong kiến tư tưởng, cho rằng trụ nhạc phụ cung cấp phòng ở chính là tới cửa con non rể, vậy quên đi. Tạ Tiểu Ngọc về đến nhà sau, hứa sương mới cho mẹ nó tiếp đi, Chu Cảnh Họa hạ ban cũng tới. Tạ Tiểu Ngọc cười hỏi, ngươi lại muốn ăn điểm tâm. Ta hôm nay nhưng quá mệt mỏi, quá mấy ngày cho ngươi làm. Chu Cảnh Họa. Ta liền như vậy thèm sao, ta hỏi ngươi. Ngươi cùng nghiêm giặc rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng đều vội muốn chết, Cố Tình đương sự không nổi. Chu Cảnh Hoa cấp không được, năm xưa đi nhà khách khuyên quá nghiêm khắc giặc, nói không được hắn nghĩ cách làm trong nhà giúp hắn tìm công tác, nghiêm giặc không chịu, nói hắn muốn nhanh chóng kiếm tiền. Năm xưa buồn bực không được, tìm Chu Cảnh Hoa, muốn cho nàng tới khuyên khuyên Tạ Tiểu Ngọc, đừng cho nghiêm giặc bức quá nóng nảy. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng thở dài, này đó đều là chân chính quan tâm hảo bằng hữu, nhưng là nàng không thể nói nha. Nàng nói: Chuyện của ta ngươi đừng nhọc lòng, đúng rồi, ta cùng ngươi nói cái tin tức tốt, khả năng thực mau thư phương cùng hứa xương liền phải tương đối tượng, ha ha ha ít nhiều ngày hôm qua một trận mưa. Chú Cảnh Hoa, ngươi bệnh tâm thần, chính mình sự không liệu lý rõ ràng, còn nhọc lòng người khác sự. Nhưng là nàng cũng vì thư phương cao hứng, nàng chính là phát sầu tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc, hơn nữa nhìn đến năm xưa mượn rượu tới sầu bộ dáng, lại đau lòng. Thật là, nàng như thế nào sẽ đau lòng năm xưa kia hóa? nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. qua mấy ngày, lăng ái như bên kia tìm cái bạn tốt, bằng hữu bằng hữu nhờ người tìm được trường học hiệu trưởng phu nhân, ở bên trong làm ai, nói đối phương là xưởng máy móc xưởng trưởng ra khuê nữ nhi, phía trên chỉ có một ca ca, nhà gái chính mình ở báo xã đi làm, trong nhà điều kiện không tồi, há ngăn là không tồi, nay kiện là thật tốt quá. triệu hương vừa nghe là tiểu ngọc đồng sự, nhi tử trước kia ở trên đường chợ giúp quá cô nương này, bởi vì đều là tiểu ngọc bằng hữu, gặp qua vài lần. Không phải không quen thuộc. Triệu Hương tâm động, chạy tới tìm Tạ Tiểu Ngọc hỏi tham dư thư phương nhân phẩm cùng gia đình tình huống, "Tiểu Ngọc, thư phương gia điều kiện như vậy hảo, thấy thế nào thượng Hứa xương. Tạ Tiểu Ngọc kỹ càng tỉ mỉ cùng Triệu Hương nói dư thư phương gia đình tình huống, nàng ba mẹ ca tẩu đều thực không tồi, nàng thân mụ đối con dâu đều hảo, về sau so đối con rể khẳng định càng tốt. Còn có thừa thư phương tự thân điều kiện cùng tính cách cũng thực hảo, nàng là bởi vì thích Hứa xương, bị nàng mẹ đã nhìn ra, mới tìm người đi làm mai chính là hiện tại có điểm béo, kỳ thật ta cảm thấy còn hảo, nhưng là nàng sợ Hứa Xương không thích nàng. Kỳ thật Dư Thư Phương Ngũ Quan là phi thường xinh đẹp, thật có chút nam nhân liền thích thon thả, tỉ như tống hành hoa. Nhưng là đại bộ phận đương gia lớn lên không thèm để ý, Triệu Hương cười nói, béo điểm hảo, béo điểm có phúc khí. Nếu Tạ Tiểu Ngọc đều khen, như vậy hảo điều kiện cô nương, nàng lại bắt bẻ liền thật không thể nào nói nổi, hơn nữa nàng hỏi qua nhi tử, Hứa Xương nói kia cô nương tâm địa hảo, là cái sinh hoạt Tiêu ý tứ hắn cũng nguyện ý. Đến nỗi hiệu trưởng phu nhân nói nhà gái ra bên kia để điều kiện, nói hôn sau muốn cho vợ chồng son trụ đến cha vợ cấp an bài trong phòng, trở về sau vợ chồng son phân phòng ở lại dọn. Nhà gái ra ra khỏi phòng tử cấp vợ chồng son trụ, triệu hương cùng trưởng phu đương nhiên không ý kiến. Nhà nàng hiện tại mới mười mấy bình phương, nhi tử kết hôn sau, nàng buồn tính toán cùng bạn già đi ra ngoài thuê nhà, hiện tại nhưng hảo, giải quyết trụ vấn đề, không cần làm nhi tử khó xử. Hai bên gia trưởng nói thực thuận lợi Kế tiếp chính là đi lưu chỉnh hai bên nam nữ tương xem kỳ thật không cần xem hai người bọn họ sớm đều nhận thức. Dư Thư Phương quái ngượng ngùng một hai phải tạ Tiểu Ngọc bồi nàng cùng đi. Tạ Tiểu Ngọc buồn cười hôm nay gặp mặt các ngươi là nói đính hôn chi tiết cùng kết hôn nhật tử ta đi tính sao lại thế này a? Dư Thư Phương đỏ mặt ngươi là hứa xương muội muội là ta cô em chồng a ngươi nói ngươi muốn hay không đi? Tạ Tiểu Ngọc nàng thế nhưng không lời gì để nói hai nhà là ở tiệm cơm quốc doanh ghế lô nói. Hứa Xương cùng Dư Thư Phương đơn độc Hàn huyên sẽ, không trong chốc lát hai người tiến vào, Dư Thư Phương đỏ bừng mặt, Hứa Xương cũng ngây ngốc cười, nhìn qua Liêu thực vui sướng. Tiệc đính hôn liền định ở cái này cuối tháng, Hôn Kỳ nói, nguyên bản là tính toán định ở tháng Giêng sơ 6, tháng Giêng sơ 6 là cái ngày lành, nhưng là Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc Nguyên tính toán tháng Giêng sơ 6 đi kinh thị lại là một hồi. Hứa Xương cùng Dư Thư Phương phía trước liền nói quá muốn đi tham gia, liền đem hai người bọn họ hôn kỳ định tới rồi tháng Giêng 12 ăn này bữa cơm, dư thư phương chính là hứa xương vị hôn thê, nàng một sửa ngày xưa sang sảng ca tính, ngượng ngùng ngượng ngùng lên. Tạ tiểu ngọc còn trêu ghẹo nàng, biệt nụn nhéo, ngươi gì dạng hứa xương lại không phải không biết? Dư thư phương nói, vừa rồi ở bên ngoài, nàng còn hỏi hứa xương chê hay không nàng béo, hứa xương không thể hiểu được, còn nói béo điểm hảo, tiêu nàng có khác tâm lý gánh nặng, nàng kỳ thật rất đẹp, mấu chốt nhất chính là, nàng tâm địa hảo, không có ý xấu tử. Dư thư phương nói, tiểu ngọc ngươi là biết ta. Người khác rất tốt với ta, ta liền đối người khác càng tốt, nhưng là hại ta người, ta liền không như vậy hảo tâm, hứa sương nói ta không có ý xấu tử, kỳ thật mới không phải đâu, ta cùng ngươi nói, ta nói cho tiền hiểu ngại, ta lập tức liền phải đính hôn, còn mời nàng đi tham gia ta tiệc đính hôn đâu. Tiền hiểu Ngải cái kia ngây ngốc đại tiểu thư, lập tức cùng dư thư phương biến chiến tranh thành tơ lụa, chúc mừng dư thư phương, còn nói tháng sau có cái học tập cơ hội, nàng nguyện ý nhường cho dư thư phương. Dư thư phương đương nhiên muốn cái này trong khi hai tháng học tập danh lạch, nàng cổ vũ tiền hiểu ngải đi theo Tống Hạnh Hoa thông báo. Ta nhìn ra tới ngươi thích Tống Hạnh Hoa, đùi hiện tại đã tìm được cùng chung trí hướng đối tượng, ngươi không cần lại cố kỵ ta cảm thụ, lớn mật theo đuổi ngươi hạnh phúc đi. A, tin tưởng tiền hiểu ngải thực mau liền phải cùng Tống Hạnh Hoa thông báo. Một cái là báo xã xã trưởng gia thiên kim, một cái là cha mẹ ly dị từng người tái hôn không ai quản mai tử cẩm, nàng thật đúng là chờ mong Tống Hạnh Hoa lựa chọn. Tiểu ngọc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xấu a? Tạ Tiểu Ngọc điểm nàng đầu, tiêu nàng đừng lạn hảo tâm, đối địch nhân nương tay, chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi cũng đừng sợ Hứa Sương, hắn khẳng định sẽ khen ngươi làm được xinh đẹp." Dư thư phương tiệc đính hôn làm náo nhiệt lại phong cảnh, hai bên gia trưởng đều cao hứng, thân thích bằng hữu cũng đều nói là hảo nhân duyên, Hứa Sương lãnh đạo càng là khích lệ Hứa Sương công tác năng lực. Cung Lam đại cô tỷ là Hứa Sương trong xưởng đồng sự, cũng qua đi uống rượu, trở về học cấp Cung Lam nghe Nói tiệc đính hôn đều như vậy phong cảnh, tiêu kết hôn yến còn không biết làm thật tốt đâu. Nôn ngữ tất cả đều là hâm mộ, nghe nói tiệc đính hôn tiêu dùng, cha vợ bao toàn bộ thuốc lá và rượu cùng kẹo, hứa xương cái này con rể vận khí cũng thật hảo, cha vợ chỉ có một nhi một nữ, về sau còn không đem hắn đương thân nhi từ đâu. Cung Lam trong lòng toàn đã chết, vốn dĩ nàng nhi tử mới là sưởng máy móc sưởng trưởng con rể. Nàng chỉ có thể từ dư thư phương bề ngoài thượng chọn thứ, béo thành như vậy, hứa ra còn như vậy nhạc a còn không phải là đồ nhà gái ra điều kiện sao? cung lam đại cô tỷ đều nghe không nổi nữa, nàng bởi vì sinh hài từ sau, dáng người cũng cùng thổi khí giống nhau, nàng lập tức liền không cao hứng, béo điểm như thế nào lạp, lại không ăn nhà ngươi gạo, muốn ngươi thao cái gì tâm? nói quay đầu liền đi rồi, cung lam lại tức cái chết khiếp, định rồi hôn, hứa sương duy trì đối tượng đi học tập đề cao, dư thư phương bắt được lần này thoát ly sản xuất học tập cơ hội, đi kinh thị, hai tháng sau trở về. Đây là nàng cùng tạ tiểu ngọc thương lượng tốt, nàng rời đi bình thành đi kinh thị, mai tử cầm liền không có cơ hội lại hướng nàng nước trả phóng đồ vật. Dư thư phương hạ quyết tâm, mang theo tạ tiểu ngọc cho nàng khai điều trị gầy thân phương thuốc, thề muốn nổi điều thêm rèn luyện, ở 2 tháng nội gầy hồi 2 năm trước trạng thái. Tưởng tượng đến hứa sương đi nhà ga tiếp nàng thời điểm kinh ngạc bộ dáng, dư thư phương nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Tiểu ngọc nói, biến mỹ biến hảo là vì chính mình, nàng cảm thấy không sai. Nhưng là có thể nhìn đến thích người ngựa ngùng mặt đỏ bộ dáng nàng cũng vui vẻ a Dư Thư Phương bắt được danh ngạch đi kinh thị học tập, mai tử cầm tràn đầy không hiểu, cái này danh ngạch là tiền hiểu ngại, nàng cùng Dư Thư Phương vẫn luôn không đối phó, vì cái gì muốn cho cho nàng. Phần 72 Nàng tìm được tiền hiểu ngại hỏi, hiểu ngại, ngươi không phải vẫn luôn đều chờ mong đi ra ngoài học tập sao, như thế nào đem tốt như vậy cơ hội nhường cho Dư Thư Phương. Đương nhiên là bởi vì Dư Thư Phương đính hôn. Lại cổ vũ nàng đi theo tống hạnh hoa thổ lộ, nếu muốn thổ lộ, nàng như thế nào có thể tại như vậy mấu chốt thời khắc rời đi 2 tháng đâu. Tiên hiểu ngải ngượng ngùng cùng bạn tốt chia sẻ vui sướng, ta cùng tống chủ biên thổ lộ, nói ta thích hắn thật lâu, hiện tại thư phương đã tìm được thích người hơn nữa đính hôn, ta mới dám cùng hắn thổ lộ đâu. Mai tử cầm từng đợt tròn váng, nàng dùng 2 năm thời gian, một chút làm tống hạnh hoa chán ghét dư thư phương, làm cho bọn họ hai giải trừ hôn nước, làm tống hạnh hoa đối nàng thương tiếp thưởng thức. Nàng con ở rụt rẽ chờ Tống Hạnh Hoa chủ động thổ lộ, chính là không nghĩ tới tiền hiểu ngải cư nhiên giành trước. Là nàng quá xuẩn, nàng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Dư Thư Phương trên người, thế nhưng không phát hiện tiền hiểu ngải trộm thích Tống Hạnh Hoa. Nàng minh bạch, tiền hiểu ngải nhằm vào Dư Thư Phương, cũng không phải nàng mượn sức cái này đại tiểu thư, mà là đại tiểu thư cùng nàng giống nhau, đã sớm ghen ghét Dư Thư Phương có được như vậy ưu tú vị hôn phu. Tiền hiểu ngải nhìn đến Mai Tử cầm sắc mặt đột nhiên tái nhợt, còn lung lay sắp đổ. Vội vàng đỡ lấy nàng quan tâm nói, tử cầm ngươi làm sao vậy, ngươi quá gầy muốn ăn nhiều một chút. Nàng là quá gầy, nhưng nàng vì cái gì muốn ăn uống điều độ, còn không phải phát hiện tống hạnh hoa hăng mê, hắn liền thích gầy, càng yếu đuối mong manh hắn càng thương tiếc. Mai tử cầm cường làm chấn định, bài trừ cái mỉm cười hỏi nói, ngươi thích tống chủ biên làm gì gạt ta nha. Ta đây như thế nào không biết xấu hổ nói sao. kia tống chủ biên tiếp nhận rồi sao. Tiên hiểu ngải ngượng ngùng ngất đầu, hắn nói trước ở chung một đoạn thời gian Nếu thích hợp chơi thân nói, bàn lại đính hôn kết hôn sự Đó chính là nguyện ý, bất quá là thời gian vấn đề Mai tử cầm tay chân lệnh cả người Nàng lại nỗ lực đều so bất quá tiền hiểu ngải có cái hảo cha Xã trưởng gia thiên kim, cùng nàng cái này không hề chỗ giữa nữ hài chi gian Tống hạnh hoa phỏng trường đều sẽ không do dự Liền sẽ lựa chọn đường xã trưởng hảo con rể Hứa xương đính hôn sau, ngược lại càng lo lắng nghiêm giặc Tiệc đính hôn thượng, hắn cô ý đem nghiêm giặc cấp tún qua đi Chính là Tiểu Ngọc cũng không nói với hắn lời nói, hắn đều thế hảo huynh đệ phát sầu. Hắn đi nhà khách tìm hảo huynh đệ, hắn quả nhiên lại ở ngủ ngon, hứa xương trước nay chưa thấy qua nghiêm giặc như thế suy suốt quá. Hắn đem tháng này mới vừa phát tiền lương đưa cho nghiêm giặc, ngươi chưa dùng. Nghiêm giặc đẩy trở về không cần, không thể so phía trước, ngươi là có đối tượng người, đến tích có kết hôn dùng. Ta cùng Thư Phương nói qua, cầm đi. Hứa xương có thể tìm được cái này đối tượng, còn may mà tạ Tiểu Ngọc ở bên trong điều đình. Hắn chính là lo lắng nghiêm giặc, hắn hôn kỳ ở hắn phía trước, hiện tại còn cương, sẽ không chờ hắn cùng Thư Phương kết hôn, hắn cùng Tiểu Ngọc còn nháo đi. kia cái gì bán đồ cổ tin tức giải rác đi ra ngoài, hai tháng không gặp có động tĩnh, vốn định khuyên nghiêm giặc đi đá phiến kiểu đầu cơ trục lợi điểm đồ vật, hắn nói hắn kéo không xuống dưới mặt. Còn nói nếu là đụng tới trước kia đồng học hoặc đồng học người nhà, quá mất mặt. Ai, thể diện lại không thể đương cơm ăn. Cho nên Tiểu Ngọc mới muốn đem hắn cái này hảo mặt mũi tính cách cấp xoay qua đến đây đi. Hứa Sương thở dài, ta mẹ làm ngươi về nhà ăn cơm, đừng ở bên ngoài ăn, ngươi xem ngươi mỗi ngày tố mặt, thân thể cũng khiêng không được. Hứa Sương nói ra, đương nhiên là chính mình ra, Tiểu Ngọc bên kia nói nghiêm giặc tránh không đến tiền, tìm không thấy công tác, không cho hắn về nhà. Nghiêm giặc kỳ thật mỗi cái cuối tuần đều có thể ăn thượng thịt kho tàu, Tiểu Ngọc đau lòng hắn, mỗi cái cuối tuần làm bộ tới nhà khách cùng hắn cãi nhau. Sau đó trộm đưa thịt kho tẩu lại đây. Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Ngọc một hồi liền tới, hắn cùng hứa xương nói, Người đối tượng là hôm nay trở về đi, chạy nhanh đi tiếp đi, đừng gác ta này chậm trễ thời gian. Đừng chậm trễ hắn thấy Tiểu Ngọc. Hứa xương nhìn hạ trên tường lịch treo tường, hai tháng thời gian quá đến thật mau Nghiêm giặc ở nhà khách suy suốt hai tháng, Thư Phương ở kinh thị cũng học tập hai tháng, gọi điện thoại nói hôm nay trở về, mẹ nói làm ăn ngon, cấp Thư Phương tiếp về nhà ăn cơm. Hành! Ta đây đi rồi, thiền ngươi dùng có khác tâm lý gánh nặng. Ta đã biết, đi nhanh đi đừng tê ngươi đối tượng chờ. Kỳ thật hứa xương cấp tiền nghiêm giặc không núc đích, trên người hắn có tiểu ngọc cấp tiêu dùng. Vì tê mỏi hiểm nghi người, hứa xương cho hắn tiền, hắn đẩy vài cái liền nhận lấy. Chẳng được bao lâu, tạ tiểu ngọc tới nhà khách, nhà khách trước đài nhận thức nàng, mỗi cái cuối tuần lại đây cùng đối tượng xảo một trận. Ai tạo nghiệt nga? Tạ đồng chí, ngươi thật không cần lại bức ngươi đối tượng. Hắn nhìn quay đáng thương. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng không biết sao, nàng biết, cho nên nàng mới trộm đưa thịt kho tàu lại đây. Trong miệng lại nói nói, ai đều không dễ dàng, ta một người đi làm dưỡng ba cái hài tử, như thế nào không ai đáng thương ta đâu. Nói xong lên lầu, gõ khai Nghiêm giặc phòng, từ cùng người gầy tiếp thượng quan hệ sau, Nghiêm giặc đổi tới rồi phòng đơn. Nghiêm giặc cấp Tạ Tiểu Ngọc làm tiến bảo, bình tĩnh nhìn nàng cười. Tạ Tiểu Ngọc đem mang đến hộp cơm mở ra, phía dưới phô một tầng gạo cơm, mặt trên khấu một tầng thịt kho tàu, thịt nước thấm thấu đến đá. Hương khí mê người nàng thở dài ngươi mau ăn nghiêm giặc ngồi xuống gấp một khối tử thịt kho tàu ăn vẫn là tiểu ngọc tay người hảo hắn nghị đến năm nay liền phải khôi phục thi đại học nhắc nhở nàng nắm chặt thời gian ôn tập bọn họ ở song song thế giới nhìn đến thi đại học khôi phục tiểu ngọc mới 19, tự nhiên muốn đi đọc đại học năm nay muốn khôi phục thi đại học ngươi kêu mấy cái bạn tốt tưởng cái biện pháp nhắc nhở một chút làm các nàng cũng nhìn xem thư sớm làm chuẩn bị nghiêm giặc đọc công an đại học nhiệm vụ này kết thúc Hắn hẳn là là có thể đi thị cục thực tập. Tạ Tiểu Ngọc nói đã biết, chờ nghiêm giặc căn xong, nàng thu hộp cơm khai cửa sổ, làm trong phòng thịt kho tàu mùi hương tràn ra đi, phòng ngừa cái kêu kêu người gầy hiểm nghi người lại đây. Nàng hỏi, nghiêm giặc ca ca, ngươi nhiệm vụ này đều 2 tháng, còn không có nhìn thấy người gầy nói cái kia sau lưng lao bản sao. Ngươi nọ cảnh rất thực, điếu ta 2 tháng. Có thể là ở quan sát hắn, đối phương nếu là ẩn nút tình báo nhân viên, cẩn thận điểm bình thường. Hán phía trước dù sao cũng là công an đại học, ba ba lại ở bộ đội, này thân phận bối cảnh, nếu là đối phương không cẩn thận ngược lại kỳ quái. Tống ba ba nói cái này kêu binh hành nước cơ hiểm, đối phương cũng là nhân tình, khẳng định muốn suy nghĩ, nếu công an bên này an bài nằm vùng, tuyệt đối sẽ không tìm nghiêm giặc cái này thân phận đặc thù người. Cái này kêu thông minh phản bị thông minh lầm, nghiêm giặc phòng trừng người nọ sắp trồi lên mặt nước. Ta tiểu ngọc không tốt ở nơi này ngốc thời gian trường, nàng làm bộ cùng nghiêm giặc xảo vài câu, liền chuẩn bị trở về liên ở nàng cùng nghiêm dặt cãi nhau thời điểm người gây đã mang theo tào bằng võ tới nhà khách nghe nghiêm dặt phòng ẩn ẩn khác khẩu thanh cười nói tào ca tiểu tử này ta quan sát hai tháng không phát hiện vấn đề ngươi xem hắn đối tượng mỗi cái cuối tuần đều lại đây thúc dục hắn làm tiền ai có cái như vậy ma người đối tượng hắn cũng thật xui xẻo tào bằng võ nghĩ hoặc loại này đối tượng vì cái gì chẳng phân biệt người gây xá xác lời quá xinh đẹp bái xinh đẹp đến không đành lòng chia tay tào ca ngươi nếu là gặp qua nàng đối tượng liền sẽ không nói ra loại này lời nói. Nếu là thay đổi hắn, hắn cũng luyến tiếc phân a, người gây trong lòng lại như thế này tưởng. Vừa vặn cửa phong khai, tào bằng võ nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc thời điểm, đôi mắt lóe hạ, sắc thật quá xinh đẹp, lúc này, hắn càng yên tâm, người trẻ tuổi vì đối tượng tưởng mua phòng, bị buộc đến đầu cơ trục lợi nhà mình văn vật, này liền hợp tình hợp lý. Tạ Tiểu Ngọc cũng là cả kinh, cái này tao bằng võ chính là nghiêm giặc phát họa giống thượng, cái kia cô ý hại chết hắn mẫu thân hung thủ. Nàng trong lòng có điểm lo lắng, nghiêm giặc một hồi có thể hay không khống chế trụ, hắn sẽ không trực tiếp liền cấp này người bị tình nghi lộng chết đi. Tạ tiểu ngọc trừng mắt nhìn này hai người, quay đầu lại cùng nghiêm giặc xảo, người không đi tìm công tác, cũng không nghĩ biện pháp lộng tiền, mỗi ngày cũng không thể hiểu được người hốn, còn có nghị kết hôn, ta lại cho ngươi một tháng thời gian. Nghiêm giặc xác thật khống chế không được, đây là hại chết hắn mẫu thân hung thủ, hắn nắm chặt nắm tay, vừa rồi thiếu chút nữa tiến lên, tưởng không quan tâm thế mẫu thân báo thủ. Lại là Tiểu Ngọc đem hắn lý trí kéo trở về. Nghiêm giặc nói, ta đã biết, ta sẽ mau chóng lộng tới tiền. Lời này, là nói cho người bị tình nghi nghe. Tạ Tiểu Ngọc đưa lưng về phía kia hai người, nàng trong mắt đều là lo lắng, vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng gạt ta. Nghiêm giặc trịnh trọng gật đầu, kêu nàng yên tâm. Tạ Tiểu Ngọc quay đầu lại thời điểm, nhìn đến kia hai người đã vào phòng, cửa phòng ở nàng phía sau đóng lại. Kế tiếp sự tình nàng giúp không được gì, nghĩ đến dư thư phương hôm nay trở về. Này sẽ hẳn là đến trạm, hứa xương tiếp nàng đi, tạ tiểu ngọc cũng đi triệu hương ra. Chương 42 Lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao cũng ở triệu hương trong nhà chơi, tạ tiểu ngọc mua một cái mười tới cân đại cá chấm đen mang theo lại đây. Nàng gọi điện thoại hỏi dư thư phương tiếp phong yến muốn ăn cái gì, thư phương điểm toàn ngư yến, nói muốn ăn cá, còn ở trong điện thoại vui sướng nói, nàng gây xuống dưới, không dám ăn nhiều thịt kho tàu, liền ăn chút cá đỡ thèm đi. Tạ tiểu ngọc vui tươi hớn hở tưởng. Không biết Hứa Sương ở nhà ga nhận được hai tháng không thấy vị hôn thê, có thể hay không dọa nhảy dựng. Triệu Hương Thím đem cá tiếp nhận đi kêu bạn già đi giết, mua lớn như vậy a? Mới hoa hai khối nhiều tiền, trong nhà có dưa chua sao? Tạ Tiểu Ngọc hỏi. Có đâu, ta tự mình yêm. Triệu Hương nhìn cửa, không thấy Nhi Tử cùng tương lai con râu, từ Nhi Tử định rồi hôn. Thư Phương đi kinh thị học tập đi, Hứa Sương không có việc gì liền thượng cha vợ ra, giúp đỡ làm điểm việc, đưa điểm nhà mình loại rau dưa. Hắn mẹ vợ không biết nhiều thích tương lai con rể, đơn vị tiết ngày nghỉ phát điểm đầu phộng hạt dưa đường gì, đều kêu hứa sương mang một nửa trở về. Triệu hương liền nóng trông nhi tử sớm một chút kết hôn, nàng cũng lại cái tâm tư. Nhìn nửa ngày, cửa còn không thấy bóng người, triệu hương đều nóng nảy, sao còn không trở lại đâu. Khả năng xe lửa trễ chút. Hứa sương ba nói. Hứa sương ba đem đại cá chấm đen vẩy cá cạo, sắt hảo rửa sạch sẽ mới để ra tiến vào, cùng triệu hương nói, là nhà ngươi con dâu lại chạy không thoát mau nấu cơm đi thôi. Tạ Tiểu Ngọc đem này đại cá chấm đen cá đầu bổ hai nửa, làm băm ớt cá đầu, đuôi cá thịt kho tàu, cá thân thịt dịch ra tới đánh thành cá nhung làm cá viên, cá nạm làm cái cá nạm nấu. Nàng còn tạ chút khoai tây điều, ngao một cái đĩa chua ngỏ tường, têu lớn nhỏ con cá cùng ngồi sao lại đây ăn. Con cá nhỏ gần nhất đều không thế nào vui vẻ, đồ ăn vật cũng câu không dậy nổi hắn hứng thú, hắn thở phì phì nói, tỷ tỷ, hôm nay tỷ phu cũng lại đây ăn cơm, ngươi cũng không nên lại mắng hắn hảo sao? Tạ Tiểu Ngọc cũng không nghĩ a, đều là nhiệm vụ yêu cầu, nàng nói, xem tình huống đi. Nghiêm giặc hôm nay đã gặp được hại chết hắn mẫu thân hung thủ, nhưng là tàu bằng võ tảng thật sự thâm, hiện tại không có chứng cứ đi bắt giữ, hy vọng có thể sử dụng văn vật án tử cho hắn bắt lấy, sau đó cho hắn sau lưng mạng lưới tình báo đều xả ra tới. Tạ Tiểu Ngọc một nấu cơm, mãn viện tử hương khí, hàng xóm đều lại đây hỏi, hôm nay trong nhà là muốn tới khách nhân sao? Triệu Hương vui vẻ ra mặt, con dâu từ kinh thị học tập trở về. Học tập thực vất vả, cho nàng làm điểm ăn ngon. Đối với Triệu Hương ra đính hôn cái này con dâu, trong viện lao đồng sự, kia đều là hâm mộ, ra thế hảo, trong nhà hải tử còn thiếu. Cha vợ xem nhà nàng trụ bất quá tới, còn cấp vợ chồng son cung cấp cái tiểu viện tử, nói là mượn bọn họ trụ mấy năm, kỳ thật chính là cấp nữ nhi của hồi môn phòng ở. Lao hàng xóm nhóm đều chúc mừng Triệu Hương, nói nàng hai vợ chồng già là trước khổ sau ngọn, chỉ có tề nhạc bình tranh chua. Tề Nhạc Bình phía trước vì giúp nữ nhi lộng tới Triệu Hương công tác, còn tưởng hứa xương làm nàng con rể, tới nhất chiêu cử báo, sau lại bị Tạ Tiểu Ngọc kịp thời chạy tới hóa giải, phản bị hứa ra đưa đi lao động cải tạo, mấy ngày hôm trước thả ra. Nàng nhi tử nữ nhi cảm thấy không mặt mũi dọn đi, nhưng là Tề Nhạc Bình lại ở trở về, này sẽ nàng âm dương quái khí châm trọng. A, phía trước coi thường nữ nhi của ta, hiện tại cũng thật vào mặt, tìm cái càng xấu, liền bởi vì nàng là xưởng máy móc xưởng trưởng nữ nhi. Liên lịnh hót cùng cưới tổ tông dường như, nhà các ngươi cũng thật dối trá. Hôm nay tốt như vậy nhật tử, lại bị ngột ngạc, triệu hương khí muốn cùng tệ nhạc bình cãi cỏ một phen. Tạ tiểu ngọc chỉ vào cửa cười nói, mẹ nuôi, ngươi trong cửa khẩu là ai? Hứa xương đã tiếp dư thư phương trở về, cửa đứng một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan nu Mỹ, nét mặt tỏa sáng nữ hài tử. Phần 73 Nàng họa nhàn nhạt trang dung, còn năng cái đương thời lưu hành thời thượng tóc ăn Nhưng là nàng lớn lên như thế nào như vậy giống thư phương đâu, triệu hương tinh tế vừa thấy, đó chính là dư thư phương, chỉ là nàng gầy xuống dưới. Triệu hương thiếu chút nữa không nhận ra tới, thì tiến lên lại nhìn nhìn, lúc này mới đau lòng nói, ngươi đi ra ngoài hai tháng đây là ăn nhiều ít khổ, như thế nào đem chính mình đói thành cái dạng này. Lão nhân ra sao, đối chính mình hài tử, chưa bao giờ sẽ cảm thấy béo, nhưng là gầy một chút liền phải đau lòng muốn chết. Triệu hương hối hận nói, ngươi này muốn ăn nhiều thịt kho tàu bổ bổ đem thịt bổ trở về, sớm biết rằng hôm nay giữa trưa không làm cá, cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Dư thư phương ngượng ngùng cười, nàng có thể cảm giác ra tới, hứa xương mẹ là thiệt tình đau nàng, cho nên phía trước căn bản không có ghét bỏ quá nàng. Nàng nghĩ đến vừa rồi ở ga tàu hỏa, nàng đều đi đến hứa xương trước mặt, hứa xương mới dám nhận, còn ngây ngốc hỏi nàng, như thế nào gầy thành như vậy, bên kia ăn không hảo đi, ta mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Thật gờ, thật sự, dư thư phương cảm thấy, Hứa sương so tống hạnh hoa hảo quá nhiều. Nàng một chút đều không hối hận mấy năm nay đã chịu châm trọng. nếu không phải như vậy, nàng tìm không thấy Hứa sương như vậy thiệt tình thực lòng đối tượng. Vây xem hàng xóm nhóm kinh ngạc cực kỳ, trời ạ, Triệu Hương con dâu nguyên lai như vậy đẹp, kỳ thật nàng con dâu phía trước ngũ quan liền rất hảo, chỉ là này một gầy xuống dưới, lại thay đổi kiểu tóc vẽ trang điểm nhẹ, kia thật là cùng thay đổi con dâu giống nhau. Tề Nhạc Bình không dám tin tưởng hỏi trước kia hàng xóm, vừa rồi kia gầy phòng đều có thể thổi đi cô nương là triệu hương con dâu. Chơi ạ, lớn lên sao đẹp, ra thế lại hảo, còn của hồi môn một bộ phòng ở, tốt như vậy điều kiện cô nương, vì cái gì muốn tìm triệu hương ra loại này một nghèo hai trắng. Nàng còn chưa từ bỏ ý định tìm dư thư phương nói, cô nương, ngươi nhưng đừng bị hứa ra cấp lửa, hứa xương chính là làm quá đầu cơ trục lợi, tiểu tâm đem ngươi cũng liên lụy. Dư thư phương giận dữ, ngươi này thím chuyện gì xảy ra, nghe nói ngươi mới cải tạo ra tới đúng không, lại bắt đầu bịa đạt. Ngươi có phải hay không còn tưởng tiếp tục cải tạo? Tề Nhạc Bình lập tức câm miệng, nàng nói thầm nói, xú đắc ý cái gì? Như vậy gầy mới không hảo sinh dưỡng đâu. Ngươi nếu là không thể sinh, xem hứa ra còn muốn hay không ngươi? Tạ Tiểu Ngọc đem trong tay đảo tẩy qua cá khối một chậu nước lạnh bắt đi ra ngoài, cố ý bắt Tề Nhạc Bình vẻ mặt. Ai nha muốn chết, ngươi đổ nước sẽ không xem một cái bên ngoài có hay không người a? Tạ Tiểu Ngọc nhàn nhạt cười, nha, nguyên lai ngươi là cá nhân nha, ta còn tưởng rằng là cái suốt sinh đâu. Ngươi, ta cái gì ta, giống ngươi như vậy cải tạo thất bại, muốn hay không ta viết thiên đưa tin giúp ngươi tỉnh tỉnh đầu óc. Tê Nhạc Bình sám xịt đi rồi, triệu hương gia con dâu cùng con gái nuôi đều ở báo xã công tác, nàng thật đúng là không dám thế nào. An cơm thời điểm, nghiêm giặc cũng lại đây. Tạ Tiểu Ngọc không biết hắn bên kia có hay không thắng được tào bằng võ tín nhiệm. Nghiêm giặc nhiệm vụ chính là thắng được tào bằng võ tín nhiệm, ở hắn kế hoạch đào tẩu phía trước, cho hắn sau lương thượng tuyến đào ra, hơn nữa bắt được hắn phạm tội đích xác thiết chứng cứ. Triệu hương một lòng muốn cho tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc hòa hảo, vội lôi kéo nghiêm giặc ngồi vào tạ tiểu ngọc bên người. Tạ tiểu ngọc ở cái bàn phía dưới khắp nghiêm giặc một phen, ý tứ là hỏi hắn bên kia buổi sáng nói thế nào. Nghiêm giặc ở tạ tiểu ngọc bên thai nói, hôm nay ta có thể về nhà ngủ. Hắn cùng tào bằng võ nói hảo, ngày mai đi tô châu biểu tỉ ra nghiệm đồ cổ, lại cụ thể nói giá cả, nếu người mua tìm hảo, hắn tự nhiên có thể về nhà ở. Tạ tiểu ngọc vui sướng không thôi, rốt cuộc không cần trang cãi nhau. Nàng vui vẻ cùng sắc mặt xú xú con cá nhỏ tuyên bố nói: Hảo, ca ca tỷ tỷ không cãi nhau. Đêm nay ngươi tỷ phu về nhà trụ. Con cá nhỏ so tạ tiểu ngọc còn vui vẻ. Vậy các ngươi về sau cũng không thể cãi nhau. Hảo. Đại ngư nhi đột nhiên liền cúi thịt, còn nói thầm nói: Các ngươi hai cái lần này cãi nhau thời gian cũng quá dài đi. Chỉ có ngôi sao nói định ăn ăn ngon cá viên tử, ca ca cùng tỷ tỷ, nàng liền biết là làm bộ cãi nhau, có thể là hiện tại không cần trang. Xem Tiểu Ngọc tỷ tỷ cấp ca ca gấp đồ ăn liền biết, trước kia ở Thanh Sơn Thôn, mỗi lần không trang lúc sau, Tiểu Ngọc tỷ tỷ đều sẽ biến đổi đa dạng làm rất nhiều ăn ngon. Ra, lại có lục ăn. Mọi người đều thế hai người bọn họ vui vẻ, chỉ có hứa xương trong lòng lo lắng, Tiểu Ngọc không tức giận, còn làm nghiêm giặc về nhà trụ, đó là hắn bên kia đổ cổ sinh ý nói thỏa. Hắn vẫn là thực lo lắng, cơm nước xong tìm một cơ hội đơn độc cùng nghiêm giặc liêu, muốn hắn chú ý điểm, đừng cho chính mình chỉnh đến trong nhà lao đi. Nghiêm Giặc Vũ vô, vô hắn bả vai, ta sẽ cẩn thận. Nghiêm Giặc cùng Tạ Tiểu Ngọc mang theo ba cái hài tử về nhà sau, người gây cùng Tào Bằng Võ đứng xa xa nhìn. Người gây nói, Tào ca ngươi cũng quá cẩn thận, ngươi xem, kia tiểu tử thật là vì tích có tiền cưới vợ, hắn tiểu tức phụ chính là tham tài sao? Vừa nghe có mấy vạn khối tiến chứng, lập tức liền cùng đối tượng hòa hảo, lúc này ngươi tin đi. Tào Bằng Võ yên tâm. Người gây nói, Tào ca, ngươi nói một kiện đồ cổ cho hắn 8000 khối, hắn nói hắn có năm kiện chúng ta thượng chỗ nào lộng bốn vạn khối cho hắn. tuy rằng này năm kiện đồ cổ lộng tới nước ngoài có thể kiếm mấy chục vạn, nhưng là hiện tại thu mua tiền vốn không có. tào bằng võ trên tay là dính quá huyết, hắn căn bản không nghĩ tới cấp cái này, còn không có ra xã hội tiểu tử bốn vạn đồng tiền. trước lừa dối hắn đem đồ cổ mang ra tới, sau đó làm hắn đi vùng duyên hải bến tàu giao dịch, nhân cơ hội cho hắn làm vứt đến biển rộng. thần không biết quỷ không hay, vô buồn mua bán, tiểu tử này chính là hắn theo dõi cá lớn. tào bằng võ không biết. Chính hắn mới là bị nhìn chằm chằm chết cái kia cá. Ngày hôm sau Nghiêm Dực sáng sớm đi Tô Châu tìm hắn biểu tỷ, mang táo bằng võ xem đổ cổ đi. Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương tới rồi đơn vị, khiến cho một trận không nhỏ hoành động, mọi người đều thuyết Thư Phương so 2 năm trước còn muốn xinh đẹp. Tống hạnh Hoa nhìn mắt Dư Thư Phương xinh đẹp dáng người, liền trở về chính mình văn phòng. Hắn còn nhớ rõ 2 3 năm trước, hắn vẫn là thực thích Dư Thư Phương cái này vị hôn thê, sau lại nàng vì trị trên mặt mụn bắt đầu ăn bậy các loại trung dược giáng người mập mạp, hắn liền bắt đầu chán ghét. Sau lại mẫu thân nháo muốn cùng dư gia giải trừ hôn ước, hắn cũng không có ngăn cản, kỳ thật trong lòng là tán đồng. Hai tháng trước tiền hiểu ngải cùng hắn thổ lộ, hắn đáp ứng trước kết giao, chỉ là không biết sao, chỉ là hai tháng mà thôi, tiền hiểu ngải liền béo không ít. Hiện tại xem ra cũng còn hảo, chỉ là có điểm phúc hậu, nhưng không phải hắn thích loại hình, hắn thích yếu đuối mong manh vóc người, làm hắn có ý muốn bảo hộ. Chỉ là hắn lại không thể cùng tiền hiểu ngải chia tay không thể làm người nghi ngờ nhân phẩm của hắn chứng thực hắn trong mặt mà bắt hình dòng nông cạn phẩm cách nếu nói vậy hắn về sau đều không cần làm người chẳng những nhân phẩm toàn hủy tiền đồ càng đừng nói chuyện Liên ở mọi người đều chúc mừng dư thư phương thời điểm tiền hiểu ngải vào tống hạnh hoa văn phòng nàng hỏi hạnh hoa ta cảm thấy ta thân thể xảy ra vấn đề này hai tháng thế nhưng béo hai mươi cân ta biết ngươi thích mảnh khảnh nếu không chúng ta chia tay đi tống hạnh hoa lắc đầu tiêu tiền hiểu ngải không cần lo tưởng hắn nói Mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều thích ngươi, ta thích chính là ngươi người này, là ngươi nội tại, ngươi ngây thơ hồn nhiên, cùng ngươi dáng người là không có quan hệ. Ta cùng thư phương giải trừ hôn ước sau, bên ngoài truyền ra rất nhiều không dễ nghe lời đồn, nói ta là cái chỉ nhìn chúng bề ngoài nam nhân, cùng ngươi yêu đương cũng là nhìn chúng ra thế của ngươi. Chính là hiểu ngại ngươi tưởng sai rồi, ta cùng thư phương giải trừ hôn ước, là hai người tính cách không hợp, hòa bình giải trừ, nhưng là ta đối với ngươi là thiệt tình. Ta sẽ không theo ngươi chia tay, nếu ngươi đồng ý, chúng ta đính hôn đi. Tiên hiểu ngải cảm động cực kỳ, nàng liền biết nàng không có nhìn lầm tống hành hoa. Kỳ thật này 2 tháng trong lúc, nàng cùng Dư Thư Phương là có điện thoại liên hệ, Dư Thư Phương cùng nàng chia sẻ vui sướng, nói học tập thực vất vả, nhưng là nàng cư nhiên gầy, còn gầy rất nhiều. Tiên hiểu ngải cùng Dư Thư Phương oán giận, nói không biết sao lại thế này, từ yêu đương lúc sau, thể trọng liền bắt đầu gia tăng, Mai Tử Cầm còn nói là bởi vì luyến ái Tâm tình hảo tâm tình hảo ăn uống liền hảo, không đáng ngại. Dư thư phương ấp úng, nói cho nàng một cái kinh thiên bí mật. Dư thư phương nói nàng phía trước sở dị béo phì là bởi vì có người ở nàng trong trà phóng bổ huyết bổ khí thảo dược phấn, nhưng là nàng không biết là ai, thậm chí còn hoài nghi quá có thể hay không là tiền hiệu ngải. Hiện tại tiền hiệu ngải chính mình cũng nhanh chóng tăng béo, kia khẳng định không thể là nàng, cho nên dư thư phương làm nàng lưu ý một chút. Tiền hiệu ngải phản ứng đầu tiên là tạ tiểu ngọc, bởi vì nàng đối tạ tiểu ngọc vốn là không quen nhìn, cái thứ nhất hoài nghi người khẳng định là chính mình không quen nhìn người. Nhưng là tưởng tượng không đúng, tạ tiểu ngọc mới đến báo xã không mấy tháng, nàng phía trước đều không quen biết thư phương đâu. Cũng không phải là tống hành hoa, bởi vì hắn không có lý do gì làm chính mình đối tượng biến thành hắn không thích bộ dáng. Nàng đống nhiên kinh giác, có thể hay không là mai tử Cẩm, Cái kia nàng vẫn luôn đương chi tâm bạn tốt mai tử Cẩm. Tiên hiểu ngài lưu ý qua đi, thật sự bị nàng phát hiện Mai tử cầm sấn nàng không ở thời điểm, động quá nàng uống nước cái ly, nàng tránh ở chỗ tối đều thấy được, hơn nữa 2 tháng phía trước, đúng là mai tử cầm để cử nàng uống dưỡng sinh mỹ nhan trà. Phát hiện bí mật này sau, tiền hiểu ngải không có lập tức vạch trần, nàng đi trước cùng nàng ba nói chuyện một chút. Nàng ba vẫn luôn không lớn tán thành nàng cùng Tống Hạnh Hoa nói đối tượng, nàng liền hỏi nàng ba, nếu Tống Hạnh Hoa không chê nàng đột nhiên béo phì, nguyện ý đính hôn, kia nàng ba có phải hay không liền không phản đối. Được đến khẳng định hồi đáp sau. Nàng vừa rồi đi tìm Tống Hạnh Hoa, đưa ra chia tay tới thử, nhưng là Tống Hạnh Hoa giao cái mãn phân giải bài thi. Tiên hiểu ngải nín khóc mỉm cười, đem chân tướng nói cho Tống Hạnh Hoa, là mai tử cầm ở ta nước trà phóng đồ vật, làm hại ta hai tháng béo hai mươi cân, thư phương đều gầy xuống dưới, ta khẳng định cũng có thể gầy xuống dưới. Tống Hạnh Hoa vội vàng an ủi nàng, trời ạ, ta thế nhưng không biết mai tử cầm tâm cơ như vậy trọng, ngươi về sau giao bằng hữu cần phải lưu tâm không thể dễ dàng bị người khác đáng thương bể ngoài cấp lừa gạt. Tiên hiểu ngải hơn rồi nói, ngươi còn không phải giống nhau ngốc, Đồng Tình Mai Tử cầm tao nộ, vẫn luôn đều như vậy chiếu cố nàng. Về sau nhưng không cho, không đơn thuần chỉ là là nàng, khác nữ hải cũng không được. Tống Hạnh Hoa bảo đảm nói, An Qua lần này mệt, ta về sau chỉ đối với ngươi một người hảo, nhưng là nàng ở ngươi nước trả phóng đồ vật không có chứng cứ, ngươi không cần dùng cái này lý do đi nháo, bằng không người khác sẽ nói ngươi ỷ vào xã trưởng nữ nhi thân phận khi dễ người. Ta sẽ tìm cái lý do khai trừ nàng. Tiên hiểu ngải cảm thấy tống hạnh hoa suy xét thực chú đáo, nàng oán hận nói, ta có thể không nói, nhưng là cái này ám quy, ta nhất định phải tìm trở về, ngươi đừng động, ta chính mình có biện pháp. Tiên hiểu ngải cùng tống hạnh hoa thẳng thắn nội tâm lúc sau, tâm tình thực hảo, ra tới sau, quả mơ tình cùng nàng nói, hiểu ngải, ngươi nhìn xem thư phương, gầy xuống dưới sao so hai năm trước còn xinh đẹp đâu, ngươi hỏi mau hỏi nàng có cái gì bí quyết sao. Dư thư phương ha hả cười lạnh. Viết cái tờ giấy nhỏ ném cho tạ tiểu ngọc. Tạ tiểu ngọc rũ ra vừa thấy, thư phương nói một hồi có trò hay xem, trò hay là nàng ở kinh thị học tập thời điểm, liền bắt đầu châm ngồi thổi gió. Thư phương cùng tạ tiểu ngọc cùng hứa xương đều thẳng than quá, thu này nàng là nhất định phải báo, lấy ơn báo đoán loại sự tình này, nàng dư thư phương làm không tới. Tạ tiểu ngọc đem tờ giấy đoàn lên xùy trong túi, cùng dư thư phương lui ra phía sau vài bước, sợ một hồi đánh lên tới ngộ thương rồi các nàng hai. Tiên hiểu ngải lạnh mặt đem chén trà thật mạnh phóng tới mai tử cầm trước mặt trên bàn. Chất vấn nàng, tử tình, ta vẫn luôn đều bắt ngươi đương tốt nhất bằng hữu, ngươi vì cái gì muốn ở ta trong chén trà phóng đồ vật, ngươi là muốn hại ta. Mai tử cầm ủy khuất không thôi, hiểu ngải, ngươi vì cái gì muốn bại hoại ta thanh danh, chúng ta là bạn tốt, ta không lý do làm như vậy, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta còn không dám tin tưởng, ta tốt nhất bằng hữu thế nhưng sẽ hại ta Mai tử cầm cực lực cái cổ hai người khắc khẩu thanh đem báo xã mặt khác bộ môn đồng sự đều cãi nhau tới. Tiên hiểu ngải hoán hợp nói, hảo, nếu ngươi kiên trì không có phóng, vậy chứng minh cho đại gia xem, ngươi uống một ngụm, cái này nước trà, ngươi uống à. Mai tử cầm khó thở, vì chứng minh trong sạch, nàng đành phải cầm lấy cái ly uống một ngụm. Mới vừa uống một ngụm nàng liền phát giác không thích hợp, nơi này có đầu phộng bột phấn hương vị, nàng đầu phộng dị ứng, tiên hiểu ngải cũng dị ứng Đây cũng là hai người đồng bệnh tương liên muốn tốt nguyên nhân chí nhất. Nàng lập tức muốn nổ ra, Tiên Hiểu ngải không cho nàng cơ hội, bóp nàng cổ nói, "Ngươi phun, cái gì phun? Trong lòng không quỷ ngươi liền uống à, hiện tại thừa nhận ngươi là muốn hại ta đi, vì cái gì?" Phần 74. Tiên Hiểu ngải kích động rót mai tử cầm nửa ly mang theo đậu phộng bột phân nước trà, trong lòng mới thống khói điểm. Cách vách phòng chủ nhiệm là nam, không tốt hơn đi kéo hai cái tuổi trẻ nữ hài tử, vội kêu Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư thư Phương thượng. Các ngươi hai cái Nhanh lên đem các nàng hai kéo ra. Ta tiểu ngọc lui về phía sau một bước, xin lỗi chủ nhiệm, ta tay bị thường, sợ khuyên can sẽ tăng thêm thương tình. Dư thư phương học theo, chủ nhiệm ta chân bị thường, ngươi xem các nàng hai đều đánh xong, còn cần thiết can ngăn sao. Sắp thật đánh xong, tiền hiểu ngải rót nửa ly đi xuống, không trong chốc lát mai tử cầm dị ứng, trên mặt tất cả đều là hồng bệnh sởi. Tiền hiểu ngải tiếp tục đấm nàng, mai tử cầm, ngươi biết rõ ta đổ phộng dị ứng, còn ở ta nước trà phóng đầu Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ta không có, là ngươi muốn hại ta. Nhưng là toàn báo xã người đều biết, tiền hiểu ngải cùng Mai Tử Cầm quan hệ tốt nhất, nhất giữ gìn nàng. Báo xã ra thiên kim tiểu thư, em đẹp vì cái gì muốn đi hại Mai Tử Cầm. Đến nỗi Mai Tử Cầm vì cái gì yếu hại tiền hiểu ngải, có thể là xuất phát từ ghen ghét đi. Mai Tử Cầm bị đưa đến bệnh viện. Tan tầm thời điểm tạ tiểu ngọc nghe nói kia ly trong trà còn phóng có thuốc sổ, Mai Tử Cầm ở đưa đi bệnh viện nửa đường liền tiêu chảy trường hợp cực kỳ chật vật thực báo tưởng xã khai trừ rồi mai tử cẩm dư thư phương cùng tạ tiểu ngọc phung tảo cười lạnh nói không nghĩ tới tiền hiểu ngải trả thù thủ đoạn hảo tuyệt a như vậy lợi hại tiểu kiều thê về sau tống hạnh hoa cũng đủ hắn uống một hồ tống hạnh hoa thấy được tiền hiểu ngải đối mai tử cẩm trả thù thủ đoạn sau lưng sắc thật phát lạnh tiến vào 8 tháng phân, tạ tiểu ngọc hàm hồ nhắc nhở dư thư phương cùng chu cảnh họa đọc sách dù sao này hai cô nương đều tin phục tạ tiểu ngọc Nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc tìm tư liệu ôn tập, các nàng liền đi theo cùng nhau ôn tập. Tới rồi tháng 10, thi đại học tin tức ra tới, cả nước các đại báo xã đăng thi đại học khôi phục tin tức, cử quốc chúc mừng. Bình thành hiệu sách bị té đến biển người tấp nập, không quan tâm cái gì thư tịch ôn tập tư liệu, đều bị đoạt không. Bình thành thi đại học thời gian định ở 12 tháng 11, 12 lượng thiên, cả nước tổng cộng có 500 nhiều vạn thí sinh, năm thứ nhất điều kiện phóng thực hay, mười mấy tuổi thí sinh có, ba 40 tuổi thí sinh cũng có. Nghiêm giặc lại không thể đưa tạ Tiểu Ngọc đi trường thi, bởi vì tào bằng võ ước hắn giao dịch. Tào bằng võ chuẩn bị triệt, vẫn luôn kéo dài tới đi phía trước mới kêu Nghiêm giặc mang lên đồ cổ, đi một cái khác thành thị, đến bến tàu một tay giao tiền, một tay giao đồ cổ. Còn nói này đơn sinh ý là hắn cùng mặt khác hai đồng bạn, bọn họ muốn hiện trường xem hóa. Từ nay đó tin tức, Tống Liêm suy đoán tào bằng võ phân tán ở bất đồng thành thị mấy cái đồng lõa, lần này cần cùng nhau chạy, vậy ở giao dịch bến tàu bắt cả người lẫn tang vật cho bọn hắn tận diệt. Tạ Tiểu Ngọc vừa nghe nghiêm giặc muốn đi mấy trăm km bên ngoài vùng duyên hải thành thị, hỏi, bọn họ cũng thật sẽ chọn thời gian, chọn thi đại học khôi phục thời điểm. nghiêm giặc nói, khắp trốn mừng vui, đại gia chú ý điểm đều ở thi đại học thượng, cho rằng không ai chú ý bọn họ, tưởng quá ngây thơ rồi. cứ như vậy, Tạ Tiểu Ngọc bên này tham gia thi đại học, nghiêm giặc mang theo biểu tỷ cung cấp đồ cổ, đi tàu bằng võ chỉ định thành thị cùng bến tàu, cụ nát thuyền đánh cá thượng. Tào bằng võ cho rằng ba cái trắng hán khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đem cái này gây ốm suy suốt người trẻ tuổi giải quyết, chính là hắn không nghĩ tới, công an sớm đều trước tiên bố hảo cục, bị bắt giữ kia một khắc, hắn liền biết xong rồi. Phong thẩm vấn liên tục thẩm vấn một tuần, Tào bằng võ khiêng không được, công đạo hắn biết nói mạng lưới tình báo, hắn nhìn đến đối diện ngồi người trẻ tuổi, nguyên lai like sáng sớm bị thiết kế chính là hắn nảy cá lớn, thật không nghĩ tới, công an sẽ dùng cái có bộ đội gia đình bối cảnh người trẻ tuổi đương nam vùng. Tới dẫn bọn họ căn câu Tào bằng võ nói Thua ở trong tay ngươi Ta phục Ta biết đến đều công đạo Nghiêm giặc trong lòng bàn tay nắm chặt chính là Tào bằng võ hại chết mụ mụ kia tảng đá Hắn nói Ngươi cố ý giết người sự tình không có công đạo 5 năm, năm trước ở kinh thị Bị ngươi cố ý dùng cục đá tạm chết cái kia vô tội nữ nhân Ngươi nghĩ tới sao Tào bằng võ cả người một giật mình Việc này làm bí ẩn Hắn là sen lẫn trong trong đám người Xong việc lúc sau lại lặng lẽ đi Như thế nào sẽ bị người biết ta không có. nghiêm giặc đem kia tảng đá tạp đến trên mặt hắn, tào bằng võ cái chán lập tức xuất huyết. nhìn đến trên mặt đất kia khối đã từng chính mình mài rũa quá cục đá, hắn không dám tin tưởng hỏi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ có này tảng đá? chỉ cần nghĩ đến mụ mụ ngã vào vũng máu, ở cái này hung thủ trước mặt, nghiêm giặc như cũ vô pháp bình tĩnh. ngươi cố ý hại chết nữ nhân kia, nàng là ta mẹ, ta tận mắt nhìn thấy đến, ta liền muốn biết, ngươi vì cái gì muốn nàng bệnh? tào bằng võ ngay từ đầu không nói mấy vòng thẩm vấn lúc sau, hắn công đạo nói, ta cũng không quen biết nàng, ta là nhận được nhiệm vụ, tìm cơ hội lộng chết nàng, ta thậm chí cũng không biết nàng tên cứ gọi là gì. nghiêm giặc hoàn toàn hóng mất, hắn hiện tại liền phải lộng chết cái này tào bằng võ. ngươi thậm chí không biết tên nàng, ngươi liền giết ta mẹ. tống liêm vội vàng cấp nghiêm giặc kéo dài tới cách vách, đều hắn bình tĩnh bình tĩnh, còn có tin tức không đào ra đâu. nếu không phải nghiêm giặc 5 năm kỳ nhìn đến tào bằng võ hại chết mẹ nó, cái này hung án tào bằng võ tuyệt đối sẽ không công đạo. Vòng thứ ba thẩm vấn lúc sau, Tào bằng võ công đạo, hắn nói cái này mạng lưới tình báo đời trước lãnh đạo, nghĩ ra một cái điểm tử, chuyên môn tìm thân cư địa vị cao gia đình, ở nhà bọn họ tiểu hài tử sinh ra thời điểm, từ bệnh viện đổi hài tử. Mười mấy năm thời gian, thành công đổi 6 gia tiểu hài tử, nhưng là này 6 cái nhân tuyển, Tàu bằng võ cũng không biết. 5 năm, năm trước ta nhận được thông chi, muốn ta đi kinh thị lộng chết một cái bị cử báo nữ nhân, khi đó ta liền suy đoán, nhà này phỏng trừng lúc trước cũng bị đổi tiểu hài tử kia đáng thương nữ nhân khả năng phát hiện manh mối bị diệt khẩu, cũng có thể không phát hiện, nhưng là chúng ta thả rằng sát sai cũng không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Thống liêm mấy ngày liền tới mệnh nhọc đều bị kinh không có. Quá hiểm ác. Tao bằng võ chỉ biết phân bố ở cả nước có 6 gia tiểu hài tử ở sinh ra thời điểm bị cô y ôm sai. Như vậy, nghiêm giặc cô cô khả năng không phải thân sinh. Lại kết hợp lúc trước hà tú phân sinh sản thời điểm, phòng sinh cháy, là tiểu hài tử tiếng khóc cứu một phòng bệnh người. Kia này hỏa có thể hay không là bị người cố ý phóng, cố ý chế tạo hỗn loạn hảo đổi hài từ đâu. Tống Liêm tiếp tục thẩm vấn nói, kia bị đổi hài tử, các ngươi là là ném vẫn là tìm nhận nuôi gia đình. Tống Liêm cũng không dám tưởng, thật là tạo nghiệt, người như vậy bắn chết đều tiện nghi bọn họ. Tao bằng Vô nói, những cái đó tiểu hài tử, đều tìm nhận nuôi gia đình. Đây là chúng ta không chế những cái đó bị đổi tiểu hài tử thủ đoạn, chờ bọn họ trưởng thành đi tìm đi, nói cho bọn họ chân thật thân phận làm cho bọn họ cho chúng ta thu thập tình báo. Nếu nghe lời nói liền tiếp tục thế bọn họ bảo mật, nếu không nghe lời, khiến cho thật sự bị tìm trở về. Từ nhỏ hưởng thụ quán ưu việt sinh hoạt, trong giây lát biết được chính mình không phải thân sinh, có được hết thảy đều sẽ mất đi, cơ hội đều không cần suy xét, những cái đó tuổi trẻ bọn nhỏ liền thỏa hiệp, sau đó thời gian càng lâu, càng không có cách nào quay đầu lại. Nhưng là ta cũng không biết này sáu gia gia đình địa chỉ cùng tên, ta quyền hạn không đủ tư cách biết, chính là chết nữ nhân kia gia đình. Cũng chỉ là ta suy đoán. Tiến vào tháng 1, Bình Thành đã thực lệnh, nghiêm giặc bị Tống Liêm đưa về đến cửa nhà, hắn chỉ cảm thấy liền mạch máu huyết đều là lạnh băng. Tống Liêm ba bà nói, còn cần tiếp tục kiểm chứng, nhưng là nghiêm giặc khẳng định, nghiêm bạch huệ không phải nghiêm gia thân sinh, hắn thân cô cô còn không biết ở đâu cái trong một góc chịu khổ. hào ác độc a, như thế nào có thể như thế mất đi nhân tính. Nghiêm gia dưỡng nàng vài thập niên, đem tốt nhất đều cho nàng. Nếu Nghiêm Bạch Huệ ở lúc ban đầu bị tình báo tổ chức tìm tới thời điểm, lựa chọn cùng người nhà thẳng thắn xin giúp đỡ, Nghiêm giặc tin tưởng Nghiêm ra người là sẽ không trách nàng cái này không hiểu rõ dưỡng nữ. Chính là nàng không có, nàng lựa chọn bán đứng quốc gia cùng nhân dân con đường kia. Bản chất, Nghiêm Bạch Huệ chính là cái ích kỷ người, hà tú phân đem nàng cấp dưỡng thành như vậy. Còn có, mẫu thân của nàng có lẽ cũng không có nhận thấy được, chỉ là Nghiêm Bạch Huệ ghen ghét, sau đó nương tình báo tổ chức tay, hại chết hắn mẫu thân. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nghiêm giặc đều quyết định. Hắn muốn nghiêm bạch huệ nếm thử hai bàn tay trắng tư vị, lập tức liền lộng chết nàng, quá tiện nghi nàng. Tạ Tiểu Ngọc nghe được cửa xe cảnh sát loa thành, vội vàng khai viên môn, quả nhiên là nghiêm giặc. Thi đại học đều kết thúc hơn phân nửa tháng, nghiêm giặc vẫn luôn không có trở về, cũng hỏi thăm không đến tin tức, nàng đều vội muốn chết. Nàng cùng trong xe Tống Liêm vây vây tay, Tống Liêm xem Tạ Tiểu Ngọc cấp nghiêm giặc lánh về nhà, thở dài, giẫm chân ga đi rồi, đóng lại viên môn. Tạ Tiểu Ngọc sờ sờ nghiêm giặc tay cùng cái chán, đều hảo lệnh. Hiện tại không vội mà hỏi thăm tình huống, nàng vội vàng đi thiêu nước ấm, nghiêm giặc ca ca, ta nấu nước cho ngươi tắm nước nóng đi. Nghiêm giặc đứng không núc núc, đột nhiên ôm lấy nàng nói, "Tiểu Ngọc, chúng ta kết hôn đi." Tạ Tiểu Ngọc cái gì cũng chưa hỏi, nàng suy đoán tảo bằng võ bên kia thẩm vấn ra cái gì đáng sợ tin tức, kia tin tức nhất định đặc biệt tàn khốc, tàn khốc đến nghiêm giặc đều không thể thừa nhận. Tạ Tiểu Ngọc cũng ngồi ôm hắn nói, "Hảo, vốn dĩ liền phải kết hôn a." Chương 43. Tạ Tiểu Ngọc đã từng hoài nghi quá nghiêm khắc giặc cô cô là ông sai, rốt cuộc lúc ấy phòng sinh đã xảy ra lửa lớn, như vậy hỗn loạn là có nhất định tỷ lệ làm lỗi. Nàng sức tưởng tượng vẫn là theo không kịp này đó tội phạm. Bọn họ cư nhiên từ vài thập niên trước bắt đầu, lục tục đổi xáo ra Tiểu Hải Tử, sau đó dùng thân phận thật sự uy hiếp bọn họ thu thập tình báo. Tiêu nghiêm giặc giả cô cô lần này chết chắc rồi. Tống Liêm cùng mặt trên hội báo sau. Phía trên quyết định cấp này sau cái thai họa ngầm cùng nhau điều tra ra, lại thống nhất hành động. Tống ba ba muốn điều đến kinh thị cục công an, muốn mang ta cùng nhau qua đi, làm ta ở kinh thị thực tập. Nghiêm giặc nhìn tạ tiểu ngọc, không biết nàng có nguyện ý hay không đi kinh thị, người nếu là không nghĩ đi, ta liền lưu lại. Đi a, ta đang muốn ghi danh kinh thị đại học đâu. Nếu nàng đi kinh thị nói, lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao cũng muốn cùng nhau qua đi. Tạ tiểu ngọc nói, kia có thể làm tống ba ba hỗ trợ. Đem lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao đều đưa tới bên kia đi học sao. Ngôi sao hộ khẩu không thành vấn đề, lớn nhỏ con cá không có kinh thị hộ khẩu, nhưng là nàng cùng nghiêm giặc xem như ở chấp hành nhiệm vụ, cùng tổ chức xin một chút, hẳn là không thành vấn đề đi. Nghiêm giặc cười, ta hộ khẩu ở kinh thị A, chúng ta kết hôn, ngươi cùng lớn nhỏ con cá hộ khẩu có thể đi theo rời qua đi. Tạ tiểu ngọc đỏ mặt lên, đúng rồi, nàng muốn kết hôn. Năm trước ăn tết thời điểm thương nghị hảo, tháng chạp 26 đi ông ngoại ra làm hôn lễ, Tháng riêng sơ sáu lại đi kinh thị làm. Bởi vì năm thứ 2 3 tháng liền phải nhập học, Tạ Tiểu Ngọc cùng báo xã đệ từ trước tin, Dư Thư Phương làm chính là đỉnh tân giữ trước, Hứa Xương không thi đậu, Dư Thư Phương người nhà bằng hữu đều ở Bình Thành, nàng lựa chọn ở Bình Thành vào đại học. Chu Cảnh Họa thi đậu kinh thị học viện điện ảnh, ghi danh biểu diễn hệ. Năm xưa ra mặt dạy lần đầu tiên mở miệng cầu lão cô nãi nãi, nói muốn đi kinh thị thực tập, Trần Mãiễn mãi cũng là lần đầu tiên cầu người, không tìm bạn già, chính mình đi Tống Liêm trong nhà hỏi hắn có thể hay không đem năm xưa kia tiểu tử cấp mang lên. Tống Liêm nói vấn đề không lớn, chờ hắn đánh báo cáo đi lên, nếu phía trên đồng ý hắn mang hai cái thực tập tiểu hình cảnh, kia năm xưa là có thể đi. Tạ tiểu ngọc từ trước, A Sài tạm thời phóng tới hứa xương trong nhà, chờ đi kinh thị thời điểm cùng nhau mang đi. Hứa xương nói, A Sài liền phóng nhà ta dưỡng đi. Lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao trăm miệng một lời cự tuyệt, không được, A Sài là nhà của chúng ta một phần tử, không thể ném xuống A Sài. Chờ đến trong trường học phóng nghỉ đông, tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc mang theo ba cái hải tử đi ông ngoại ra, ông ngoại, cảnh niên biểu ca cùng nghiêm giặc biểu tỷ cùng nhau tới bến tàu tiếp bọn họ. Minh tri tuệ có chút có cóp, nàng lần này lại đây là tham gia đệ đệ hôn lễ, sau đó nàng liền không đi rồi, lưu lại tùy quân. Nhưng là, nàng như thế nào cùng đệ đệ cùng tiểu ngọc giải thích, nàng cùng mạnh cảnh năm không ly hôn đâu. Mạnh cảnh năm cho nàng bên mái tóc mái đừng đến như sau, ôn nhu nói, ăn ngay nói thật, ngươi còn sợ bọn họ phản đối. Phản đối không đến mức, Mạnh Cảnh Năm sớm nhìn ra tới, nghiêm giặc cùng Tiểu Ngọc hận không thể hắn cùng Minh Chi Tuệ từ diễn thành thật. Phần 75. Buổi tối, Mạnh Cảnh Năm cùng Minh Chi Tuệ cấp tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc gọi vào thư phòng, lấy ra một quyển kinh thị phòng buồn cho bọn hắn hai. Mạnh Cảnh Năm nói, suy xét đến các ngươi tương lai muốn ở kinh thị định cư, mang theo ba cái hải tử thuê nhà không an toàn, vốn dĩ các ngươi ông ngoại muốn mua một bộ kinh thị phòng ở cấp Tiểu Ngọc đương của hội môn. Hắn dừng một chút, nhìn nhìn Minh Chi Tuệ, Trong mắt đều là ôn nu quang, các ngươi biểu tỷ không đồng ý, nói như thế nào cũng đến nhà trai ra chuẩn bị phòng ở. Này phòng ở nàng tới mua, các ngươi ông ngoại lại không đồng ý, nói không thể cho các ngươi biểu tỷ ra tiền. hắn cười, cuối cùng thương lượng kết quả, ta và các ngươi biểu tỷ cắt ra một nửa, ở kinh thị mua này căn hộ, tặng cho các ngươi đường kết hôn lễ vật Tạ Tiểu Ngọc vội chối từ nói, ca, chúng ta về sau sẽ chính mình mua phòng ở. Quá mấy năm thị trường đông ra, nàng có thể làm buôn bán. Phòng ở khẳng định có thể chính mình mua Nghiêm giặc cũng nói Biểu tỷ, ta không thể muốn ngươi đồ vật Mạnh cảnh Nam cùng Minh Chi Tuệ cho nhau nhìn thoáng qua Đều cười mắng Hai người các ngươi cầm miệng đi Bọn họ muốn thật không cần Ông ngoại trong lòng nhiều thương tâm Minh Chi Tuệ càng là tâm khó an Nàng vẫn luôn muốn bồi thường biểu đệ Lần này tuy rằng không biết biểu đệ chấp hành chính là cái gì nhiệm vụ Nhưng là biểu đệ ở nghỉ trước đã hồi trường học Khai trừ sau lại trở về trường học Trường học bên kia cấp ra giải thích Nói là đã điều tra rõ ràng, nghiêm giặc là bị người hiểu lầm, hắn cứ gọi điện thoại đi hải ngoại, chỉ là vì trợ giúp một cái bị thu dưỡng mang đi tiểu hải tử, đã thông qua đại sứ quán cùng hải ngoại đương sự liên hệ qua. Hơn nữa Minh Tri Tuệ cho mượn đi kia năm kiện văn vật, công an tặng trở về, Minh Tri Tuệ hỏi mặt sau còn muốn hay không dùng. Cái kêu kêu Tống Liêm Cục trưởng nói đồ cổ án tử tạm thời hạ màn, Minh Tri Tuệ liền đem này 5 kiện quốc bảo cấp bậc văn vật quyền tặng cấp viện bảo tàng. Nhưng là trong dương còn có thỏi vàng nàng một phần tam phần chính mình lưu một phần mặt khác hai phần cấp nghiêm giặc cùng ngôi sao nàng cười nói liền như vậy phân lại nói ngươi biểu ca lão bà vốn cũng hậu đâu biểu tỷ chính mình ở tô châu còn có hai căn hộ không thiếu tiền tiêu nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc nga minh tri tuệ đỏ mặt lên hai người bọn họ hảo bình tĩnh nàng nói cái kia ta và các ngươi biểu ca chúng ta quyết định không ly hôn tạ tiểu ngọc khá tốt ta nghiêm giặc ân Mạnh cảnh năm kêu Minh chi tuệ trước xuống lầu, hắn nghiêm túc hỏi tạ tiểu ngọc cùng nghiêm dặc, các người hai cái thành thật công đạo, ở cái kia cái gì song song thế giới, ta có phải hay không cưới các ngươi biểu tỷ? Hắn cũng không nốc, này hai người quá bình tĩnh, thật giống như sớm biết rằng kết quả, biết hắn cùng mình chi tuệ từ diễn thành thật, sẽ không ly hôn. Tạ tiểu ngọc cười, đúng vậy, nhưng là nếu chúng ta phía trước nói, biểu ca còn sẽ tự nhiên mà vậy thích thượng biểu tỷ sao? Lấy biểu ca tính cách, chỉ sợ thực gian năn đi. Mạnh cảnh năm cẩn thận hỏi song song thế giới một cái khác hắn cùng minh chi tuệ, hắn nhưng thật ra cùng nghiêm giặc cái nhìn nhất trí, hắn cùng bên kia một cái khác chính mình trải qua không giống nhau, minh chi tuệ trải qua cũng không giống nhau, bọn họ đều là độc lập thân thể. Hắn hỏi, hai người các ngươi gần nhất còn thường xuyên mơ thấy bên kia sao? Nghiêm giặc lắc đầu, từ nhìn đến hại chết mụ mụ hung thủ sao, hắn liền không có mơ thấy bên kia chính mình cấp nhắc nhở. Tạ Tiểu Ngọc cũng nói nàng nhìn đến bên kia nghiêm giặc đi tìm hại chết mẫu thân hung thủ. Lúc sau liền không có lại mơ thấy quá. Khả năng, hai cái thế giới sẽ không lại có liên quan. Tháng chạp 26, hôn lễ là ở nhà ông ngoại làm, trong nhà cùng trong viện, còn ở bên ngoài đắp mái che nắng, tổng cộng 12 bản. Buổi tối ông ngoại đem thu được bạn bè thân thích bao lì xì đều cho Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc đến một chút, chỉ là ông ngoại, biểu ca, cùng biểu tỷ cấp, liền có 1.000 ngàn nhiều, hơn nữa mặt khác bạn bè thân thích, có 2.000 ngàn. Những người này tình đều là ông ngoại đã ra quá không cần còn. Hôn phòng liền ở lầu 2, biểu tỷ cùng biểu ca mang theo ba cái hải tử trụ dưới lầu. Đêm nay lầu 2 chỉ có hai người bọn họ người. Tạ Tiểu Ngọc ngồi xếp bằng ở mới tinh đỏ thấm trên đệm đếm tiền. Hiện tại tuy rằng nhìn không tới song song thế giới, nhưng là nàng biết còn có hai ba năm liền phải cải cách mở ra, học muốn thượng, nàng cũng muốn làm tiền. Này đó tiền tồn về sau đương tiền vốn. Nghiêm Giặc có chút mặt đỏ, thực co quắp lên giường. Hôm nay là tân hôn đêm, hắn rất khẩn trương. Chân hãm đi xuống một khối, Tạ Tiểu Ngọc cúi đầu. Trên mặt có chút nóng lên, nên tới luôn là muốn tới, nghiêm giặc khẩn trương, nàng cũng khẩn trương nha. Nàng tắt đèn, chui vào trong chăn, ngủ. Ngủ sao? Nghiêm giặc trong bóng đêm sờ sờ mặt, bám vào người tới gần, hai người nghiên cứu nửa đêm, cái này rắc muốn như thế nào ngủ. Vốn dĩ ca ca cùng tỷ tỷ kết hôn, ngôi sao còn rất vui vẻ, nhưng là chờ đến ngủ thời điểm, nàng không thể lên lầu cùng tỷ tỷ ngủ. Ngôi sao có điểm hủy khuất, hỏi biểu tỷ kia về sau ta đều không thể cùng tiểu ngọc tỷ tỷ ngủ rồi sao. Minh chi tuệ nhịn không được cười, lật qua năm ngôi sao đều 8 tuổi, phải học được chính mình ngủ nha. Ngôi sao biếu môi, chính là, còn có mấy ngày mới ăn tết đâu, ta liền không thể lại cùng tiểu ngọc tỷ tỷ ngủ mấy ngày sao. Minh chi tuệ cười không được, ngôi sao còn ghen tị, bất quá nàng từ nhỏ chính là tiểu đai ngọc đại, cũng khó trách cảm tình thâm hậu như vậy. Nàng nói, kia mấy ngày nay cùng biểu tỷ ngủ được không? Ngôi sao cố mà làm kia cũng đúng đi. Minh chi tuệ mang ngôi sao ngủ đi, cùng mạnh cảnh năm nói, vậy ngươi mang lớn nhỏ con cá ngủ đi. Mạnh cảnh năm. Con hảo, lại có mấy ngày liền phải ăn tết. Cái này năm, mạnh ra quá vô cùng náo nhiệt, năm trước tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc tới đính hôn, năm nay kết hôn, chẳng những ngoại tôn nữ nhi kết hôn, ông ngoại năm trước ưng thuận tâm nguyện cũng thực hiện, liền tôn tử đều kết hôn. Hắn thật là không còn sợ cầu. Qua năm, sơ sáu muốn ở kinh thị làm hôn lễ. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc vẫn là sơ nhị đi. Minh Tri Tuệ tùy quân, liền lưu tại trên đảo, cùng bọn họ nói kinh thị bên kia phòng ở, sở hữu sinh hoạt vật phẩm đều cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ hết, tới rồi là có thể vào ở. Đến nỗi hôn lễ tiệc rượu cùng khách khứa danh sách, Nghiêm Bình Châu đã an bài thỏa đáng. Tháng riêng sơ nhị, ở Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc xuất phát thời điểm, Nghiêm Bình Châu bắt đầu đưa thiếp cưới, con của hắn muốn kết hôn, Nghiêm gia ở kinh thị thân thích bằng hữu đồng sự rất nhiều, ở kinh thị khách sạn lớn bày 16 bản. Nghiêm Bình Châu ba cái ca ca đều thu được thiệp mời, Nghiêm Chính Sinh cũng thu được, nhưng là Nghiêm Chính Sinh thiệp mời thượng chỉ có hắn một người tên, không, có Hà Tú Phân, càng miễn bản Nghiêm Bạch Huệ. Hà Tú Phân bất mãn chất vấn bạn già, Bình Châu có ý tứ gì? Tôn tử kết hôn chỉ thỉnh ra ra, không thỉnh mãi mãi, hắn là muốn cho hắn thân mụ bị thân thích bằng hưu chê cười chết sao? Nghiêm Chính Sinh nói, này không thể trách tiểu giặc, lần trước trở về nhớ nhà cấp tìm cái công tác, là người dùng ly hôn uy hiếp, tiểu giặc muốn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn kết hôn sao có thể thỉnh ngươi Hà tú phân khó thở, thiên hạ đều là cha mẹ Nhi tử tôn tử cư nhiên mang thù nhớ đến bây giờ Còn dùng kết hôn không thỉnh nàng tới tiếp tục ghê tầm nàng Liên tính nàng không có cấp nghiêm giặc ở kinh thị tìm công tác Nhưng kia còn không phải nghiêm giặc chính mình làm Muốn đi bán cái gì đồ cổ bị trường học khai trừ Hiện tại còn không biết xấu hổ trở về kết hôn Nghiêm giặc trở về trường học, bao gồm tới kinh thị thực tập Này đó đều là bí mật tiến hành, biết đến người không nhiều lắm Kinh thị bên này trừ bỏ nghiêm Bình Châu, những người khác cũng không biết. Nghiêm chính sinh lần trước cùng thê tử đại xảo một trận lúc sau, đã tâm lực tiểu tụy. Bạn già vẫn luôn nháo muốn phân ra sản, nghiêm ra danh nghĩa sản nghiệp tổ tiên không nhiều lắm, tổng cộng hai căn hộ, hơn nữa bọn họ hai vợ chồng già về hưu tiền lương, lần trước cho ngôi sao mấy ngàn sinh hoạt phí, hiện tại sổ tiết kiệm thượng chỉ có một ngàn nhiều. Hà tú phân muốn phân, chính là trong nhà kia hai bộ sân, nàng y tứ, một bộ cấp nữ nhi, mặt khác một bộ bốn cái nhi tử phân nàng từ nhỏ liền đau nhất cái này nữ nhi nàng nói ta sinh bạch huệ nhiều gian nan đầu tiên là khó sinh tiếp theo phòng sinh cháy nếu không phải bạch huệ tiếng khóc ta đều sống không đến hiện tại mấy cái nhi tử tất cả đều là cưới tức phụ đã quên đường chỉ có bạch huệ nhất hiếu thuận thường xuyên trở về bồi ta giải buồn lần trước lao tiền một nhà như vậy khi dễ ta các ngươi đều đường rùa đen rút đầu chỉ có bạch huệ xông lên bảo hộ nàng mẹ ngươi nói ta có thể không đau nàng sao dù sao ta mặc kệ Hai bộ tứ hợp viện cần thiết cấp một bộ cấp bạch huệ, dư lại kia một bộ, bọn họ huynh đệ bốn cái là bán vẫn là thuê, tùy tiện bọn họ. Nếu ngươi không ở tiểu giặc kết hôn trước đem phòng ở phân hảo, ngươi cũng đừng muốn đi tham gia hắn hôn lễ. Nghiêm Chính Sinh thấy bạn già nhượng bộ, chỉ là muốn trước tiên phân ra sản. Dựa theo hắn ban đầu ý tứ, gia sản khẳng định là năm cái hài tử chia đều, nhưng là Hà Tú phân bất công, một hai phải cấp nữ nhi nguyên bộ. Nghiêm Chính Sinh không có biện pháp, gọi điện thoại cho bốn cái nhi tử Lão nhị ở nơi khác, thời trẻ vì tức phụ cùng cái này thân mụ nháo bẻ, đã rất nhiều năm không trở về ăn tết. Lão nhị y tứ, phong ở tùy tiện trong nhà như thế nào phân, hắn không có ý kiến, nhưng là có một cái, về sau dưỡng lao hắn chỉ ra tiền không ra người. Lão nhị còn nói, nếu mẹ như vậy đau tiểu muội, về sau khiến cho tiểu muội cùng muội phu dưỡng lao đi. Lão đại cùng Lão tam một nhà đều lại đây, hai cái con dâu tự nhiên là có câu oán hận, nhưng là Hà tú phân bất công từ nhỏ đều thiên quán. Nhi tử còn không có mở miệng đâu, nàng liền đứng ở đạo đức điểm, cao giáo huấn nhi tử. Ta cho các ngươi nuôi lớn, phòng ở cũng là tổ tông truyền xuống tới, không phải các ngươi tránh, ta ái cho ai cho ai, các ngươi đương nhi tử chỉ có cảm kích phân, còn dám nói cha mẹ không thành? Nghiêm Lão Đại, nghiêm Lão Tam đều là chính thức hào đơn vị, tự nhiên không chịu trên lưng bất hiếu thanh danh. Phòng ở sao? Bọn họ đơn vị sớm đều phân qua phòng, tuy rằng nhà mình tức vụ trong lòng bất mãn, nhưng là tựa như Hà Tú phân nói, đó là cha mẹ đổ vỡ. Làm con cái không thể dỗi tay muốn, bọn họ ai cho ai cho ai. Nghiêm lão đại, Nghiêm lão tam đều tỏ thái độ, chúng ta nghe cha mẹ an bài. Hà Tú phân lúc này mới vừa lòng, đến nỗi lão tứ, a, ai để ý hắn ý kiến, liền này còn cho hắn một phần, hắn không cần liền tính, hơn nữa lão tứ hôm nay căn bản liền không trở về. Nghiêm Chính Sinh nói, kia nếu các ngươi cũng chưa ý kiến, phòng ở liền ấn các ngươi mẹ ý kiến phân. Ta có ý kiến. Nghiêm Bình Châu sải bước từ cửa đi tới. Hắn nhận được nghiêm chính sinh điện thoại, nói Hà tú phân vội vã thế nữ nhi muốn một bộ phòng ở. Nghiêm Bình Châu trong lòng cũng kết luận, trong nhà từ nhỏ nuôi lớn cái này không phải thân muội muội, a cái này hàng giả, còn muốn nghiêm ra phòng ở. Hắn cùng thượng cấp xin, muốn đem án kiện nói cho nghiêm chính sinh, tống liêm bên kia cho tới bây giờ xác nhận tam gia, đã thông chi kêu tam gia bị đổi hài tử gia trưởng. Nghiêm gia bên này còn không có vô cùng xác thực chứng cứ xác nhận nghiêm bạch huệ là cố ý ôm sai, nhưng là hiểm nghi rất lớn. Hơn nữa Nghiêm Chính Sinh là bộ đội xuất thân, thượng cấp lãnh đạo suy xét Nghiêm Chính Sinh trung thành, cho rằng hắn là có thể bảo mật, đồng ý Nghiêm Bình Châu đem án kiện nói cho Nghiêm Chính Sinh. Nghiêm Chính Sinh nhìn đến Nhi Tử đã trở lại, nói, lao tứ, ngươi nghe ta nói, không dựa theo Hà Tú Phân yêu cầu phân, nhà cửa không yên. Quả nhiên, Hà Tú Phân thấy Nghiêm Bình Châu phản đối, hỏa khí lên đây, ngươi có cái gì tư cách phản đối, kia lại không phải ngươi thế cha mẹ tránh tới, ta phòng ở ai cho ai cho ai, ta quyết định. Hai bộ đều cho các ngươi muội muội, về sau ta cũng không cần các ngươi bốn cái bất hiếu tử dưỡng lao, đều cút cho ta." Nghiêm Bình Châu lạnh lùng nói, "Xin lỗi, đó là nghiêm gia sản nghiệp tổ tiên, ngươi thật đúng là không tư cách cho ngươi nữ nhi, chỉ có ba mới có tư cách phân." Hắn lại cùng Nghiêm Chính Sinh nói, "Ba, không vội phân phòng ở, ta có lời cùng ngươi nói." Chương 44. Nghiêm Chính Sinh cùng Nhi Tử đi vào lầu hai thư phòng, những người khác tất chờ ở lầu một phòng khách. Hà Tú phân cũng không tin. Lão tư có thể sử dụng biện pháp gì thuyết phục lão nhân chẳng phân biệt phòng ở, chẳng phân biệt liền ly hôn, xem lão nhân có thể hay không ném cái này mặt." Nghiêm lão đại không hề răng, lão Tam bị Tức phụ nắm đem phía sau lưng, hắn cũng muốn hỏi một chút, "Mẹ, luận hiếu thuận chúng ta không thể so muội muội kém, ngài vì cái gì bất công thành như vậy a?" Hà Tú phân cười lạnh nói, "Ngươi muội muội đem ta đặt ở nàng trưởng phu phía trước, các ngươi đâu, các ngươi trong lòng chỉ có Tức phụ, còn có ta cái này thân mẫu sao?" Hai cái con dâu mắt trợn trắng. Hai tử lớn tự nhiên phải rời khỏi cha mẹ, các nàng ra cũng đều là nhi tử, chẳng lẽ nhi tử cưới tức phụ sau, liền phải làm trời làm đất, cảm thấy là con dâu đoạt đi rồi nhi tử. Kia dứt khoát làm nhi tử đừng cưới vợ không phải xong rồi. Các nàng nhưng thật ra thực chờ mong, hy vọng lao tứ có thể nói chịu già đầu lĩnh, kia hai căn hộ các nàng cũng không phải thật nhớ thương, chính là trong lòng không phụ, phân cho ai đều được, chính là đừng cho Nghiêm Bạch Huệ. Phần 76. Trong thư phòng, Nghiêm Chính Sinh nói, lao tứ Mẹ ngươi tính tình càng ngày càng táo bạo, huy hiếp ta nói không dựa theo nàng yêu cầu phân phòng ở liền ly li hôn, ba mẹ lớn như vậy tuổi, ly hôn, các ngươi bốn huynh đệ trên mặt như thế nào quá. Liền tính các ngươi không để bụng, phía dưới còn có mấy cái cháu trai cháu gái không kết hôn, ba mẹ thật ly hôn, ngươi làm cho bọn họ nói như thế nào thân, ba là tổng hợp suy xét, cũng không phải bất công. Nghiêm Bình Châu ngồi xuống, cùng phụ thân rộng mở nội tâm, nói, ba, ngươi thật đem phòng ở phân cho Nghiêm Bạch Huệ. Chúng ta huynh đệ mấy cái mới không mặt mũi là người. Lời này nói như thế nào? Nghiêm Chính Sinh là hiểu biết mấy cái nhi tử, cũng không có kế thừa Hà Tú phân vô cớ gây rối, lão tứ sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Hắn trong lòng một lạnh, có phải hay không Bạch Huệ ở bên ngoài làm cái gì mất mặt xấu hổ sự. Nghiêm Bình Châu ha hả cười lạnh hai tiếng, so với kia nghiêm trọng nhiều, làm cái không tốt, chúng ta bốn huynh đệ có thể đều bị nàng hại chết, Nghiêm Bạch Huệ khả năng phản quốc, rốt gần nút tình báo tổ chức thu thập tình báo. Nghiêm Bình Châu tuyệt đối sẽ không dùng như vậy nghiêm trọng phạm tội hành vi tới ngăn cản phân gia. Hắn nói nghiêm bạch huệ khả năng phản quốc, kia 89 chín phần mười là có chứng cứ. Cái này nữ nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, nàng ăn thịt các ca ca chỉ có thể ăn canh, tốt nghiệp trong nhà liền cấp an bài công tác, mỗi tháng đều trợ cấp nhà nàng dùng, một tháng có nửa tháng đều về nhà mẹ để ăn trụ. Sinh hải tử có bảo mẫu, tiền vẫn là hắn ra, có thể nói, mãn kinh thị so nàng nhật tử còn hảo quá, không nhiều lắm. Nghiêm Chính sinh ngược một trận quan đau, ôm ngực không nghĩ ra, vì cái gì? Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn phản quốc? Trong nhà đối nàng tốt như vậy, nàng không biết như vậy sẽ hại chết cả nhà sao? Nghiêm Bình Châu cầm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cấp nghiêm Chính sinh ăn, làm hắn hỏa hoán một chút, mới nói ra nguyên nhân. Nghiêm Bạch Huệ không phải nghiêm gia thân sinh nữ nhi, nàng bị mạng lưới tình báo tìm tới sau, thế nhưng lựa chọn đầu phục bọn họ. Sau đó đem kỹ càng tỉ mỉ quá trình đều nói cho nghiêm Chính sinh nghe. Nghiêm Chính sinh trăm triệu không nghĩ tới. Quá trình như thế ly kỳ phức tạp, nhưng là xác thật phát sinh ở Nghiêm gia. Dựa theo người bình thường tư duy, nàng hẳn là cùng Nghiêm gia thẳng thắn. Nàng vì cái gì muốn lựa chọn bất quy lộ, liền tính Nghiêm gia tìm về thân sinh nữ nhi, ta cùng mẹ ngươi cũng sẽ không mặc kệ nàng, chính mình thân thủ nuôi lớn, sao có thể mặc kệ nàng? Chính mình tiêu vài thập niên cha mẹ, nàng có thể không biết chúng ta Nghiêm gia là cái dạng gì nhân gia sao? Nghiêm Bình Châu cười nhạo, bởi vì nàng lý kỳ a, nàng không nghĩ ta thân muội muội trở về cùng nàng chia đều trong nhà sùng ái chuyện này Tống Liêm còn ở cha chỉ có thể nói cho ba một người ta còn tưởng nhắc nhở ba một câu đừng hy vọng mẹ đã biết chân tướng sẽ không náo nàng sùng ái bất công vài thập niên đột nhiên không phải thân sinh nữ nhi nàng có khả năng không tin còn sẽ điên lợi hại hơn nghiêm chính sinh run giày hỏi vậy ngươi thân muội muội điều tra ra nàng ở đâu sao còn không có bất quá căn cứ manh mối suy đoán muội muội còn sống Nghiêm chính sinh vỡ vụn tâm mới khép lại một chút, tồn tại liền hảo, chỉ là hắn cùng nghiêm bình châu trong lòng biết rõ ràng, nghiêm gia thân sinh nữ nhi làm tình báo tổ chức bị tuyển kế hoạch, mấy năm nay tất nhiên quá đến không thế nào hảo. Nếu nàng quá đến hạnh phúc, khẳng định không hiếm lạ tìm trở về. Nàng quá đến càng thảm, biết được chân tướng thời điểm mới càng phẫn hận, mới có thể càng muốn trở về trả thù cướp đi nàng hết thể nghiêm bạch huệ. Nghiêm chính sinh trở lại phòng khách, nghiêm láo đại cùng nghiêm láo tam đều dọa nhảy dựng. Ba, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém? Nghiêm chính sinh vẫy vây tay, không có việc gì, vừa rồi đột nhiên bệnh tim đã phát, đã ăn dược, hoãn một hồi liền hảo. Hắn nhìn mắt Hà tú Phân, nghe được hắn bệnh tim đã phát, trên mặt nàng không có chút nào quan tâm, nàng trong lòng trừ bỏ nghiêm bạch huệ, đã không có người khác. Hắn tuyên bố nói, ta thân thể không tốt, hơn nữa lao nhị không trở về, phòng ở đám người tề lại phân đi. Nghiêm lão đại cùng nghiêm lão tam tự nhiên không có ý kiến, Hà tú Phân không muốn, nghiêm chính sinh, ngươi bị lao từ nói vài câu liền chẳng phân biệt phòng ở ta nói rồi, hôm nay chẳng phân biệt phòng ở, liền ly hôn. Nghiêm chính sinh kêu nghiêm lão đại đi lấy giấy chứng nhận, hành, ngươi tưởng ly hôn liền ly đi, ta sẽ cùng tổ chức thượng thuyết mình tình huống. Nghiêm lão đại vội vàng khuyên giải, ba, như thế nào liền bay lên đến ly hôn độ cao, không đến mức. Nghiêm bình châu hừ nhẹ nói, đại ca, ba là chịu không nổi mẹ, hơn nữa là mẹ chủ động đưa ra ly hôn, ngươi không cho ba ly hôn, không bằng ngươi cùng đại tẩu dọn lại đây, hảo hảo chiếu cô khuyên giải mẹ. Làm ba đi ta kia trụ, hai vợ chồng già tách ra một đoạn thời gian bình tĩnh một chút, ngươi xem thế nào. Đại tẩu tử lặng lẽ đấm hạ nam nhân nhà mình, đều mau 50 tuổi người còn như vậy xuẩn. Ba nói đồng ý ly hôn bất quá là phản đem một quân mà thôi. Mẹ đã cùng bốn cái nhi tử, con dâu nháo cường, nàng ly li hôn liền đại viện đều trụ không được, chỉ có thể đi nữ nhi ra. À, không có nghiêm gia quan hệ, nàng hảo nữ nhi thật sự còn có thể đối nàng cái này thân mụ hảo. Cái kêu ích kỷ tiểu cô. Chỉ sợ cũng sẽ ghét bỏ bà bà cái này vô dụng lao bà tử đi Cho nên bà bà tuyệt đối sẽ không ly hôn Hà Tú Phân khí mau xỉu qua đi Nghiêm chính sinh nàng hiểu biết Phía trước hắn vẫn luôn đều nói không ly hôn Nhưng là người nam nhân này Hắn một khi nói ly hôn đó chính là thật ly Tuyệt đối không phải dọa dọa nàng Hà Tú Phân cũng không phải thật sự muốn ly hôn Nàng một đống tuổi Năm đó sớm nội lui Hiện tại hậu đã sinh hoạt cùng tôn trọng Dựa vào đều là nghiêm bình châu về hưu tiền lương cùng danh vọng Còn có bốn cái nhi tử đều thực tiên đồ, còn có như vậy nhiều tôn tử ngày lễ ngày Tết đều tới hiếu kính. Ly hôn, nàng cái gì đều không phải, nghiêm bạch huệ cũng không có nhà mẹ để có thể dựa vào. Cho nên phân phòng ở sự tình không giải quyết được gì, Hà Tú Phân cùng nghiêm bình châu nói, Lao Tứ, ngươi thật sự hảo ác độc, kia rốt cuộc là ngươi thân muội muội, ngươi liền không nóng trông nàng hảo sao. Nghiêm bình châu nói, nàng mới không phải ta muội muội, nàng là hại chết ta thê tử kẻ thù, ngươi cùng nghiêm bạch huệ mang câu nói đi. Ta nhất định muốn thay thế tử báo thủ, tiểu giặc cũng nhất định muốn thay mẫu thân báo thủ. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc Sơ Tam buổi tối đến kinh thị, cầm biểu ca biểu tỷ cho bọn hắn chìa khóa cùng địa chỉ, tìm được tân gia, cũng không cấm hoảng sợ. Kinh thị tứ hợp viện có tiện nghi, có quý, xem đoạn đường cùng phòng ở lớn nhỏ, biểu ca biểu tỷ đưa bọn họ này một bộ, phòng trừng không ít với bốn vật khối. Tạ Tiểu Ngọc nói, xong rồi, ta biểu ca phòng trừng đem lão bà buồn đều lấy ra tới. Không đơn giản là biểu ca Phòng trứng ông ngoại tích cóp cả đời tích tụ cũng lấy ra tới. Nghiêm Giặc, không có việc gì, ta biểu tỷ của hồi môn rất dày, về sau ngươi không phải tính toán làm buôn bán sao, làm biểu tỷ tham một cổ hảo. Tạ Tiểu Ngọc nói, ngươi đã quên sao, biểu tỷ về sau chính là chứ danh doanh nhân. Nghiêm Giặc cười, ta thiếu chút nữa đã quên. Lớn nhỏ con cá tưởng tách ra ngủ, ngôi sao cũng chính mình ngủ, bọn họ ba cái một người mở gian, trong phòng gia cụ, án thư, giường đều là tân. Trong phòng bếp nổi chén gáo buồn đầy đủ hết, ngay cả dầu muối tương giấm đều bị tề. Tủ quần áo có một năm bốn mùa đẹp tràn, thậm chí liền dép lê khăn lông đều chuẩn bị tân. Tạ tiểu ngọc nhìn một vòng, không có gì muốn thêm vào, nàng nói, chính là thân mụ cũng bất quá như thế. Nàng cùng nghiêm giặc cũng chưa thân mụ, nhưng là biểu ca biểu tỷ đối bọn họ cùng thân mụ giống nhau hảo. Sơ tứ mang bọn nhỏ đi nhìn nghiêm bình châu, biết được hà tú phân thế nữ nhi muốn phòng ở không thành công, bị bệnh nhưng là lần này mấy cái nhi tử cũng chưa ở trước giường bệnh thủ, mà là tiêu tiền thỉnh hộ công. Sơ năm thời điểm hứa xương cùng dư thư phương mang theo a sải tới, hai người bọn họ đã biết nghiêm giặc phía trước là làm nằm vùng. Hứa xương một chút cũng chưa quái hảo huynh đệ gắt hắn, mà là thế hắn cao hứng, hắn liền nói nghiêm giặc không phải cái loại này đầu góc không rõ sẽ làm trái pháp luật sự tình người. Trong nhà còn có phòng trống, tạ tiểu ngọc thu thập một gian phòng cho khách, gọi bọn hắn hai ở trong nhà trụ, dù sao bọn họ mười hai liền phải kết hôn. Chu một gian hẳn là cũng không có việc gì đi. Dư Thư Phương có chút ngượng ngùng, phô Chân thời điểm nói, ta cùng Hứa Xương trụ một gian không ổn đi. Tạ Tiểu Ngọc cười, kia tùy ngươi nga, ngươi cũng có thể cùng ta ngủ, làm nghiêm giặc cùng Hứa Xương ngủ này phòng. Dư Thư Phương, như vậy sao được, ngươi cùng nghiêm giặc ngày mai muốn làm hôn lễ, như thế nào có thể cho các ngươi phân phòng ngủ? Hứa Xương cũng mặt đỏ, nói muốn đi chủ nhà khách. Vừa lúc Chu Cảnh Họa cùng năm xưa cũng tới. Dư Thư Phương vừa lúc cùng Chu Cảnh Họa ngủ một cái phòng. Chu Cảnh Họa. Nàng ở Kinh Thị có đặt chân địa phương A, ra ra cùng Đại Bá đều ở Kinh Thị đâu, bất quá mấy cái bạn tốt có thể ở lại một khối cơ hội khó được. Nàng hướng Đại Bá ra gọi điện thoại, nói buổi tối ở Tạ Tiểu Ngọc gia trụ. Năm xưa ôm lấy nghiêm giặc bả vai, may mắn nói, thật bị ngươi hù chết. Hắn cũng biết nghiêm giặc nằm vùng là không thể nói, lần này đi theo Tống Liêm tới Kinh Thị thực tập một gõ định, hắn liền cùng Chu Cảnh Hòa thổ lộ. Không nghĩ tới cảnh họa thế nhưng đồng ý, trong nhà nàng người cũng không phản đối. Cho nên hiện tại, hắn cũng là có đối tượng người. Buổi tối năm xưa cùng hứa xương trụ nhà khách, chu cảnh họa cùng dư thư phương ở nhà, ngày hôm sau tiệc cưới, tạ tiểu ngọc mới kiến thức đến, nghiêm gia bạn bè thân thích, các đơn vị lãnh đạo đều có, này mạng lưới quan hệ, khó trách nghiêm bạch huệ liên tiếp từ bỏ. Nàng quá lòng tham. Nghiêm giặc nhị bá, nhị bá mẫu cũng lại đây, phong cái đại hồng bao. Nghe nghiêm giặc nói. Lúc trước nghiêm giặc nhị bá muốn tự do yêu đương, không tiếp thu Hà Tú Phân cấp an bài đối tượng, kết hôn sau Hà Tú Phân thực nhằm vào nhị con dâu, nghiêm giặc nhị bá dưới sự tức giận, đánh điều trước báo cáo, mang theo tức phụ cùng mới sinh ra nhi tử đi nơi khác. Nhị bá mâu đối tạ Tiểu Ngọc không cần quá nhiệt tình, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cái tức phụ nhi có thể làm bà bà an mệt, nàng trong lòng nhưng quá thông khoái. Nghiêm ra bên này, chỉ có Hà Tú Phân cùng nghiêm bạch huệ một nhà không có tới, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nghiêm Bạch Huệ cử báo nghiêm giặc mẫu thân, hà tú phân dùng ly hôn uy hiếp tới nhằm vào tôn tử, hiện tại nghiêm Bình Châu cấp nhi tử con dâu làm hôn lễ, tự nhiên sẽ không thỉnh hai người kia. Nhưng là nghiêm Bạch Huệ không thỉnh tự đến, đại náo hôn lễ, tứ ca, ngươi nhi tử đầu cơ trục lợi văn vật, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ở kinh thị cho hắn đại làm hôn lễ, ngươi không biết xấu hổ, ta đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta còn muốn mặt đâu. Nghiêm Bạch Huệ chính là như vậy tiêu ngạo hương ngạnh tính cách, ai cho nàng không thoải mái? nàng nhất định muốn cho người khác càng không thoải mái. tứ ca làm nàng thiếu bộ tứ hợp viện, nàng liền ở con của hắn hôn lễ thượng chọc phá con của hắn bán văn vật dèm pha. cho rằng ở bình thành lén lút liền không ai biết sao, hắn đều bị trường học khai trừ rồi. kỳ thật hôm nay đang ngồi khách cửa, trừ bỏ số ít người, giống tống liêm cục trưởng, nghiêm chính sinh, nghiêm bình châu, hứa xương năm xưa bọn họ biết ở ngoài, ngay cả nghiêm giặc ba cái bá bá cũng không biết. nghiêm gia lão đại cũng cảm thấy cái này tiểu nguội thật quá đáng. Hắn đem nghiêm bạch huệ ra bên ngoài đẩy, rất tốt nhật tử ngươi nháo cái gì nháo, bình châu lại không có thì ngươi, chạy nhanh đi thôi. Như thế nào, con của hắn đi làm phạm pháp sự, còn không được ta nói sao. Nghiêm bạch huệ đương nhiên không thể nói chính mình bởi vì không phân đến phòng ở ghen ghét. Ghen ghét nàng đã hoàn toàn mất đi bốn cái ca ca yêu thương, không đơn giản là tư ca, đại ca, nhị ca, tam ca đều bắt đầu chán ghét nàng, nàng có thể cảm giác được đến. Tạ tiểu ngọc đang ở kính rượu đâu. Tìm người phục vụ muôn cái chén lớn, đổ một chén lớn rượu trắng, đi đến nghiêm bạch huệ trước mặt, toàn bắt đến trên mặt nàng. Sau đó hung hăng quăng nghiêm bạch huệ một cái tát. Bang nghiêm bạch huệ đầu tiên đến một bên, bị cồn sặc đến không mở ra được mắt, nàng không dám tin tưởng bộ mặt, ngươi dám đánh ta. Bang! Tạ Tiểu Ngọc trở tay lại đánh một cái tát, ngươi bôi nhỏ ta trượt phù, ta đánh ngươi làm sao vậy, ta còn muốn cáo ngươi, hắn là cái công an, liền tính là thực tập, cũng không thể tha cho ngươi bôi nhỏ, chờ ngày mai đi thị cục đi làm không hiểu rõ, còn tưởng rằng nghiêm ra tìm bao lớn quan hệ đâu, này buồn nước bẩn chúng ta cũng không thể tiếp. Hắn bị trường học khai trừ rồi, như thế nào có thể tới kinh thị cục công an thực tập. Nghiêm Bạch Huệ quay đầu nhìn nghiêm chính sinh, ba, là ngươi cho hắn tìm quan hệ, ngươi cả đời thanh liêm, cư nhiên vì ngươi tôn tử phá lệ. Ở ngồi khách khứa khe khẽ nói nhỏ, này rốt cuộc sao lại thế này. Tống liêm đứng lên làm sáng tỏ nói, nghiêm Bạch Huệ hoàn toàn là ba hoa trích tròe bôi nhỏ, nghiêm giặc không có bị trường học khai trừ. Ta nhìn chúng tiểu tử này năng lực, cho hắn cùng mặt khác một người học viên cùng mang lại đây thực tập. Nghiêm Bạch Huệ bịa đặt quá ác liệt, không biết nàng có cái gì mục đích, ta hiện tại muốn mang nàng hồi cục cảnh sát thẩm vấn. Có tống nghiêm gia tới làm chứng, lại cấp nghiêm Bạch Huệ mang đi, hơn nữa nghiêm chính sinh căn bản không mở miệng ngăn cản, lúc này không ai hoài nghi. Phần 77 Bởi vì mọi người đều biết, nghiêm ra thương yêu nhất chính là cái này nữ nhi, nếu nàng không phải vu tội bịa đặt, cả đời chính trực nghiêm chính sinh không có khả năng làm nàng bị mang đi. Nghiêm Bạch Huệ đôi tay thượng rơi xuống còng tay, nàng kinh ngạc cực kỳ, mấy cái ca ca cùng rùa đen rút đầu giống nhau không lên tiếng, mấy cái tẩu tẩu trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa thông khoái. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng duy nhất chỗ rửa chỉ có Nghiêm Chính Sinh. Nghiêm Bạch Huệ khóc lóc đi cầu Nghiêm Chính Sinh, ba, ngươi sẽ không thật làm cho bọn họ đem ta khảo đi thôi. Nghiêm Chính Sinh trước kia có bao nhiêu đau cái này nữ nhi, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Hắn nói, ngươi rốt cuộc biết sợ hai a? ta đây hỏi ngươi. Ngươi vừa rồi chất vấn tiểu giặc những lời này đó, là từ đâu nghe tới, ngươi có phải hay không bôi nhỏ, Cô ý chạy tới cho hắn hôn lễ ngột ngạt. Nghiêm Bạch Huệ khóc lóc nhận sai, ta chỉ là nghe người ta nói, ta biết sai rồi, bà cứu cứu ta. Vậy ngươi nghe ai nói? Bình thanh sự, kinh thị Nghiêm Chính Sinh cũng không biết, Nghiêm Bạch Huệ làm sao mà biết được. Nàng là nghe tình báo tổ chức chắp đầu người nói cho nàng đi. A, Nghiêm Chính Sinh đẩy ra tay nàng, nói, không nội, ngươi đến thị cục cùng Tống Cục trưởng chậm rãi nói đi. Nghiêm Bạch Huệ bị Tống Liêm từ hôn lễ thượng mang đi. Bất quá hôn lễ vốn là mau vào đi được tới kết thúc. Nghiêm Bình Châu cùng Nghiêm Giặc mấy cái bá bá cấp khách khứa tiến đi. Tiêu Nghiêm Giặc cùng Tạ Tiểu Ngọc mang mấy cái tiểu nhân về nhà đi. Nghiêm Giặc thực cây nấy. Tiểu Ngọc, dạo chúng ta hôn lễ. Hôm nay Nghiêm Bạch Huệ trở về đại náo hôn lễ. Nghiêm Giặc là đoán được, hắn quá hiểu biết cô cô có thủ tất báo tính cách, nàng khẳng định sẽ đại náo hôn lễ. Đang lo không có lấy cớ cấp Nghiêm Bạch Huệ bắt thẩm vấn, Tống Liêm cùng Nghiêm Giặc, Tạ Tiểu Ngọc. Nghiêm Bình Châu thương lượng, nói gạt Nghiêm Giặc ở Bình Thành nằm vùng sự, dùng hôn lễ bố cục, đến lúc đó liền dùng phỉ báng tội cho nàng bắt lại, đột kích thẩm vấn. Tạ Tiểu Ngọc là tán đồng. Nàng kêu Nghiêm Giặc đừng để ở trong lòng, ở lòng ta, ông ngoại bên kia mới là hôn lễ, ngươi không bố cục, chẳng lẽ Nghiêm Bạch Huệ liền không náo loạn sao? Nàng tưởng nháo liền nhất định có thể tìm lấy cớ, có thể nhìn đến nàng từ chúng ta hôn lễ thượng bị bắt đi, ta thực vui vẻ. Hôm nay buổi tối, đã thật lâu không có làm mộng Tạ Tiểu Ngọc lại nằm mơ. Nàng con tưởng rằng hai cái thế giới không hề có liên quan, nhưng là nàng lại thấy được làm nàng kinh ngạc một màn. Nàng nhìn đến bên kia thế giới nghiêm giặc tìm được rồi thân cô cô ra. Đáng tiếc hắn thân cô cô đã chết bệnh, cô cô còn có cái biểu mũi. Bên kia nghiêm giặc tìm được thời điểm, biểu mũi đang bị người nhà cột lấy nhét vào trong xe, phải dùng nàng đổi mấy trăm khối lấy hỏi. May mắn bị bên kia nghiêm giặc kịp thời cứu. Hiện tại bên này cô cô còn chưa chết, nàng chỉ là bị bệnh, nàng yêu cầu tiền chữa bệnh. Tạ Tiểu Ngọc ngủ bất an. Nghiêm giặc lập tức tỉnh, khai đèn hoàng tỉnh trong lòng ngược người, Tiểu Ngọc, làm ác mộng sao? Tạ Tiểu Ngọc đã hoàn toàn tỉnh, không phải ác mộng, ta mơ thấy cô cô, người thân cô cô. Chương 45 Tạ Tiểu Ngọc nói qua tháng riêng 15, nghiêm giặc thân cô cô cùng biểu muội sẽ đến kinh thị, hiện tại cũng không cần đi nơi khác tìm, chờ các nàng tới kinh thị, nhìn nhìn lại thân cô cô cùng biểu muội nhân phẩm. Xem qua lại quyết định tương không tương nhận. Nàng ở song song thế giới chỉ nhìn đến biểu muội bị cứu, nhưng là không biết nhân phẩm. Sợ hãi lại là một cái nghiêm bạch huệ như vậy, có nhận biết hay không liền giao cho nghiêm giặc gia gia cùng mấy cái bá bá quyết định. Ta mơ thấy ngươi biểu muội là nghiêm bạch huệ tháng riêng cho ngươi ra ra ngoái ngoái tìm tiểu bảo mẫu. nghiêm giặc ca ca, ngươi chạy nhanh cùng tống liêm bá bá nói một tiếng, tìm cái lây cơ cấp nghiêm bạch huệ thả. Nàng mơ thấy chính là song song thế giới đã phát sinh sự tình. Hôm nay tháng riêng sơ bảy, nghiêm bạch huệ là tháng riêng 14 mang tiểu bảo mẫu tới cửa. Mà cái này tiểu bảo mẫu, đúng là nghiêm giặc thân cô cô nữ nhi mà thường vũ. Nghiêm Bạch Huệ tìm tiểu bảo mẫu, vừa lúc là ta biểu muội. Nghiêm giặc đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này sẽ là tình báo tổ chức cố ý an bài sao. An bài biểu muội ở chính mình ra gian mãi mãi trong nhà đường bảo mẫu, hầu hạ giả cô cô cùng giả biểu muội, chờ có một ngày nói cho nàng chân tướng, tâm thái sẽ bùng nổ đi. Hào đốc ca. Nghiêm giặc cơm sáng cũng chưa ăn, đi thị cục công an, cùng Tống Liêm hội báo tin tức này. Sau đó buổi tối thời điểm, ở Hà Tú phân kịch liệt làm ở mỹ dưới. Nàng thậm chí đòi chết đòi sống, Nghiêm Chính Sinh mới bất đắc dĩ chạy tới cục công an, cấp Nghiêm Bạch Huệ nộp tiền bảo lãnh ra tới. Tháng giêng 12 hứa xương cùng Dư thư phương kết hôn, Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm giặc trước tiên trở về tham gia. Hôn lễ làm nhưng náo nhiệt, sáng sớm từ thư phương ra đón, đón dâu, nhận được nhạc phụ nhạc mẫu cấp vợ chồng son chuẩn bị trong phòng, hứa gia không có bất luận cái gì không cao hứng, trong lòng chỉ có cảm kích. Tạ Tiểu Ngọc biết, hứa xương về sau sẽ xuống biển, sẽ cho Dư thư phương tránh vài căn hộ trở về. Tham gia song dư thư phương hôn lễ, tháng riêng 13 hảo trở lại kinh thị, 14 hảo thời điểm, tạ tiểu ngọc mang theo dinh dưỡng phẩm, cùng nghiêm giặc đi đại viện xem nghiêm chính sinh. Nghiêm chính sinh lần trước bởi vì phân phòng ở sự tình, bệnh tim dậy thì thể vẫn luôn không được tốt, hơn nữa hà tú phân vì bức bách nghiêm chính sinh nộp tiền bảo lãnh nghiêm bạch huệ, lại làm ẩm ý một phen, nghiêm chính sinh vẫn luôn yêu cầu ăn giảm áp, dược. Nghiêm bạch huệ vì hòa hoãn quan hệ, cấp nghiêm chính sinh cùng hà tú phân tìm cái tiểu bảo mẫu. tiểu bảo mẫu mặc vũ Năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, Nghiêm Bạch Huệ kêu mặc Hồng Vũ làm một bàn đồ ăn, làm Nghiêm Chính Sinh cùng Hà Tú phân thử xem tiểu bảo mẫu tay nghề. "Ba mẹ, các ngươi tới nếm thử mưa nhỏ tay nghề, nàng khả năng làm cần mẫn, các ngươi tuổi lớn, này bảo mẫu tiền ta ra, là ta hiếu kính ba mẹ." Hà Tú phân lòng tràn đầy cao hứng, "Xem đi, vẫn là nàng khuê nữ nhi biết đau lòng cha mẹ, kia bốn cái nhi tử không có một cái như vậy chi kỷ." Kỳ thật phía trước Nghiêm giặc mấy cái ba bá, đưa ra quá tìm bảo mẫu. Tìm người giúp việc, hà tú phân thử mấy cái đều không hài lòng, không phải nói nấu cơm không hợp khẩu vị, chính là nói làm việc lười biếng, tóm lại không hài lòng. Cuối cùng mấy cái nhi tử đem thỉnh bảo mẫu tiền ấn nguyệt đưa tới. Nhưng là nữ nhi cấp thỉnh bảo mẫu vậy không giống nhau, hà tú phân trong lòng nó dán, xem bảo mẫu đều thuẫn mắt nhiều. Nàng cùng nghiêm chính xinh nói, đừng sụ mặt, nữ nhi đều nhận sai, cha con nào có cách đem thủ, lại đây ăn cơm đi, ta xem này tiểu bảo mẫu làm việc nhanh nhẹn thực, liền lưu lại đi. Nghiêm chính sinh hiện tại nhìn đến Nghiêm Bạch Huệ, trong lòng lại tức lại đau, hắn thân sinh nữ nhi không biết ở nơi nào chịu khổ, cái này hại hắn một nhà hàng giả, còn ở làm bộ làm tịch. Thật đáng sợ, thiếu chút nữa bị nàng lừa đến chết. Mấy ngày hôm trước Tống Liêm thông chi hắn, nói nhận được đáng tin cậy tuyên báo, Nghiêm Bạch Huệ sẽ cho hắn cùng Hà Tú Phân tìm cái tiểu bảo mẫu, Kia tiểu bảo mẫu là mẫu chốt manh mối, cần thiết đem nàng lưu lại. Cho nên Nghiêm chính sinh bị Hà Tú Phân lấy chết tương bức thời điểm. Mới thuận nước đẩy thuyền đem nghiêm bạch huệ nộp tiền bảo lánh ra tới. Liên ở hắn mau nhịn không được thời điểm, nhìn đến tôn tử cùng tôn tử tức phụ mang theo ba cái hải tử tới cửa. Nghiêm chính sinh vừa thấy đến ngôi sao, liền nghĩ đến hắn thân sinh nữ nhi, ngoại tôn nữ còn bên ngoài chịu khổ, trong lòng đối ngôi sao càng thêm yêu thương. Ngôi sao, đến ra ra nơi này tới. Ngôi sao ngoan ngoãn chạy đến ra ra bên người, xem đều không xem hà tú phân liếc mắt một cái. Ngôi sao nói, Gia ra ra, ngươi gầy lạ ta cho ngươi mua ăn ngon. Ngươi phải nhớ kỹ ăn nga. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm giặc tới cửa thời điểm, chính đổi kịp cơm trưa. Hà Tú Phân một chút đều không nghĩ nhìn đến bọn họ, Tiểu Giặc không phải nói không nhận ta cái này nãi nãi sao, các ngươi tới nhà của ta làm cái gì. Tạ Tiểu Ngọc cười, vốn dĩ cũng không phải xem ngươi nha, đây là ra ra đơn vị phòng ở, chúng ta là tới xem ra ra, ngươi không nghĩ nhìn đến chúng ta, ngươi có thể đi. Hà Tú Phân, Nghiêm chính sinh nắm ngôi sao tay, ăn cơm trước đi. Ngươi một nhà ngồi ở bàn ăn trước chỉ có Tạ Tiểu Ngọc chạy đến phòng bếp, giúp Mạc Hồng Vũ đoan táo đỏ đảng sâm gà đen canh. Nàng bất động thanh sắc đánh giá một chút Mạc Hồng Vũ, lớn lên không phải rất giống Nghiêm gia người, khả năng giống phụ thân bên kia nhiều một chút, cái này chính là Nghiêm Giặc thân biểu muội. Đồ ăn đều thượng bàn, Tạ Tiểu Ngọc kéo nàng cùng nhau, nói, cùng nhau ăn đi. Mạc Hồng Vũ vội vàng xua tay, không được, ta liền ở phòng bếp ăn. Nghiêm Bạch Huệ sớm cùng nàng nói qua quý củ, không thể cùng chủ nhân ra ngồi cùng bàn ăn cơm, nàng một cái nông thôn đi lên. Người thành phố còn còn có rất nhiều tìm không thấy công tác, nàng có thể tìm được công tác đã thực may mắn. Một tháng 30 đồng tiền, nàng yêu cầu công tác này cho mẫu thân chữa bệnh. Người một nhà đều ở ăn cơm, tạ tiểu ngọc nhìn đến mặt hồng vũ thịnh một chén cơm, nửa cái đĩa buổi sáng dư lại tới hàm đậu que, liền ngồi ở phòng bếp tiểu ghế gấp thượng ăn. Tạ tiểu ngọc cổ họng một ngạnh, trong chén đồ ăn ăn không vô nữa. Đây là nghiêm giặc thân biểu mỗi A. Chạy đến ra ra ra sản bảo mẫu, chỉ có thể ở phòng bếp ăn cơm thừa cạn. Còn có hay không thiên lý? Nghiêm Bạch Huệ còn cùng Hà Tú Phân khen, mẹ, cái này tiểu bảo mẫu không tồi đi, về sau trong nhà cơm thừa canh cận có người ăn. ân, nấu cơm là không tồi. Hà Tú Phân ý tứ, cái này tiểu bảo mẫu nàng là nguyện ý lưu lại. Nghiêm Bạch Huệ cười nói, ta cấp mẹ tìm, kia khẳng định là tốt nhất bảo mẫu. Nghiêm chính sinh xem bất quá đi, hắn là ăn qua khổ, tuổi trẻ thời điểm đánh giặc ở đồng hương trong nhà dưỡng thương. Đồng Hương đem trong nhà hai chỉ chân quý gà mái già giết cho hắn cùng chiến hữu bổ thân thể. Hiện tại mới nhiều ít năm a, hắn là có thể tùy ý Đồng Hương Hải Tử ngồi phòng bếp ăn cơm thừa canh cạn. Nghiêm Chính sinh cùng Mạc Hồng Vũ nói, Hải Tử, nhà của chúng ta không như vậy chú ý, ta cháu trai cháu gái nhóm đều thực tốt, ngươi thượng bản tới ăn cơm đi. Mặc Hồng Vũ tràn đầy cảm kích, nàng cảm nhận được, vị này ra ra tuy rằng nghiêm túc, người không tuổi, nàng cháu trai cháu gái cũng không có kỳ thị cùng để ý. Kêu ba cái tiểu hài tử càng là hoạt bát đáng yêu. Nhưng là nàng cũng nhận thấy được hà tú phân khinh thường, cùng nghiêm bạch huệ cảnh cáo. Vội vang lắc đầu nói không cần. Nghiêm bạch huệ hơn rỗi, cùng nghiêm chính sinh làm nũng, bà, ngươi làm gì cùng cái nông thôn đến tiểu bảo mẫu khách khí đâu, cho nàng công tắc nàng nên mang ơn đội nghĩa. Ngài cũng không biết, nàng ở nhà bọn họ, liền cơm đều ăn không đủ no, tới nhà của chúng ta đương bảo mẫu, còn có thể ăn thượng gạo cơm, không tồi. Nghiêm chính sinh trước kia có thể chịu được nghiêm bạch huệ ngạo mạn tuy hứng, hiện tại biết nàng không phải chính mình nữ nhi, những lời này nghe được lô thai, phá lệ trói thai. Nghiêm chính sinh cả giận, làm một cái cùng ta ngoại tôn nữ nhi giống nhau đại hải tử ngồi sổn phòng bếp ăn cơm thừa cánh cạn, ngươi làm ta như thế nào ăn hạ. Hà tú phân khí không được, lao nghiêm, ngươi chính là cố ý tìm tra, vì một cái tiểu bảo mẫu, cho ngươi nữ nhi nan khàm, rốt cuộc là vì cái gì, không ăn liền cút đi, nữ nhi của ta hiếu kính ta, ta ăn. Mạc Hồng Vũ đã sợ hãi, nàng thật sự thực yêu cầu công tác này. Nàng vội vàng khuyên, nghiêm gia gia, hà nãi nãi, đều là ta không tốt, các ngươi không cần vì ta tranh chấp, ta liền ở phòng bếp ăn có thể. Nghiêm Bạch Huệ nổi giận đùng đùng, đều tại ngươi cái này tiểu tiện nhân, quá không thành thật buồn phận, ngày đầu tiên liền nháo ta ba mẹ cãi nhau, ngươi không đủ tiêu chuẩn, cho ta đi thôi. Mạc Hồng Vũ sắc mặt trắng bệnh, nghiêm A Di, ngươi đáp ứng ta, ngươi câm miệng, ta đáp ứng ngươi đã thực hiện. Hiện tại là chính ngươi không bản lĩnh làm ta ba mẹ vừa lòng, cùng ta có quan hệ gì. Nàng một lòng tay nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc, muốn trách thì trách hai người bọn họ, bọn họ không tới, hôm nay chuyện gì đều không có. Nghiêm giặc nắm tay đã nhéo lên tới, nghiêm bạch huệ biết do chính mình là cái hằng giả, là như thế nào làm được ở nghiêm gia kiêu ngạo ương ảnh, nàng nếu là điệu thấp làm người, còn không đến mức bại lộ nhanh như vậy. Hắn rất muốn đem cái bàn cấp sốc. Nghiêm giặc manh chụp hạ cái bàn, ngươi cho rằng nhân ra nguyện ý chịu ngươi khí. Nhân ra là xem ở tiền phần thượng, không phải hướng về phía tiền, ai nguyện ý xem ngươi đáng giận sắc mặt. Nghiêm chính sinh bị trào hỏi qua, nói là này tiểu bảo mẫu cùng án kiện có quan hệ, vừa thấy tôn tử này thái độ, hắn một phách chiếc đũa thuận thế nói, không ăn, ngôi sao cùng lớn nhỏ con cá cùng ra ra đi, mang các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn vịt nướng đi. Đem hải tử mang đi, làm tôn tử đi xử lý đi. Tạ tiểu ngọc hảo nôn cấp mặc hồng vũ mang đi ra ngoài, cái này thiện lương thuần phác nữ hải đều mau cấp khóc. Ta biết các ngươi là hảo tâm, nhưng hảo tâm làm chuyện xấu. Ta mẹ bị bệnh hiện tại còn ở Nghiêm Bạch Huệ giúp chúng ta thuê trong phòng, bảo mẫu công tác làm không được, ta mẹ không có tiền xem bệnh, chúng ta nương hai còn phải bị đuổi ra cho thuê phòng. Nàng khí lau nước mắt, gia đình các ngươi điều kiện hảo, như thế nào biết ta chịu khổ, thật vất vả làm ta mẹ ly hôn, đây là muốn bức tử chúng ta, các ngươi nói làm sao bây giờ? Phần 78. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Dật nói, Nghiêm giặc ca ca, làm sao bây giờ? Ta đều nhịn không được nói. Vẫn là không cần cất giấu, tìm một chỗ đem nói rõ ràng đi, miễn cho hiểu lầm gia tăng, ta ghét nhất hiểu lầm. Nghiêm giặc gật gật đầu, lần đó trong nhà nói đi. Mạc Hồng Vũ có chút không do nguyên do, không biết hai người kêu ý tứ trong lời nói, cái gì kêu cất giấu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ đã biết chính mình cùng Nghiêm Bạch Huệ giao dịch, cổ động nàng đi cử báo Nghiêm Bạch Huệ. Không được không được, nàng thật vất vả thoát khỏi nguyên sinh gia đình, làm mụ mụ rời đi cái kia yếu đối nam nhân một nhà. Trả giá hết thể nàng đều cảm thấy đắng giá. Nếu nghe bọn hắn đi cử báo nghiêm bạch huệ, tương lai nhất định sẽ bị liêu ra điên cùng trả thù. Như vậy tưởng tượng, Mạc hồng vũ vội vàng nói, cảm ơn các ngươi trưởng nghĩa, nhưng chuyện của ta thật sự không cần các ngươi quản, ta trở về cấp nghiêm thái thái nhận lỗi, cầu các ngươi đừng động. Tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc liếc nhau, trong ánh mắt đều có bất đắc dĩ. Tạ tiểu ngọc một phen giữ chặt nàng, nói, ta trưởng phu là thị cục thực tập hình cảnh, ta là năm nay thuộc khóa này sinh viên hai chúng ta đều có rất tốt tiền đồ, khẳng định không thể phạm pháp hại ngươi, ngươi liền nghe một chút chúng ta muốn nói, nghe một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, chúng ta muốn cùng ngươi nói chính là sự tình gì sao? Tuy rằng không biết Mạc Hồng Vũ đang sợ cái gì, nhưng là hai bên cố kỵ, khẳng định không phải một sự kiện. Nghiêm giặc nói, chúng ta muốn nói, cùng ngươi trong lòng lo lắng không phải một sự kiện, ngươi nếu không yên tâm, chúng ta đi cục công an bên cạnh tìm một chỗ liêu, thế nào? Mạc Hồng Vũ do dự một chút, này hai người ngôn ngữ đều là thiện ý, nàng hiện tại hai bàn tay trắng, hơn nữa nàng lại không ngu ngốc, là sẽ không dễ dàng bị lừa đến. Cũng hảo, liền đi nghe một chút hai người bọn họ muốn nói gì, miễn cho về sau nhớ tới hối hận. Kia vẫn là đi nhà các ngươi đi. Trong nhà, Tạ Tiểu Ngọc cấp Mạc Hồng Vũ đổ ly trà, nàng tân hôn không lâu, trên cửa sổ còn dán đỏ tấm hỷ tự. Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến Mạc Hồng Vũ hâm mộ, nhưng là không ghen ghét ánh mắt, cười nói, "Này Phong ở là ta biểu ca Ta trưởng phu biểu tỷ mua tặng cho chúng ta nhà các ngươi thân thích thật tốt, Mặc Hồng Vũ là thiệt tình, vậy ngươi gia thân thích không hảo sao? Tạ Tiểu Ngọc hỏi. Mặc Hồng Vũ lắc đầu, ta không nghĩ để bọn họ. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng hiểu rõ, đó là đáng giận đến trình độ nhất định. Nếu muốn thắng hắn đến nàng tín nhiệm, đầu tiên chính mình đến thẳng thắn. Tạ Tiểu Ngọc cùng nàng nói chính mình sự, kỳ thật nhà ta có một ít thân thích cũng thực chán ghét, ta thân ba đều tính kế ta, tính kế ta mẹ, ta mẹ kế càng không cần phải nói cuối cùng đem nàng chính mình mệnh đều tính kế rớt. Ta mẹ lúc trước là bị ông ngoại gia bảo mẫu cấp chúng đi, sau lại biểu ca tìm được rồi ta. Ta ông ngoại gia bên kia thân thích liền đặc biệt hảo. Mạc Hồng Vũ đều nghe ngây người. Nguyên lai like cái này nữ hải từ nhỏ cũng thực nhấp nô, nhưng là nàng hảo tích cực lạc quan a. Mặc Hồng Vũ vội vàng nói, ta cũng không kém a. Ta ở ta mãi mãi một nhà như vậy gian nan hoàn cảnh hạ, rốt cuộc làm ta mụ mụ cùng cái kia yếu đuối ba ba ly hôn. Các ngươi không biết. Ta kêu ta ba cùng mãi mãi thoát ly quan hệ, ta ba cư nhiên đem ta đánh một đốn. Ngày đó bắt đầu, ta liền xem thường hắn, coi như không có cái kia ba ba. Ngươi hảo dũng cảm a? Tạ Tiểu Ngọc thiệt tình bội phục, thời buổi này dám khuyên cha mẹ ly hôn nhưng không nhiều lắm. Mặc Hồng Vũ lại làm được, cái này quá trình khẳng định gian nan vô cùng. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng càng thêm cảm thấy cái này biểu muội có thể nhận. Mặc Hồng Vũ ngượng ngùng cười cười, ngươi vẫn là cái thứ nhất khen ta, quê quán cái kia thôn đều nói ta làm cha mẹ ly hôn là đại nghịch bất đạo, nhưng ta mẹ chỉ sinh ta một cái, ta ba liền cảm thấy không nhi tử không dám ngẩng đầu. Ta mẹ ở nhà thành người một nhà lão mụ tử, ai đều có thể khi dễ, ta khi còn nhỏ quá tiểu không có biện pháp giúp ta mẹ, nhưng là hiện tại rốt cuộc làm được. Tạ Tiểu Ngọc kêu mặt hồng vũ chờ một lát một chút, cùng nghiêm Giặc ở bên ngoài thương lượng. nghiêm Giặc ca ca, ta cảm giác biểu muội bên kia khẳng định có muốn mệnh bí mật, sợ đêm dài lắm động, muốn hay không làm do nói thẳng. Nghiêm Giặc nói, ngươi từ từ ta hiện tại đi cấp tống bá bá gọi điện thoại. Hành Nghiêm giặc quay đầu lại nhìn thoáng qua thân biểu muội, cái này nữ hài tử tâm tính hảo cứng cỏi, chính là lại cứng cỏi nữ hài tử, suy sụp hấp đến trình độ nhất định cũng sẽ hỏng mất đi, tỉ như nàng yêu nhất Mâu thân bởi vì trị liệu không kịp thời qua đời. Kia chính là hắn thân cô cô, Nghiêm giặc hạ định quyết định, nhất định phải thuyết phục Tống liêm cục trưởng. Mặc Hồng Vũ khá to mò, đi ra hỏi, ngươi cùng ngươi trưởng phu thần thần bí bí, làm sao vậy à? Tạ Tiểu Ngọc nói Ngươi biết hắn chức nghiệp, có một số việc không thể chính mình làm chủ, hắn cứ gọi điện thoại đi, thực mau trở về tới. Mặc Hồng Vũ trong lòng lại lo lắng lên, sẽ không vẫn là nàng cùng Nghiêm Bạch Huệ giao dịch sự đi. Ước chừng qua 20 phút, Nghiêm giặc đã trở lại, trong mắt có kích động, hướng tới Tạ Tiểu Ngọc gật gật đầu. Tạ Tiểu Ngọc cũng thực vui vẻ, tổng cục trưởng bên kia đồng ý, đây là muốn đem biểu muội cấp kéo đến trong đội ngũ. Nàng bắt đầu cùng biểu muội nói một cái vài thập niên trước bắt đầu chuyện xưa. Hơn 30 năm trước, có cái tình báo tổ chức chế định kế hoạch chọn chung kinh thị một hộ trong đại viện nhân gia nhà này liền sinh bốn cái nhi tử này một thai rốt cuộc sinh cái khuê nữ vào lúc ban đêm phòng sinh cháy em bé tiếng khóc đánh thức đại nhân mới cứu một phòng bệnh người hỏa là bị người cố ý phóng cái kia tiểu nữ anh đã bị đổi mà bị đổi hài tử gia đình chính là ta trưởng phu gia cho nên người hôm nay nhìn đến nghiêm bạch huệ kỳ thật không phải ta trưởng phu thân cô cô việc này gia gia đã biết hiện tại người cũng biết Mặc hồng vũ tổn thức không thôi, nghiêm ra tao nộ cũng thật thảm, hơn nữa vừa rồi nàng còn nghe được, cái này giả cô cô, cử báo tạ tiểu ngọc bà bà, thật sự là đáng giận thực. Nếu, nàng là nói nếu, bọn họ đưa ra làm nàng đi cử báo nói, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng nói, chính là các ngươi cùng ta nói này đó làm gì đâu, ta cảm thấy ta không thể giúp các ngươi vội. Tốt nhất đừng nói nữa, như vậy nàng trong lòng liền sẽ không bởi vì giúp không được gì mà ấy nấy. Tạ Tiểu Ngọc đỡ lấy nàng bà vai, lo lắng nói, ta nói ngươi đừng kích động, mẹ ngươi mẹ chính là bị đổi đi nữ anh, mẹ ngươi mẹ mới là nghiêm gia thân sinh nữ nhi, ngươi là ta trưởng phu thân biểu muội. Mạc Hồng Vũ, sao có thể? Này quá ly kỳ, quá tàn khốc, bọn họ căn bản không biết nghiêm bạch huệ đối nàng làm cái gì, nếu đây là trần tướng, cũng quá tàn khốc. Ta không có biện pháp tin tưởng. Mạc Hồng Vũ nói, ta thật sự không có biện pháp tin tưởng. Nghiêm giặc nói, nước ngoài có loại giám định kỹ thuật. Có thể nghiệm giờ na ta ở nước ngoài còn nhận thức một vị hoa tiểu, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đi làm giám định, là thật là giả đều rõ ràng. Ta tiểu Ngọc Trấn An mặc hứng vũ, ta biết rất khó tiếp thu, ta còn đoán ngươi nhất định còn có nỗi niềm khó nói, kia càng muốn đem sự tình làm rõ ràng, chỉ cần ngươi đồng ý làm giám định, chúng ta lập tức căn bài, chẳng lẽ ngươi hy vọng cái kia hàng giả chiếm mẹ ngươi mẹ nó thân phận, tiếp tục hại người sao, nàng chính là vì tình báo tổ chức công tác, ta không nghĩ nàng tiếp tục hại càng nhiều người Mạc Hồng Vũ đồng ý, nàng về tới cho thuê trong phòng, lấy mẫu thân đầu tóc giao cho Tạ Tiểu Ngọc. Đang chờ đợi kết quả trong khoảng thời gian này, Mạc Hồng Vũ cùng Nghiêm Bạch Huệ nháo phiên, không có tiếp tục đi Nghiêm gia Đường bảo Mẫu. Mạc Hồng Vũ trên người một phân tiền đều không có, nàng tới kinh thị Đường bảo Mẫu, nói tốt một tháng 30 khối tiền lương, phòng ở là Nghiêm Bạch Huệ thuê. Tạ Tiểu Ngọc đưa ra cấp Mạc Hồng Vũ hai mẹ con ở nhà khách thuê cái hai người gian, Mạc Hồng Vũ nói không cần, còn nói Nghiêm Bạch Huệ hiện tại không dám làm nàng ngủ đường cái. Tạ Tiểu Ngọc suy đoán Nghiêm Bạch Huệ có cái gì nhược điểm ở Mạc Hồng Vũ trên người. Nàng nói: "Mẹ ngươi mẹ nó bệnh không thể lại kéo, cần thiết đưa bệnh viện, tiền ta cho ngươi mượn." Bệnh tình cũng không thể kéo, vạn nhất đến trễ chính là một cái mệnh." Mạc Hồng Vũ cắn răng, từ Tạ Tiểu Ngọc trong tay tiếp nhận 200 đồng tiền, "Nhưng vạn nhất ta không phải các ngươi biểu muội đâu." Tạ Tiểu Ngọc cười, "Ta còn sợ ngươi không còn sao, đừng cùng chính mình phân cao thấp, nghiêm giặc cấp bệnh viện đều tìm hảo, bệnh viện phòng bệnh một người, hôm nay là có thể nằm viện kiểm tra." Mạc Hồng Vũ trong lòng cảm động, nghiệm thân kết quả không ra, ai cũng không biết nàng mẫu thân có phải hay không nghiêm đại ca cô cô, bọn họ là thiệt tình hỗ trợ. Mạc Hồng Vũ mẫu thân chủ tới rồi bệnh viện, hà tú phân lại đại náo một hồi, ở trong nhà mắng nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc, hai người bọn họ làm cái gì, thân mãi mãi bị bệnh cũng không tới nhìn xem, ngược lại giúp tiểu bảo mẫu thân mụ chủ đến bệnh viện. Nghiêm chính sinh mặc kệ nàng, chủ đến nhi tử trong nhà đi, trung gian còn đi bệnh viện vẫn an quá Mạc Hồng Vũ mẫu thân một lần. Mạc Hồng Vũ lại lần nữa nhìn đến nghiêm chính sinh, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn là cái đau nữ nhi, ngoại tôn nữ người, ở biết từ nhỏ đau đến đại nữ nhi không phải thân sinh, là bị người ác y ôm sai, cũng có thể kịp thời tình ngộ. Cho nên, nếu mụ mụ thật là hắn nữ nhi, kia nàng cùng mụ mụ tao ngộ, như thế nào tính đều tính không đến vị này lao nhân trên đầu. Bởi vậy nàng cùng nghiêm chính sinh liêu còn tính hòa bình. Từ tháng riêng 15 nằm viện, đến Mạc Hồng Vũ mâu thân làm xong giải phấu mau xuất viện, Tạ Tiểu Ngọc bắt được kiểm nghiệm báo cáo, Mặc Hồng Vũ ngẫu thân đoạn huệ quên, sắc sắc thật thật là nghiêm chính sinh thân sinh nữ nhi, Mạc Hồng Vũ là nghiêm giặc biểu muội, Mặc Hồng Vũ phủ giám định kết quả, hoán một hồi lâu, mới nói cho Tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc một cái càng khiếp sợ ẩn tình. Biểu ca, biểu tẩu, các ngươi biết ta là dùng cái gì phương pháp giúp ta mẹ ly hôn sao? Tạ Tiểu Ngọc đương nhiên đã biết, nàng ở song song thế giới nhìn đến quá a. Hơn nữa tại đây một tháng, nghiêm giặc đã kiểm chứng quá. Thi đại học khôi phục tin tức ra tới lúc sau, Nghiêm Bạch Huệ cũng muốn cho Nữ Nhi thi đại học, nhưng là nàng Nữ Nhi thành tích quá kém, sơ trung đều là hôn tốt nghiệp, thi đại học cơ bản vô vọng. Ở người có tâm giới thiệu an bài một con rồng dưới sự trợ giúp, nàng đi Giang thị nông thôn, tìm được rồi thành tích ưu dị, cao nhị bỏ học đi huyện thành đương học đồ Mạc Hồng Vũ đại khảo. Nghiêm Bạch Huệ cho Mạc Hồng Vũ mãi mãi 500 đồng tiền, đem Nữ Nhi học tịch chuyển tới Giang thị, thi đại học thời điểm, làm Mạc Hồng Vũ thế khảo, bài thi tên viết thượng nàng Nữ Nhi. Ghi danh trường học thời điểm, Nghiêm Bạch Huệ không dám để cho Nữ Nhi báo kinh thị trường học, mà là báo giang thành đại học. Mạc Hồng Vũ vốn dĩ không đồng ý, nhưng là nàng mẫu thân sinh bệnh nặng, nàng ngai ngẫu nói chỉ cần nàng chịu đại khảo, liền đồng ý nàng ba mẹ ly hôn. Nghiêm Bạch Huệ cũng hứa hẹn, chỉ cần Mạc Hồng Vũ giúp nàng Nữ Nhi khảo cái hảo đại học, liền tiếp nàng cùng nàng mẫu thân tới kinh thị chữa bệnh, còn cho nàng an bài về đến nhà đương bảo mẫu kiếm tiền, sau đó chờ năm nay tháng 7, nàng còn có thể lại khảo một lần. Tạ Tiểu Ngọc nói: Nghiêm Bạch Huệ nhất định không thể tưởng được, mẹ ngươi mẹ mới là Nghiêm gia thân sinh, ta cùng ngươi biểu ca đều suy đoán, cái kia tình báo tổ chức chuẩn bị vứt bỏ Nghiêm Bạch Huệ, muốn tìm tới ngươi. Cho nên, mới an bài như vậy một vòng, gia tăng Mạc Hồng Vũ phẫn nộ, cho rằng như vậy nàng liền sẽ vì lấy về hết thể mà thỏa hiệp. Mạc Hồng Vũ phẫn hận nói, ta mới không làm quân bán nước, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, ta muốn cử báo Nghiêm Bạch Huệ, thế khảo sự ta nguyện ý gánh vác hậu quả, chẳng sợ về sau đều không thể khảo Ta cũng muốn thật danh cử báo. Tạ Tiểu Ngọc vẫn là ngóng trông mặt Hồng Vũ có thể tiếp tục thi đại học, nàng cùng nghiêm giặc thương lượng một chút, có thể hay không cùng Tống Bá Bá nói nói, làm biểu mội phối hợp bắt giữ danh sách thượng cuối cùng mấy cái chắp đầu tình báo nhân viên, nói công chuộc tội đâu. Thi đại học lúc sau còn muốn thẩm tra chính trị, nếu phát hiện biểu mọi thế khảo, nàng thẩm tra chính trị khẳng định không thông qua. Nhưng là nếu có trọng đại lập công biểu hiện nói, nói không chừng có thể. Biểu ngội là vì mụ mụ từ như vậy một cái ác liệt hoàn cảnh trung cứu vớt ra tới, dùng nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, nàng không nghĩ nàng mất đi thi đại học cơ hội. Nghiêm giặc đi đơn vị tìm Tống Liêm, Tạ Tiểu Ngọc đồi Mạc Hồng Vũ nôn nóng chờ ở cục công an cửa, thực mau Nghiêm giặc ra tới kêu Mạc Hồng Vũ đi vào, nói Tống Cục trưởng có chuyện cùng nàng nói. Nghiêm giặc kêu Tạ Tiểu Ngọc đi về trước, không cần chờ. Nói thành, cuối thang trước khẳng định có thể thu vong. Tạ Tiểu Ngọc là năm trước khôi phục thi đại học lần thứ nhất thí sinh Muốn tới năm nay tháng 3 mới nhập học, không đợi đến khai giảng đưa tin, này cọc dài đến hơn nửa năm án tử rốt cuộc hoàn toàn thu võng. Nghiêm Bạch Huệ lại lần nữa bị chảo, mà Nghiêm Bạch Huệ nữ nhi cũng bị giang thị đại học hủy bỏ nhập học tư cách. Nghiêm Bạch Huệ lần này bị chảo cùng lần trước tinh chất hoàn toàn không giống nhau, liễu ra cư nhiên không ai xuất đầu. Phần 79 Lần trước Nghiêm Bạch Huệ ở hôn lễ thượng bị mang đi, con rể còn trở về cầu. Lúc này đây, nghiêm chính sinh căn bản không để ý tới, Hà Tú Phân tìm không thấy Chính Sinh người mấy cái nhi tử cũng trốn tránh nàng, nàng tìm được con dâu, lần này con dâu cư nhiên âm dương quái khí chống đối nàng cái này đương bà bà, mẹ, mấy năm nay chúng ta nhường nhịn cư nhiên không phải thân cô em chồng, chúng ta thân cô em chồng ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, nàng cái này giả yên tâm thoải mái hưởng thụ cả nhà nhường nhịn, hiện tại bại lộ bị trảo, thật là đại khoái nhân tâm. Hà Tú phân đánh Tam Nhi tức phụ một cái tát, ngươi cái miệng tiện đồ đi, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền dám bịa đặt ngươi cô em chồng. Lão Tam tức phụ này sẽ như thế nào còn đuổi theo nhẫn Lão Thái Bà, khóc lóc đi sẽ đánh nghiêm Lão Tam. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ngươi thân muội muội quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến mới cứu được tới. Mẹ ngươi thiên vị cái kia hàng giả còn đánh ta, ngươi là cái người chết sao? Nghiêm Lao Tam cũng khí không được, che chở nhà mình tức phụ nhi, hắn cùng tức phụ đều mau làm cha mẹ chồng người. Tức phụ còn bị đánh một cái tác, khẩu khí này như thế nào nuốt đến đi xuống. Hắn nói, mẹ, Nghiêm Bạch Huệ là ông sai, không phải ta thân muội muội. Nàng không kết hôn phía trước sẽ biết, nhưng là nàng không nói, nàng mấy năm nay giúp đỡ tình báo tổ chức làm tình báo, đây là phản quốc tội, ngươi còn náo nói, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hà Tú Phân không tin, nàng chạy đến cục công an, Tống Liêm căn bản không cho nàng thấy nghiêm bạch huệ. Tìm không thấy nghiêm chính sinh, nàng lại đi liếu ra tìm con rể. Bà thông ra cho nàng mặt đều cào hoa. Người cái lao đổ đê tiện dưỡng tiểu đồ đê tiện, làm hại ta nhi tử bị bắt đi điều tra, nếu là ta nhi tử có việc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc trước ham nghiêm gia đau nữ nhi không đau nhi tử, cưới hà tú phân tích nhất nữ nhi, liễu ra xác thật bởi vì cưới nghiêm bạch vệ được đến không ít chỗ tốt. khác không nói, nàng nhi tử con đường làm quan liền xuôi gió xuôi nước, một đường thăng chức. tuy rằng nghiêm bạch Huệ chỉ sinh một cái nữ nhi, nhưng là dưỡng hài tử tiền tất cả đều là nghiêm gia gia. nhưng là, cùng này đó chỗ tốt so sánh với chỗ hỏng là thai nạn tính, nghiêm bạch Huệ yêu đương vụn trộm báo, nàng bán nước, thiên giết, mặt khác mấy cái nhi tử. Con dâu đều đã chịu ảnh hưởng. Chờ ta nhi tử ra tới, lập tức cùng nghiêm bạch huệ phân rõ giới hạn, ta khuyên ngươi cũng cùng cái kia hàng giả đoạn tuyệt quan hệ đi. Giả, không phải thân sinh. Hà Tú Phân không tin, từ nhỏ đau đến đại nữ nhi sao có thể bị người đổi đâu, này không phải thật sự. Hà Tú Phân cảm thấy này hết thảy đều cùng tôn tử nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc có quan hệ, nàng còn không có tới kịp đại náo, nghiêm chính sinh đã trở lại. Chẳng những nghiêm chính sinh, nàng bốn cái nhi tử, nghiêm giặc, tạ tiểu ngọc. Còn có ngày đó cái kia chỉ là một bữa cơm tiểu bảo mẫu đều tới. Hà Tú Phân gọi bọn hắn chạy nhanh đi cứu Nghiêm Bạch Huệ, các ngươi không đi cứu Bạch Huệ, đều chạy tới trong nhà làm gì. Nghiêm chính sinh còn ôm một kia ảo tưởng, hắn không tin Hà Tú Phân biết Nghiêm Bạch Huệ không phải thân sinh lúc sau, còn giữ gìn nàng. Lần này đã đã điều tra xong, theo Phân, chúng ta thân sinh nữ nhi ở sinh ra ngày đó đã bị đổi, hiện tại đã tìm trở về, Hồng Vũ mới là người thân ngoại tôn nữ nhi. Không phải, không phải, các người gặp ta. Hà Tú Phân chịu không nổi, nàng cảm thấy tất cả mọi người ở lừa nàng. Nàng phẫn nộ chỉ vào Mạc Hồng Vũ mắng, nói, ngươi là bị ai chỉ thị, giả mạo ta ngoại tôn nữ, ta nói cho ngươi, ngươi cái này nông thôn đến tiểu bảo mẫu, mơ tưởng gạt ta. Mạc Hồng Vũ tới phía trước đã bị tạ tiểu ngọc báo cho qua, đừng hy vọng Hà Tú Phân sẽ tiếp thu. Nàng vài thập niên vì nghiêm bạch huệ cùng bốn cái nhi tử đều nháo ly tâm, hiện tại nói cho nàng đau sai người, so muốn nàng mệnh còn nghiêm trọng. Nghiêm chính sinh cho nàng nhìn kiểm nghiệm báo cáo sao chép kiện, nói, không có sai, hơn nữa bạch huệ kia hài tử tâm thuật bất chính, nàng ở không kết hôn phía trước liền biết chấn tướng, nhưng là nàng không nói, sau lại càng là bởi vì ghen ghét, hại chết nàng tẩu tử, nàng bản tính chính là cái ác độc người, không cứu, cũng cứu không được. Sẽ không, ta không tin. Hà Tú phân vô pháp tưởng tượng, nàng từ nhỏ ôm vào trong ngực yêu thương đến đại nữ nhi sẽ không phải thân sinh. Nàng suy nghĩ cái chết chung biện pháp, nói như vậy nói. Hảo đi, hảo đi, nếu các ngươi đều nói tiểu bảo mẫu là ta ngoại tôn nữ, ta đây liền nhận hạ, về sau nàng cùng nàng mẹ liền tính là nghiêm ra người, hiện tại, các ngươi có thể đi cứu Bạch Huệ đi. Nghiêm chính sinh. Hà tú phân điên rồi đi. Nghiêm lão đại cùng hai cái đệ đệ. Bọn họ may mắn là ba mang đại, trước kia còn cảm thấy ba dưỡng nhi tử quá nghiêm khắc, hiện tại chỉ cảm thấy may mắn, nếu bị bọn họ mẹ nuôi lớn, bọn họ cũng không dám tưởng sẽ biến thành bộ răng gì. Nghiêm Bình Châu sớm tại dự kiến bên trong. Nghiêm Bạch Huệ đúng là bị Hà Tú Phân quán thành lít kỷ không nói lý tính cách, mới gây thành hôm nay nóng nỗi. Đến bây giờ Hà Tú Phân đều không có hỏi qua một câu thân sinh nữ nhi tình huống, đã làm mọi người trái tim băng giá không thôi. Mặc hồng vũ càng là tỏ thái độ, ta cũng không tưởng nhận ngươi, ta cùng ta biểu ca giống nhau, chẳng sợ trở về nghiêm ra, cũng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hà Tú Phân chạy ra đại viện, nghiêm chính sinh tâm lực tiểu tụy, tiêu đại gia đường động, càng quảng nàng càng nháo, làm nàng chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Nghiêm Chính Sinh lần này đem mấy cái nhi tử đều kêu trở về, là thương lượng phân gia sự. Thân sinh nữ nhi tìm trở về, nhưng là Hà Tú phân thái độ rõ ràng là không nghĩ nhận, cho nên mặc Hồng Vũ ý tứ, nàng mẹ còn ở phẫu thuật sau thời kỳ dưỡng bệnh, còn ở may mắn đào thoát trượng phu kia một nhà cực phẩm, cảm thán tới kinh thị gặp người hảo tâm, quá thượng hảo sinh hoạt. Chờ ta mẹ xuất viện khôi phục một đoạn thời gian, lại nói cho nàng đi. Nghiêm Chính Sinh tuy rằng rất muốn cùng nữ nhi tương nhận, nhưng là ngoại tôn nữ nhi nói cũng có đạo lý. Không vội này nhất thời, trước làm nàng có cái ổn định cảm xúc, an tâm dưỡng bệnh. Hắn cực lực tưởng bồi thường các nàng mẹ con mấy năm nay đã chịu vì khuất, cùng mấy đứa con trai thương lượng nói, trong nhà hai căn hộ, ta tưởng lưu một bộ cho các ngươi muội muội cùng cháu ngoại gái, mặt khác một bộ các ngươi huynh đệ bốn cái phân, các ngươi xem đâu? Nghiêm Bình Châu cùng ba cái huynh đệ đương nhiên không ý kiến, không đơn thuần chỉ là là phụ thân, chính là bọn họ cũng tưởng bồi thường thân muội muội. Đây mới là bình thường thân nhân kích phát tình cảm. Mặc Hồng Vũ lại không chịu. Ra gia, gia không cần làm đặc thù đối đãi, các cứu cứu đều đau ta, ta cũng càng thêm quý trọng này phân thân tình, ta biểu ca nhiều như vậy, Ra Ra làm như vậy, ta về sau cùng các biểu ca nhưng như thế nào ở chung, tương lai còn có như vậy nhiều biểu tẩu nhóm, hiện tại đại gia không ý kiến, không đại biểu cả đời đều không cách đứng, Ra Ra muốn phân, liền điểm trung bình đi, nghiêm chính sinh thực vui mừng, hắn nữ nhi ăn như vậy nhiều khổ, lại vẫn như cũ đem ngoại tôn nữ nhi giáo dục thành một cái người chính trực, hắn nói. Ngươi còn chuẩn bị lưu tại kinh thị tham gia tháng 7 thi đại học, các ngươi nương hai không thể không cái chỗ ở, liền như vậy quyết định, lao nghiêm gia chính là đau cháu gái, ngoại tôn nữ nhiều một chút, lại nói ngươi biểu ca 78 cái đâu, liền tính chia đều, về điểm này sản nghiệp tổ tiên cũng không đủ bọn họ cưới vợ, làm cho bọn họ cha mẹ nhọc lòng đi, ông ngoại chỉ lo ngươi cùng mẹ ngươi. Một câu nói mọi người đều cười, đã không có hà tú phân bất công cùng nghiêm bạch huệ ích kỷ, nghiêm gia toàn bộ bầu không khí còn là phi thường tốt. Mạc hồng vũ cuối cùng thỏa hiệp, nhưng là nàng cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình, Kia như vậy đi, ta cấp 4 vị bá bá nhóm đánh giấy nợ, căn hộ kia mặt khác 4 phần, đổi thành giá nhà, chờ ta về sau kiếm tiền, còn cấp 4 vị bá bá, mặt khác 4 phần 5 quyền tài sản, ta cùng bốn vị bá bá mua tới. Mọi người thấy nàng kiên trì, nghĩ thầm trước cấn nàng phương án tới, làm cháu ngoại gái an tâm ôn tập phụ lục, sao có thể thật làm nàng còn tiền. Nghiêm chính sinh lại cho nàng một cái giấy bao, bên trong là 4.000 đồng tiền. Mạc Hồng Vũ không rõ nguyên do, kiên trì không chịu lại muốn. Tạ Tiểu Ngọc cùng nàng giải thích này tiền ngon nguồn, gia gia cấp ngôi sao lúc trước cũng bổ đến 18 tuổi sinh hoạt phí. Ngôi sao có, cái kia giả ngoại tôn nữ đều có, ngươi đừng đẩy cầm đi, bằng không gia gia khổ sở trong lòng. Nghiêm Chính Sinh tiền tiết kiệm kỳ thật chỉ có một ngàn nhiều, nhưng là bốn cái nhi tử không nói hai lời, mỗi người ra 800, Nghiêm Chính Sinh cầm 800, ghé vào cùng nhau vừa lúc 4000. Nếu Mạc Hồng Vũ năm nay có thể thuận lợi thi đậu đại học, Này số tiền cũng đủ hai mẹ con bọn họ dùng đến nàng tốt nghiệp đại học. Mạc Hồng Vũ lúc này mới tiếp, nghiêm ra ông ngoại cùng mấy cái cứu cứu, biểu ca, làm nàng cảm nhận được vẫn luôn khát vọng thân tình. Nàng nước nở nói, cảm ơn ông ngoại, cảm ơn cứu cứu. Tạ tiểu ngọc cười trêu kèo nói, ngươi không cảm ơn ta cái này biểu tẩu. Mạc Hồng Vũ nín khóc mỉm cười, biểu tẩu ngươi như thế nào tốt như vậy. Hai người đều cười, nghiêm chính sinh càng là cao hứng, chỉ cần không thèm nghĩ hà tu phân, hắn cảm thấy không khí đều là hương. Nghiêm gia bên này phân gia mới vừa phân hảo, Mạc Hồng Vũ nói phải cho đại gia làm một bàn đồ ăn, còn không có xuống bếp nghiêm chính Sinh nhận được điện thoại, Hà Tú Phân đại náo thị cục công an, chưa tiến vào đại môn, khí lập tức chảy máu não, Đưa bệnh viện cứu giúp lúc sau vẫn là chú gió, tê liệt trên giường. Lần này mấy cái mấy đứa con trai thương lượng vẫn là thỉnh hộ công, hai cái, 24 giờ chiếu cố Hà Tú Phân. Chỉ có nghiêm chính Sinh ngẫu nhiên đến xem nàng. Lui tới bạn trung phòng bệnh nhóm. Bắt quái chính là thỉnh hai cái hộ công lao thái bà, hoàn toàn là chính mình làm, làm đến nằm ở trên giường bệnh, thân sinh nhi tử chỉ ra tiền đều không muốn tới xem một cái. Mặt khác một bên, Mạc Hồng Vũ tiếp đoạn Huệ Quyên xuất viện, cùng nàng nói sân là thuê, chờ nàng thân thể tốt hơn một chút sau, mới cùng nàng nói toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Đoạn Huệ Quyên cùng nghiêm chính sinh tương nhận, thấy mấy cái ca ca, khóc một hồi. Mấy cái tẩu tẩu nhóm đối cái này số khổ cô em chồng không cần quá hảo, làm đoạn Huệ Quyên thụ sủng nhược kinh. Đây là nàng ở phía trước nhà chồng chưa từng có cảm thụ quá, càng thêm đối mấy cái tẩu tẩu tôn kính. Mặc hồng vũ đem họ sửa lại, sửa lại cùng ông ngoại họ nghiêm, hộ khẩu cũng rời tới rồi kinh thị. Tháng 3, tạ tiểu ngọc nhập học đưa tin, lớn nhỏ con cá xếp lớp nghiệm mùng 1, ngôi sao năm 2, 6 tháng cuối năm cũng năm 3. Tháng 7 thi đại học, nghiêm hồng vũ phát huy phi thường không tồi, ghi danh kinh đại, tuyển cùng tạ tiểu ngọc cùng cái chuyên nghiệp tin tức hệ, thành tạ tiểu ngọc học mội. Nghiêm giặc cùng năm xưa đã chuyển chính thức Nghiêm hồng vũ học lên yến cũng là nghiêm gia nhận thân yến, làm vô cùng náo nhiệt, mỗi người trên mặt đều là chân thành thiện ý cười. Như vậy gia đình bầu không khí, mới là nghiêm giặc vẫn luôn khát vọng. Nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc nói, thật là kỳ quái, đã không có hả tú phân cùng nghiêm bạch huệ, nghiêm gia cư nhiên có thể như thế hài hòa. Không ai ghen ghét, không ai oán hận, chỉ dâu em chồng hòa thuận, biểu huynh mỗi chi dàn cho nhau khiêm lượng, cho nên nghiêm giặc cảm thấy, nghiêm gia kết cục như vậy cũng cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi tiểu ngọc. Nghiêm giặc Túi đầu nhìn hơi say thê tử, Hoàng Hốt Gian Mộng hồi đến vừa đến Thanh Sơn thôn năm ấy, hắn ôm muội muội chật vật bất ham đi tìm ba ba, ở cửa thôn đụng tới ngọt Thanh Tạ tiểu ngọc. Nàng cho hắn dẫn đường, dẫn hắn đi chuồng bò tìm ba ba, nàng hỗ trợ chiếu cố muội muội, đem muội muội ôm về nhà, nửa đêm ôm phát sốt muội muội đi vệ sinh sở, còn trộm cho hắn đưa ăn. Nàng luôn là cười như vậy ngọt, mỗi lần tới đều nói, Nghiêm giặc ca ca, ta cho ngươi dàn bánh bột nô ăn, tặng ngươi trong túi. Ngươi tạp cục đã thời điểm nhớ rõ lời biếng nghỉ ngơi một chút, cũng muốn nhớ rõ ăn bánh bột ngông nga. Nghiêm giặc Nhịn không được túi đầu hôn nàng một chút, lại bị Tiểu Ngọc xấu hổ buồn bực đẩy ra, lao không đứng đắn, cháu trai cháu gái nhóm đều ở đâu?" Nghiêm giặc nhìn đến Tiểu Ngọc Thái Dương một sợi đầu bạc, nhìn nhìn lại nàng như cũ mãn hàm tình yêu ánh mắt, cùng nàng trong mắt chính mình ảnh ngược, hắn cũng đã sinh ra tóc bạc. Hắn mới nhớ tới, nguyên lai like hắn cùng Tiểu Ngọc đã qua cả đời. Lại một hồi đầu, thấy được thanh sơn thôn non xanh nước biếc, Tuổi trẻ Tiếu Lệ Tiểu Ngọc luôn là đứng ở bờ ruộng thượng cùng hắn vắt tay, nghiêm giặc ca ca, tới ăn bánh bột lô lạp. Khi đó, toàn thôn tiểu tử đều hâm mộ ghen ghét hắn. Nghiêm giặc đôi mắt chứa ác, cổ họng ngẹn nào, hắn cong lên khỏe môi cười, tới. Cảm ơn ngươi vẫn luôn chờ ta. Chính văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org.